chương không không không được triệu hoán dũng giả ma vương đây là thường xuyên xuất hiện tại các loại thần thoại cùng trong truyền thuyết tồn tại biểu tượng của tại tà ác tàn bạo đại danh tử nguy hại thế giới nguy hại nhân loại cho đông đảo tồn tại mang đến sợ hãi cùng tai nạn để thế gian lâm vào hỗn loạn nhân vật nhân vật như vậy chính là ma vương mà tại đông đảo thần thoại cùng trong truyền thuyết vì đánh ngã ma vương thần minh bình thường đều sẽ tìm kiếm anh hùng cho nó đông đảo trợ giúp để hắn cứu vớt thế giới càng sâu Thần minh tử trong thế giới khác triệu hoán anh hùng, để hắn đến đây đem Ma Vương cho đánh ngã, đó cũng là một loại phản phất ước định mà thành một dạng phát triển. Bởi vậy, ta chính là cái kia được tuyển chọn quỷ xui xẻo. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng có thể. Trở lên đối thoại, cũng bởi vì tình huống như vậy mà xuất hiện. Nơi này là không muốn người biết thần điện trung tâm. Trong thần điện, không có vàng son lộng lẫy trang trí, càng không có thần thánh trang nghiêm không khí, chỉ là một mảnh trắng loãng kiến trúc. Giờ này khắc này, trong thần điện Có hai bóng người, trong đó, có một đạo là Phượng phất Vĩnh Hằng tồn tại đồng dạng, vẫn luôn đứng tại thần điện chính giữa thân ảnh. Đó là nữ thần. Đúng vậy, nữ thần. Bởi vì, ngoại trừ dùng cái từ ngữ này để hình dung bên ngoài, đã tìm không thấy cái khác có thể dùng để hình dung đối phương từ ngữ. Nàng có được mái tóc dài màu trắng bạc, thuận đường cong dị thường mê người lưng rủ xuống, một mực rủ xuống tới sau đầu gối vị trí, đồng thời còn tại không gió mà bay, một bên nhẹ nhàng chập chờn, một bên tản mát ra hào quang nhàn nhạt. nhạt. Con người của nàng là thuần túy màu lam, tựa như xanh thẳm tinh cầu giống như, mặc trên người chính là một bộ thánh khiết váy trắng, như ngọc trắng đoán hai chân không có bất kỳ cái gì mặc, cứ như vậy trần trụi đứng ở trên mặt đất, phối hợp vậy đơn giản không thể bắt bẻ thân thể đường con cùng dáng người huyền chuyển, xinh đẹp căn bản không giống thế gian nên có tồn tại, để cho người ta giống như là đang nhìn đã hoàn thành đẳng cấp cao nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng, tràn đầy ngậm ngạo cảm. Giác cùng hư ảo cảm giác. Xinh đẹp như vậy, thánh khiết như vậy, Dạng này mộng ảo cùng hư ảo chỉ có dùng nữ thần dạng này từ ngữ mới có thể đầy đủ tiến hành hình dung. Chỉ ít, trong thần điện một đạo khác thân ảnh, phiêu đáng ở giữa không trung, giống như không có thực thể như u linh người chính là cho là như vậy. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không chịu được nhìn ngây người đi qua. Thẳng đến, nữ thần hướng hắn nói như vậy một câu. Mặc dù rất đường đột, nhưng xin cho ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Cái gì chủ đề đâu? Khái quát nói, đó chính là. ngươi đã chết. Nhưng ta hy vọng ngươi đến trong thế giới của ta đến, đem ma vương cho đánh ngã, cho nên ta dự định đưa ngươi phục sinh, để cho ngươi trở thành dũng giả, tiến về thế giới của kiếm cùng ma pháp, nhiệm vụ kèn sờ. Chính là chuyện như vậy. Thế là, mở đầu đối thoại mới có thể xuất hiện. Nói thật, hắn không phải rất nguyện ý tin tưởng. Nữ thần, ma vương, dũng giả, thế giới của kiếm cùng ma pháp, những từ ngữ này, hắn không phải không hiểu. Thế nhưng là... Khi những từ ngữ này hóa thành chân thực sự kiện phát sinh ở trên người mình lúc, vậy hắn liền thật là ngoại trừ ngộng bên ngoài, hay là chỉ có ngộng. Hắn thậm chí không biết, mình rốt cuộc là trải qua bao lâu mới tiếp nhận dạng này thiết định. Chỉ là, có một việc hắn rất rõ ràng. Ta căn bản không có lựa chọn khác ca. Nếu là như là nữ thần nói tới một dạng mà nói, vậy hắn cũng đã chết rồi, không tiếp nhận nữ thần đề nghị, liền chỉ có cứ như vậy biến mất một đường A. Cứ như vậy, còn có thể có cái gì lựa chọn đâu. Tiện thể nhấc lên, sở dĩ dùng hẳn là thuyết pháp như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ chính mình đến cùng là thật hay không chết rồi. Không, phải nói, đối với mình sự tỉnh, hắn toàn bộ đều không nhớ rõ mới đúng. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Rất đơn giản. Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, vậy cũng là thứ không cần thiết. Nữ thần lại như thế biểu thị. Không có cách nào. Nếu như hắn cự tuyệt nữ thần thỉnh cầu, hạ chàng kia đã đề cập tới. Nếu như hắn quyết định tiếp nhận mà nói, Vì không để cho kiếp trước quyến luyến ảnh hưởng đến nhân sinh mới, cũng vì không để cho kiếp trước kỹ thuật cùng tri thức quá phận xâm nhập thế giới khác, không bảo lưu những ký ức kia, xem như một loại rất thẳng thắn cách làm. Có xét thấy đây, hắn đã không nhớ rõ chính mình sự tình, liên quan tới chính mình nguyên bản chỗ thế giới tri thức cũng là vẹn vẹn giữ lại biết thưởng thức bộ phận, tỉ như biết mạng lưới tồn tại, cũng biết mạng lưới tác dụng cùng công dụng, nhưng chính là không biết nó tồn tại nguyên lý cùng hình thành điều kiện các loại. Đây không phải nữ thần tạo thành. Người một khi chết đi Vậy chẳng mấy chốc sẽ cái gì cũng không còn lại biến mất Bao quát tồn tại cùng ký ức các loại Chỉ là bởi vì ta cần ngươi Mới có thể đem ngươi cái này tồn tại bản thân cho triệu hoa tới Lại vì ngươi khôi phục thưởng thức trình độ ký ức Để cho ngươi không đến mức không thể nào hiểu được Tình huống trước mắt cùng tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra Nữ thần dùng đến đôi kia phảng phất giống như tinh thần sáng tỏ lại Mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn Một bên nhàn nhạt cười, một bên nói rõ như vậy Dù sao ngươi đã chết Trí nhớ của kiếp trước đã cùng ngươi không quan hệ, coi như ngươi lựa chọn tiến về thế giới khác, ta cũng không hy vọng kiếp trước quyến luyến ảnh hưởng đến ngươi nhân sinh thứ hai, càng không hy vọng ngươi người trước đó sinh trô thế giới kỹ thuật cùng tri thức đối ta thế giới tạo thành quá phận trùng kích. Nói cách khác, vô luận như thế nào, trí nhớ của kiếp trước, đều là không có khả năng trở lại nữa. Hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Vừa đến, như là đã quên đi những ký ức kia, cái kia hắn đương nhiên sẽ không có cái gì chấp nhất. Thứ hai. Cho dù là phản đối, vậy cũng sẽ chỉ là không làm nên chuyện gì mà thôi. Vẫn là câu nói kia, hắn đã chết, vốn nên là biến mất mới đúng. Người ta nếu dự định đem hắn phục sinh, cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, người thứ hai sinh, vậy hắn sao có thể yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Có thể sống sót, có thể có được sinh mạng thứ hai, nhân sinh thứ hai, đây đã là một loại ban ân. Hắn, cũng nên thỏa mãn mới đúng. Xem ra ngươi đã làm tốt quyết định. Nữ thần phản phất có thể xem thấu hắn nội tâm ý nghĩ một dạng. Một bên như không có chuyện gì xảy ra nhẹ gật đầu, một bên sẽ không có một tia tì vết bàn tay hướng về phía hắn phương hướng. Như vậy, lấy thần chi danh, ở đây giao phó thân là người thế giới khác người một lần nữa sinh mệnh. Nương theo lấy trang nghiêm đến giống như có thể vang vọng toàn bộ thân điện một dạng thanh âm, giữa không trung, cái kia trong suốt thân ảnh trên thân tách ra quang mang. Quang mang kia, lóa mắt đến giống như mặt trời, sáng chói đến giống như ánh sao. Dưới tình huống như vậy một thanh đồng dạng sáng chói chói mắt kiếm từ trong suốt thân ảnh trên thân hiện lên đi ra thứ nay về sau ngươi liền gọi là Sidney cũng đừng làm cho ta thất vọng nha chúng ta chờ đợi ngàn năm rũ giả thoại âm rơi xuống lơ lửng ở giữa không trung người cùng kiếm liền cùng nhau biến mất tại trong thần điện làm xong đây hết thảy nữ thần mới thu hồi tay của mình nhưng là nữ thần đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa không trung như là còn tại nhìn xem đạo thân ảnh kia đồng dạng nỉ non lên tiếng Mạnh liệt như vậy ánh sáng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, hy vọng hắn có thể đạt thành ta tâm nguyện đi. Lưu lại dạng này nhỉ non âm thanh, nữ thần nhắm mắt lại, để thần điện trở về yên tĩnh. Mà cố sự, cũng dùng cái này làm điểm xuất phát, tuyên bố bắt đầu. Chương không không một có chút quá mức rồi. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, xin phát hiện, mình đã đứng ở trên mặt đất. Nơi này chính là thế giới khác. Mở to mắt, nhìn trước mắt quang cảnh, xin một mặt mở mịn. Lúc này... Xin chính bản thân tại trong một mảnh rừng rậm màu xanh biết rạp rào. Trung quanh bị cây tối tầng tầng quay trung quanh. Đỉnh đầu hạ xuống ôn hòa ánh nắng. Chưa bao giờ từng gặp thực vật khắp nơi đều là. Không có chim thú côn trùng kêu vang thanh âm, có thể không khí lại nặng nghề đến dò người, giống như là tại nói cho xin kẻ ngoại lai này, nơi này cũng không hoang nên hắn như vậy. Ta sẽ không phải là đi tới rất ghê gớm địa phương a. Đây là xin với cái thế giới này ấn tượng đầu tiên. Thẳng thắn nói, xin hiện tại hay là rất hỗn loạn. Mặc dù nhớ kỹ phát sinh ở trên người mình sự tình, nhưng đột nhiên cứ như vậy đi tới thế giới khác, bị ném tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ thường thức trình độ sự tình bên ngoài cái gì cũng không biết, lại với cái thế giới này cũng liền một chút xíu hiểu rõ đều không có, không cảm thấy hỗn loạn, đó là sự tình không có khả năng. Bất quá, xin có một cái thường nhân vô luận như thế nào cũng không sánh bằng ưu điểm. Đó chính là, dù cho lại không hợp lý tình huống, hắn đều có thể đem nó xem như không thể làm gì sự tình nhanh chóng tiếp nhận xuống. Đây cũng là xin vì cái gì khi biết chính mình gặp phải về sau, còn có thể như vậy sảng khoái tiếp nhận sự thật, cũng tiếp nhận nữ thần thỉnh cầu, đi vào thế giới khác này nguyên nhân. Cũng không biết đây rốt cuộc là bởi vì ta kiếp trước chính là người như vậy, hay là chết qua một lần về sau mới sinh ra tâm linh thuế biến. Xin giống như là đang tố khổ chính mình giống như, nói một mình lấy như vậy. Đúng lúc này, xin cảm thấy trong tay xuất hiện nặng nề cảm giác, làm hắn theo bản năng di động ánh mắt, nhìn hướng tay của mình vừa xem xét này, xin giật mình, chỉ gặp ở trong tay sỉn, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một thanh kiếm, đó là một thanh kiếm toàn thân sáng chói, lại còn tản ra đồng dạng hào quang sáng chói. Kiếm là phương tây hai tay kỵ sĩ kiếm tiểu dáng, chuôi kiếm là màu vàng, đỉnh khảm nạm có cùng là màu vàng bảo thạch, thân kiếm trắng đoan lóa mắt, vẫn luôn có lưu quang tại chuyển động, nhìn dị thường lộng lẫy. nhìn xem thanh kiếm này, sỉn cũng không nhịn được có loại bị kinh diễm đến cảm giác, thế nhưng là kinh diễm đồng thời. Xin lại từ trên thanh kiếm này cảm nhận được một chút dị dạng. Đó là phảng phất có thể cùng kiếm trong tay hợp làm một thể đồng dạng, cùng đối phương nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt cảm giác. Loại cảm giác này, thậm chí để xỉn sinh ra giống như là đang nhìn mình một dạng đã thị cảm. Càng làm cho xỉn ngạc như là, ngay tại hắn nhìn chăm chú thanh kiếm này lúc, trong đầu thế mà xuất hiện một đoạn tin tức. 10. Thanh kiếm. Chuyên môn, xỉn. Đẳng cấp 100. Toàn kỹ năng đẳng cấp 10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 Thanh kiếm này gây gỡ ấm. Tuy nói, dựa theo nữ thần thuyết pháp, chính mình hình như là dũng giả dáng vẻ, dũng giả có được thuộc về mình thanh kiếm, vậy giống như cũng là một kiện chuyện đương nhiên, có thể coi là là như thế này, hiệu quả này có phải hay không có chút quá mức à? Dù là xìn không biết thanh kiếm này ở trong thế giới này đến tột cùng xem như có được cấp bậc gì tính năng cùng lực lượng, nhưng chỉ xem cái kia từng dạy hiệu quả, xin đều có thể rất khẳng định nói cho tất cả mọi người, đây tuyệt đối là không thể xuất hiện đồ vật. Cụ thể tới nói chính là, nếu như trong trò chơi xuất hiện dạng này một thanh vũ khí, sợ là trong nháy mắt liền sẽ phá hư trò chơi cân bằng, để tất cả người chơi đều đem bên sản xuất trò trách máng liệm tới. Hết lần này tới lần khác, cái này cũng chưa hết. Ngoại trừ trước mắt thánh kiếm bên ngoài, còn có khác tin tức tại xỉn náo hại xuất hiện. Tin tức chia làm hai bộ phận, đẳng cấp cùng kỹ năng. Cái này tựa như trò chơi một dạng thao tác, để xỉn lông mày đều trống lên. Sau đó, xỉn liền phát hiện. Mình có thể bằng vào ý thức đến từ do xem xét hai bộ phận này trạng thái. Thế là, xin xem xét lên đẳng cấp trạng thái tới. Nơi này biểu hiện tựa như là xin trước mắt đẳng cấp, LV1. Ân phi thường đơn giản rõ ràng, để xin biết rõ chính mình là cái hàng thật giá thật thái điệu. Ngay sau đó, xin xem xét lên kỹ năng trạng thái. Ở chỗ này biểu hiện ra hình như là xin trước mắt nắm giữ kỹ năng cùng một loại tên là kỹ năng điểm số đồ vật. Trong đó... Kỹ năng điểm số biểu hiện là 100 dạng này trị số, xỉn cũng không biết đây rốt cuộc là nhiều hay là ít. Sau đó chính là xỉn trước mắt nắm giữ kỹ năng. Trước mắt, xỉn vẹn vẹn nắm giữ hai cái kỹ năng. 10. Thiên ân. Độc hữu kỹ năng. Thăng cấp lúc, toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Thăng cấp lúc, kỹ năng điểm số thu hoạch số lượng là lớn nhất giá trị. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện xuống làm thấp nhất. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện xuống làm thấp nhất. Vĩnh cửu hữu hiệu.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 Với cái thế giới này còn không có một chút xíu hiểu rõ xỉn tự nhiên không có khả năng biết. Nhưng, đồng dạng vẫn là câu nói kia, chỉ nhìn cái kia từng dễ hiệu quả, cái này thật có chút quá mức. Sẽ không phải. Nữ thần kia là muốn cho ta tại đẳng cấp một thời điểm liền đi đánh ngã ma vương A. Xin hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lấy điểm này. Trải qua một phen có chút phiền não trầm tư về sau, xỉn quyết định, hay là trước không nên nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao. Cho dù là muốn đánh ngã ma vương, vậy cũng phải tìm được trước ma vương mới được a. Hốn hồ, xin không cảm thấy chính mình thật sự có thể cứ như vậy đánh ngã ma vương. Không nói những cái khác, xin ngay cả làm sao chiến đấu cũng còn không rõ ràng đâu, coi như trong tay nắm truyền thuyết cấp thanh kiếm, đoán chừng cũng chỉ có thể loạn vung loạn vũ mà thôi. Để hắn đi đánh ngã ma vương. Xin hoàn toàn không tưởng tượng ra được hình ảnh kia. Chẳng nói, hắn có thể nghĩ tới chỉ có mình tại ma vương trước mặt run rẩy bộ dáng mà thôi. So với đánh ngã mà vương loại kia không thực tế sự tình, hay là trước ngẫm lại tiếp xuống làm như thế nào đi ra vùng rừng rậm này đi. Nhìn quanh một chút bốn phía, xin trong nháy mắt hạ nơi đây không nên ở lâu phán đoán. Lại nhìn một chút sắc trời, căn cứ vị trí của mặt trời, xin biết đại khái hiện tại là thời gian nào đoạn, cũng phân biệt ra phương hướng, cuối cùng còn leo đến tương đối cao trên cây quan sát một hồi, tuyển một cái phương hướng về sau, bắt đầu một bên dùng trong tay thánh kiếm mở đường, một bên tiến vào trong rừng rậm. Dạng này xỉn hoàn toàn không có phát hiện, trên bầu trời, có một đạo hắc ảnh lướt đến, nhìn chầm chầm ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua xỉn, trong mắt lóe ra hung quang. Trưng không không hai thật khuôn xáo cũ. Không biết hiện tại có phải hay không mùa hạ, không chỉ có ánh nắng vô cùng mãnh liệt, nhiệt độ không khí cũng tương đương cao. Xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm xỉn cật lực quơ thanh kiếm, đem bên người vướng bận cỏ dại cùng nhánh cây đều ném bay đồng thời, không biết lúc nào cũng là trở nên thở hứng hộp, mồ hôi đầm địa Xin có chút vô lực diễn dị, nhưng vẫn là không có dừng lại, tiếp tục đi đường. Bởi vì, theo chính mình càng lúc càng thâm nhập vùng rừng rậm này, Xin cũng càng ngày càng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Hoàn toàn không có nghe thấy chim thú tiếng kêu. Xin liền có loại không phải rất tốt dự cảm, làm cho hắn rất muốn mau chóng rời đi vùng này. Nhất là dự cảm không tốt này còn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến dần dần để Xin cảm thấy bất an trình độ. Sau đó, ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, Xin trong đầu Một đoạn tin tức đột nhiên hiện hiện. Thu hoạch được kỹ năng, cảm giác địch, phải trang học tập. Xin không khỏi hơi sướng sở. Dạng này liền thu hoạch được kỹ năng mới rồi. Xin một bên cảm thấy kinh ngạc, một bên nhưng cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn học tập. Trong chấp nháy này, trước đó dự cảm không tốt phảng phất hóa thành sát thực báo động một dạng, tràn vào xìn não hải. Xin chỉ cảm thấy đầu mình tê dần, phía sau mắt lạnh, lập tức tựa như loáng thoáng ở giữa phát giác được cái gì giống như, đột nhiên xoay người, nhìn về hướng giữa không trung. Tiếng xe gió cứ như vậy đột nhiên đánh tới. Bành! Âm thanh cú đánh im lìm giống như là bạo tạc đồng dạng vang vọng mà lên. Xin Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa nặng nề sơn nhạc đụng vào một dạng, ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn đều làm không được, cả người liền bị đụng bay, như là đạn pháo giống như đâm vào một cái cây trên cành cây, đem gốc cây kia đều đụng đến đứt gai ra. Ô! Cho đến lúc này, xin mới phát giác được ngực một trận im lìm đau nhức, làm cho hắn kêu ra âm thanh. Thu hoạch được kỹ năng vật lý kháng tính, phải trăng học tập. Trong đầu tràn vào tin tức mới đồng thời, xin hay là mộng lấy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Ta bị công kích rồi. Thuận thân cây trượt chân ở trên mặt đất xin hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mà thân kỳ lạ, rõ ràng gặp phải đủ để đem chính mình cả người đều cho đánh bay, đem đại thụ đều đụng nứt công kích, xin nhưng không có nhận thương tổn quá lớn, chẳng qua là cảm thấy ngực có chút im lìm mà thôi. Thằng đến xin kịp phản ứng lúc. Không biết có phải hay không là cảm giác địch kỹ năng hiệu quả, hắn cuối cùng rõ ràng đã nhận ra công kích mình tồn tại vị trí, làm cho hắn một bên vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, một bên đưa mắt nhìn lại. Vừa xem xét này, xỉn cứng đờ. Chỉ vì, xuất hiện ở tại trước mắt chính là siêu việt hiện thực quan cảnh. Ông ọng, chan đầy lệ khí tiếng kêu liền vang động tại rừng rậm trên không, quanh quẩn một chỗ hồi lâu. Một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở xỉn trước mắt. Đó là một con chim. Một con hung điểu toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, có được thân rắn, cánh chim cùng mặt người, hình thể cường đại vô cùng, dương cánh chừng 10 mét, nhìn cực kỳ quỷ dị lại tà ác. Vừa mới, tựa hồ chính là cái này to lớn hung điểu từ trên trời giáng xuống, tập kích xỉn, đem xỉn đụng bay. Hiện tại, hung điểu này còn mở to một đôi sung huyết con mắt, ngay tại nhìn trọng chọc vào xỉn, nói cho xỉn, nó không có ý định buông tha trước mắt con mồi. Ha ha ha, xỉn nhịn cười không được, không có cách nào. Cho đùa này mở không khỏi có chút quá lớn a Gặp được nữ thần về sau chuyển sinh đến thế giới khác, lẻ loi một mình bị ném tới trong rừng rậm, sau đó lập tức liền gặp phải hình thù kỳ quái ma vật tập kích. Cái này triển khai. Thật khuôn sáo cũ. Ông ọng. Sìn thoá mạ âm thanh cùng hung điểu gãy gọi liền đồng thời bắn ra. Ngay sau đó, hung điểu lần nữa hóa thành một đạo hát ảnh, phá không mà đến, đánh út về phía Sìn. Sìn chỉ cảm thấy cảm giác địch kỹ năng điên cuồng kêu to giống như truyền đến báo động để hắn không chút nghĩ ngợi, không để ý hình tượng bản thân, hướng về bên cạnh lan đi. Bành! Âm thanh cú đánh im lìm một lần nữa vang lên. Xỉn vừa mới va nước gốc cây kia một bị hung điểu trực tiếp đụng nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, không ngừng bay múa. Thu hoạch được kỹ năng, né tránh, phải trang học tập. Trên mặt đất trượt vật nhấp nhô xỉn trong đầu tràn vào tin tức mới. Học tập, học tập, muốn đều không cần nghĩ, xỉn điên cuồng đồng ý. Thời khắc nguy cơ. Kỹ năng này tuyệt đối là dùng để cứu mạng. Cho nên, không quản được quá nhiều xỉn một mạch đem vừa mới lấy được vật lý kháng tính kỹ năng cùng giờ này khắc này lấy được né tránh kỹ năng đều cho học được xuống tới. Ông ông. Một bên khác, đem cây cối đụng nát hung điểu một lần nữa bay lên giữa không trung, như là đối với mình tập kích thất bại sinh ra tức giận, lại đối phản kháng xỉn sinh ra phẫn nộ đồng dạng, kêu một tiếng về sau, Đúng là đối với xỉn phương hướng phun ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện kia liền phảng phất có thể thiêu đốt ánh mắt người. Để vừa mới bỏ dậy xỉn chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Đông. Thiểm điện đánh trúng vào xỉn vị trí, một bên nhấc lên bạo tạc, một bên đánh bay xỉn, để xỉn hóa thành cồn địa hồ lô, một đường lăn ra ngoài. Thu hoạch được kỹ năng, ma pháp kháng tính, phải trăng học tập. Lại là một cái kỹ năng mới thu được. Khủng. Hóa thành cồn địa hồ lô xỉn ho kịch liệt lấy, hay là như trước đó như vậy, không hề do dự đem kỹ năng mới cho học xuống tới. Mà lần này cũng giống như vậy. Rõ ràng liền gặp phải thiểm điện trực kích, xin vẫn không có nhận thương tổn quá lớn, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Đến trình độ này, xin cũng coi là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là thanh kiếm lực lượng sao. xin toàn thân cho bụi nằm trên mặt đất, ánh mắt chuyển hướng trong tay một mực nắm chặt thanh kiếm. Thanh kiếm như ngay từ đầu như vậy, lưu động quang huy hóng ánh cùng hoa mỹ màu sắc. Bởi vì thanh kiếm có được đem bất luận cái gì loại hình tổn thương đều suy yếu 99% hiệu quả xỉn mới có thể cho tới bây giờ đều hoàn hảo vô khuyết a. om om, om om, giữa không trung hung điểu nhưng không biết đây hết thảy, nhìn xem nằm trên mặt đất, nhìn qua hấp hối, kỳ thực ngay cả một giọt máu đều không có chảy xỉn, liên tục phát ra tức giận tiếng thề. chắc hẳn đối phương cũng không có nghĩ đến chính mình thật vất vả phát hiện con mồi, thế mà cho tới bây giờ cũng còn không thể lấy xuống a. bởi vậy hung điểu một cái lao xuống, nếu muốn triệt để đem xỉn giải quyết một dạng. Đúng là toàn thân đều phun trào lên hung ác ba động. Trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, Xỉn trong lòng cũng bắn ra một cỗ sức liều. Đừng cho là ta liền sẽ không phản kích. Ngay trước cái kia như ác ngọng từ trên trời giáng xuống hung ác thân ảnh, Xỉn nắm chặt thanh kiếm, dãy rủ giống như lung la lung lay đứng lên. Cong. Sáng chói hoa mỹ trên thanh kiếm, nguyên bản lẳng lặng lưu chuyển quang hoa đột nhiên đại thịnh, tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ lực lượng kinh người từ trong thanh kiếm chạy vào Xỉn thân thể. Xin cứ như vậy đem thanh kiếm trông đứng lên, đối với hướng về phía trên bầu trời cái kia hung ác thân ảnh. Sau đó, thu hoạch được kỹ năng, song thủ kiếm, phải trăng học tập. Không hề nghi ngờ, xin lựa chọn học tập. Chương 003 không phải người làm sự tình. Dù cho đã không có kiếp trước đối với mình ký ức, xin hay là rõ ràng, mình tại chuyển sinh trước là một cái cùng chiến đấu loại hành vi này hoàn toàn không liên quan người bình thường. Chỉ ít, căn cứ trong đầu chỉ còn lại ký ức, xin có thể phán đoán đạt được. Tiếp trước của mình hẳn là sinh hoạt tại một cái rất hòa bình niên đại, sinh ra ở một cái rất hòa bình quốc gia, đừng nói là chiến đấu, chính là đánh nhau đoán chừng đều không có trải qua mấy lần. Để dạng này xin cùng hung ác thế giới khác ma vật chiến đấu. Vô luận như thế nào, đây đều là không có khả năng nhìn thấy cơ hội thắng. Thế nhưng là, từ xin dựng lên trong tay thanh kiếm, cũng tập được từng cái kỹ năng bắt đầu, đây hết thảy, nhất định sẽ cải biến. Ông ọng, hung điểu tiếng kêu còn quanh quẩn ở bên hai. Con trong tay thánh kiếm vẫn còn tiếp tục nở rộ quan huy cảm thụ được từ trong thánh kiếm tràn vào thể nội lực lượng kinh người xỉn không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh lại trung quanh thời gian giống như bắt đầu trở nên chậm toàn thân mang theo hung ác ba động lao xuống hung điệu tốc độ tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm cảm giác địch kỹ năng phát ra so vừa mới rõ ràng hơn cùng rõ ràng báo động để xỉn có thể đem năm cái kia từ trên trời giáng xuống ma vật tốc độ cùng vị trí né tránh kỹ năng cũng như tại kích thích xỉn bản năng đồng dạng làm cho xỉn thân thể phảng phất có thể tự nhiên mà vậy biết được tốt nhất tốc độ né tránh, tránh né động tác, tránh né thời cơ cùng tránh né phương hướng. Mà vừa mới tập được song thủ kiếm kỹ năng thì khiến cho xỉn nao hải tuân ra vô số sử dụng trong tay thanh kiếm phương pháp cùng kỹ xảo, làm xỉn sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là, mình có thể hoàn mỹ sử dụng trong tay thanh kiếm, đem địch nhân trước mắt cho chém giết. Thế là, bệnh, ngay tại cái kia đáp xuống hung điệu sắp đụng vào xỉn trên thân lúc, xỉn như có thần trợ đồng dạng. Thân hình đột nhiên động một cái, tuần hoàn theo né tránh, kỹ năng nhắc nhở, tại trong tiếng xe gió nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt vọt phía bên trái bên cạnh, thoát ra một khoảng cách. Hung điểu liền vừa vặn sát xìn trước một giây vị trí lướt qua, một bên cánh chim cơ hồ là tại vọt đến bên trái xìn trước mắt sẽ qua, nhấc lên một trận kình phong. Chỉ là, tại hung điểu va chạm thất bại trong nháy mắt, không đợi đối phương bắt đi, xìn liền lần nữa khẽ động. Cái này khẽ động, động chính là trong tay một mực nắm chặt thanh kiếm. Sẵn. Thanh kiếm phát ra vạch phá không khí rõ ràng âm, phản phất một đạo sáng chói hồ quang, bằng tốc độ kinh người, chém về phía hoàn toàn không kịp phản ứng hung điểu. Phốc phốc. Sau một khắc, gọn gàng mà linh hoạt cắt chém tiếng vang lên, mảng lớn máu tươi cũng bắn tung tóe ra. Hung điểu liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kiệm phát ra, trực tiếp bị chặt hạ đầu, giống như mặt người đầu lâu bay lên giữa không trung, thân thể to lớn cũng thuận quán tính đâm vào trên mặt đất, một đường ma sát vén bụi đem mặt đất cho nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ như máu. Gần trong gang tấc xỉn trên thân trực tiếp bị tung tóe một thân máu. Duy trì lấy chạm kích tư thế, hô hấp ron rập, thân thể run rẩy. Thu hoạch được kỹ năng, quân thần phải trang học tập. Trong đầu tin tức mới liền lại hiện lên. Nhưng lần này xỉn đã không có cách nào ngay đầu tiên bên trong đem nó học tập xuống tới. Cảm thụ được dính trên người mình đại lượng máu tươi lưu lại tới nhiệt lượng, nghe cái kia gây mũi không gì sánh được mùi máu tươi xìn nhịn không được túi người cung thổ. cái này phun một cái trực tiếp đem xìn cho nhà sắc mặt trắng bệnh toàn thân vô lực nhịp tim càng là trước nay chưa có nhanh cuối cùng để xìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngay cả thánh kiếm đều không cầm được cả người lộ ra là chật vật như vậy cùng suy yếu xìn chỉ có thể rãy rửa lấy đem trên thân dính đầy máu quần áo cho cởi lại ném qua một bên thẳng đến cái kia gây mũi không gì sánh được mùi máu tươi rời xa chính mình sắc mặt mới tốt nhìn một chút cái này thật đúng là không phải người làm sự tình Xin không chịu được lần nữa thoá mạng. Nếu như có thể mà nói, xin thật muốn hỏi hỏi những cái kia một xuyên qua đến thế giới khác liền có thể mặt không đổi sắc giết người đồ ma trong tiểu thuyết mạng các nhân vật chính, bọn hắn đến cùng là thế nào làm đến điểm này. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này suối đầy toàn thân nóng hổi máu tươi, gây mũi không gì sánh được mùi máu tươi, xin cũng không tin, có ai có thể tại lần đầu thể nghiệm thời điểm mặt không đổi sắc tiếp nhận xuống tới. Có lẽ ta không phải nhân vật chính đi. Xin chỉ có thể cười khổ nhưng cũng không còn dám tiếp tục nằm ở chỗ này. Hung điểu xuất hiện, nói cho sỉn, vùng rừng rậm này không có chút nào an toàn, lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Đặc biệt là vừa mới sử dụng Thánh kiếm thời điểm, có lẽ là bởi vì Thánh kiếm cái kia có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả, sỉn cảm giác địch kỹ năng tác dụng phạm vi lập tức làm lớn ra rất nhiều, để hắn cảm nhận được rất nhiều cùng hung điểu một dạng hung ác tồn tại. Hiện tại, bởi vì buông ra Thánh kiếm quan hệ, Xin cảm giác địch kỹ năng tác dụng phạm vi cùng hiệu quả đều nhỏ đi, không tiếp tục cảm giác được cái gì khác địch nhận, nhưng cái này có vẻ như giới hạn tại trong phương viên trăm mét tình huống. vừa mới cảm giác địch kỹ năng bị thánh kiếm tăng lên hiệu quả lúc, xin thế nhưng là cảm nhận được phương viên ngàn mét trở lên phạm vi, đã nhận ra không ít cùng loại với hung điểu tồn tại, trong đó thậm chí còn có so hung điểu nguy hiểm hơn ma vật dáng vẻ. Cho nên, nơi đây thật không nên ở lâu. Hay là mau chóng rời đi vùng rừng rậm này đi. Xin bò lên. Nhặt lên rớt xuống đất trên mặt thanh kiếm. Thánh kiếm vừa bị nhặt lên, xin cảm giác địch kỹ năng hiệu quả liền lại bị làm lớn ra rất nhiều, để xin lần nữa cảm nhận được những cái kia tồn tại ở phương viên ngàn mét bên trong ma vật. Cái này cũng ấn chứng xin vừa mới ý nghĩ chính mình kỹ năng đều bởi vì thánh kiếm hiệu quả tăng lên đẳng cấp. Thơm kiểm tra một hồi chính mình các hạng trạng thái, xin phát hiện một chút biến hóa. Đầu tiên trải qua vừa mới trận chiến kia, xin đẳng cấp từ ban đầu đẳng cấp 1 lít vì đẳng cấp hai. Trừ cái đó ra. Sìn kỹ năng điểm số cũng từ lúc mới bắt đầu biến thành 195 điểm. Nhìn thấy tình huống này, Sìn hơi nghĩ nghĩ, lập tức đem vừa mới mới lấy được quân thần kỹ năng cho học tập xuống tới. Lập tức, Sìn kỹ năng điểm số lập tức giảm bất một chút. Mỗi học tập một cái kỹ năng đều được tiêu hao một cái kỹ năng điểm số sao. Tại còn không có giết chết hung điểu trước đó, Sìn hết thể học tập 5 cái kỹ năng, cho nên tiêu hao 5 cái kỹ năng điểm số. Sau đó, thăng cấp lại cho Sìn tăng lên 100 kỹ năng điểm số. Cho nên xin kỹ năng điểm số mới có thể biến thành 195 điểm. Bây giờ, xin vừa học tập một cái kỹ năng mới, kỹ năng điểm số liền giảm bất là 194 điểm rồi. Mặt khác, xin còn phát hiện, chính mình chỗ tập được mỗi một cái kỹ năng cũng là có thể thăng cấp, hiện tại thì đều ở vào cấp một trạng thái. Không, phải nói là ngoại trừ ngay từ đầu liền có thiên ân cùng chí cao thần chúc phúc hai cái này kỹ năng bên ngoài, còn lại kỹ năng đều có thể thăng cấp mới đúng khó trách Thánh kiếm có tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả. Nghĩ tới đây, xin đem song thủ kiếm kỹ năng này tiến hành tăng lên. Kết quả, kỹ năng này tại tăng lên là cấp 10 về sau tựa hồ liền đấy, kỹ năng biểu hiện từ song thủ kiếm, LV1, biến thành song thủ kiếm, Lvmax trạng thái, không cách nào lại tiến hành tăng lên. Nói cách khác, mỗi một cái có thể tăng lên đẳng cấp kỹ năng, Mát cấp đều là cấp 10. Đồng thời, kỹ năng mỗi lần tăng lên một cấp, đều cần tiêu hao một cái kỹ năng điểm số Còn nếu là không có đoán sai, tự thân đẳng cấp mỗi tăng lên một lần, xin lại có thể thu hoạch được 100 kỹ năng điểm số. Nói cách khác, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, ta đều có thể luyện tròn 10 cái kỹ năng sao. Xin một trận yên lặng. Nghĩ cũng biết, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Xin không khỏi đem ánh mắt của mình chuyển hướng một cái kỹ năng. Trưng không không bốn nhiều loại kỹ năng. Thiên ân. Độc hữu kỹ năng. Thăng cấp lúc. Toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Thăng cấp l Kỹ năng điểm số thu hoạch số lượng là lớn nhất giá trị. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện xuống làm thấp nhất. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện xuống làm thấp nhất. Vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào lấy bất luận phương thức nào hủy bỏ. 10. Không hề nghi ngờ, sở dĩ lại biến thành hiện tại tình huống này, tất cả đều là bởi vì kỹ năng này. Mặc kệ là đơn giản như vậy liền có thể học được kỹ năng cũng tốt, thăng cấp lúc có thể thu hoạch được nhiều như vậy kỹ năng điểm số cũng được, thậm chí có thể như vậy mà đơn giản tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Đều là bởi vì kỹ năng này hiệu quả. Cái này, quả nhiên là hợp sao. Xin chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà một cái thiên ân đều như vậy, còn có một cái trí cao thần chúc phúc hiệu quả thì như thế nào đâu. Chớ nói chi là thanh kiếm, thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại, xin đã trải nghiệm qua. Hồi tưởng lại vừa mới sử dụng thanh kiếm lúc, từ trong thanh kiếm tràn vào trong cơ thể mình nguồn lực lượng kinh người kia. Xin có lý do tin tưởng, chính mình có thể một kích chém giết con hung điều kia. Tất cả đều là may mắn mà có thanh kiếm này. Nếu như thanh kiếm hiệu quả biểu hiện không có vấn đề, như vậy, thanh kiếm này liền không chỉ là khả năng giúp đỡ xin suy yếu tự thân bị tổn thương, tăng lên kỹ năng đẳng cấp mà thôi, còn có tăng lên đẳng cấp của mình hiệu quả, đây chính là nguồn lực lượng kinh người kia tồn tại. Cùng những này giống như gũ a bị năng lực so sánh với, xin chỗ tập được những kỹ năng kia ngược lại rất bình thường. Hiện tại, xin liền có thể minh xác nhìn thấy những kỹ năng này hiệu quả. 10. Cảm giác địch. Thường chú kỹ năng. Đối với có địch gì đối tượng tiến hành phát giác. 10. Vật lý kháng tính. Thường chú kỹ năng. Đối với vật lý công kích tiến hành tổn thương suy yếu. 10. né tránh. Thường chú kỹ năng. Tăng lên né tránh năng lực. 10. Ma pháp kháng tính. Thường chú kỹ năng. Đối với ma pháp công kích tiến hành tổn thương suy yếu. 10. Song thủ kiếm. Thường chú kỹ năng. Tăng lên song thủ kiếm loại hình vũ khí kỹ xảo cùng lực công kích. 10. Quân thần. Thường chú kỹ năng. Tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, xem kỹ năng đẳng cấp, đem có thể tựa như bản năng giống như phát huy ra trình độ nhất định năng lực tác chiến. đối chiến hướng cùng chiến đấu đi hướng có trình độ nhất định khống chế lực. Tăng lên chiến đấu trực giác. Tăng lên khống chế đối với thân thể lực. 10. Đây chính là xỉn vừa mới lấy được 6 cái kỹ năng hiệu quả. Mỗi một cái đều rất thực dụng, lại đơn giản sáng tỏ. Dễ hiểu, để xỉn có loại đúng thôi, lúc này mới bình thường thôi cảm giác. Mà tại dưới hoàn cảnh này, bất kỳ cái gì có thể tăng lên thực lực mình kỹ năng đều là cực kỳ quý giá. Bởi vậy, xỉn đem cái này 6 cái kỹ năng đều tiến hành tăng lên, mai cho đến thăng đầy mới thôi. 6 cái kỹ năng, hết thể tiêu hao 60 kỹ năng điểm số. Nhưng xỉn cảm thấy, đây đều là đáng giá. Bởi vì, xỉn có thể minh xác cảm giác được, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Nhưng kỹ năng này hiệu quả cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tỷ như cảm giác địch kỹ năng coi như không có thanh kiếm tăng phúc đều có thể phát giác được phương viên ngàn mét bên trong địch nhân. Tỷ như song thủ kiếm kỹ năng cũng mang đến càng nhiều sử dụng song thủ kiếm kỹ xảo cùng phương pháp, còn tăng lên song thủ kiếm lực công kích. Còn lại kỹ năng cũng là một dạng, hiệu quả toàn diện tăng lên, để xỉn có gan lại đến một lần mà nói, có lẽ không cần thanh kiếm lực lượng, chính mình cũng có thể đối phó vừa mới con hung điểu kia tự tin. Đương nhiên. Muốn dứt khoát như vậy lưu loát giết chết con hung điểu kia, không có thánh kiếm tuyệt đối rất khó. Nghĩ tới đây, xin nhìn thoáng qua cái kia phơi thây hoang dã hung điểu thi thể, đầu phản xạ có điều kiện co rụt lại, như nhìn xem cái gì bóng ma tâm lý đồng dạng, kém chút chưa có trở về nhớ tới cái kia gây mũi lại buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi. Hay là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước đi. Xin không còn dừng lại, mang theo thánh kiếm, mau chóng rời đi. Đại khái nửa giờ về sau, nơi này xuất hiện ma vật mới dường hồ là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, bắt đầu hoang thiên hỉ địa gặm ăn lên hung điệu thi thể. cứ như vậy, xin đã trải qua thế giới khác trận đầu chiến đấu cùng nhân sinh lần thứ nhất tẩy lễ. nhờ có như vậy, xin hoàn toàn không còn dám tại trong khu rừng rậm này xông loạn đi dạo lung tung. bởi vì cái gọi là nên sợ thời điểm hay là đến sợ, thật vất vả lấy được nhân sinh thứ hai, xin cũng không muốn chơi thoát. cho nên tiếp đó, xin không thể nghi ngờ trở nên thận trọng rất nhiều. nếu là đổi lại trước đó, lúc này. Sìn thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như tiến vào trong rừng rậm, vậy không biết lại gặp được cái gì ma vật cùng manh thú. Nếu như tuyển khoáng đạt địa phương đi, lại có khả năng bị tầm mắt rất tốt ma vật phát hiện, gặp được tập kích. Bởi vậy, nếu là đổi lại trước đó, sìn tuyệt đối sẽ rất buồn rầu, không biết nên hành động như thế nào mới tốt. May mắn, bởi vì tập được cảm giác địch kỹ năng quan hệ, có thể phát giác được trong phạm vi lớn rất nhiều ma vật sìn có thể lách qua những ma vật kia. Xin liên tuần hoàn theo cảm giác địch kỹ năng phản hồi về tới ma vật vị trí, trong rừng rậm quay tới quay lui, thành công tránh đi vô số ma vật. Cuối cùng, xin thành công. Giữa bất chi bất giác lạc đường. ngẫm lại cũng là A. Giống như vậy lung tung quay tới quay lui, làm sao có thể không lạc đường. Nhìn xem sắp rơi xuống mặt trời, đón trạng vạng tối ánh sáng chiều, dựa vào một cái cây tỏa hạ xỉn đắng chát than thở. Xem ra, hôm nay là không có khả năng rời đi vùng rừng rậm này. Lúc đầu xin liền chưa quen thuộc địa hình nơi này, càng không biết làm như thế nào đi ra khu rừng rậm này. Ngay cả khu rừng rậm này đến cùng lớn bao nhiêu đều không rõ ràng, chỉ có thể như cái con ruồi không đầu mở dạng, tùy tiện xung loạn. Cứ như vậy, có thể thoát ly vùng rừng rậm này liền có quỷ. Sẽ không phải ta phải cứ như vậy mê thất tại trong cánh rừng rậm này a? Như thế sẽ chết. Coi như không bị ma vật tập kích chí tử, cũng sẽ bị chết đói. Dứt khoát cứ như vậy trực tiếp lại chết một lần. Có lẽ còn có thể tiếp tục bị nữ thần triệu hoán đi qua, thu hoạch được nhân sinh thứ ba. Sìn trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Cái này cũng nói rõ sìn đối với tình huống trước mắt cảm thấy cỡ nào vô lực, thậm chí là tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền không có cái gì thuần gian di động hoặc là nói là có thể bay làm được kỹ năng để cho ta học tập sao. Vọng tưởng chuyện như vậy, sìn cuối cùng vẫn vô vô bụi đất trên người, đứng lên. Nói là nói như vậy, nhưng sìn kỳ thật cũng không có thật muốn từ bỏ. Cho dù là muốn từ bỏ. Vậy cũng phải dễ dùa đến cuối cùng lại nói. Hiện tại hay là trước ngấm lại làm sao tại trong khu rừng rậm này qua đêm đi. Ít nhất phải có một cái tương đối an toàn chỗ ẩn thân. bằng không, cứ như vậy ngủ ở giã ngoại, ngấm lại đều biết, sáng sớm ngày mai, chính mình khả năng cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu. Mặt trời cũng mau lặn, tranh thủ thời gian hành động đi. Xin nương tựa theo cảm giác địch kỹ năng đối với ma vật phát giác, nhìn chằm chằm trong đó mấy cái phản ứng, cắn răng, hướng một cái phản ứng phương hướng mà đi. Không có cách, muốn tìm đến có thể địa phương ẩn thân mà nói, trừ phi là tìm vận may, không phải vậy, đối nhân sinh không quen xình tới nói, thực sự có chút khó. Đã như vậy, xình chỉ có thể hướng những cái kia một mực không có nhúc nhích ma vật vị trí mà đi. Ma vật một mực nghỉ lại lấy không nguyện ý rời đi địa phương, cũng không đến mức kém đến đi đâu à. Dù sao đều là tìm vận may, không bằng có mục đích tính tìm vận may, cũng có thể càng nhanh đạt thành mục đích. Ôm ý nghĩ như vậy. Xin hướng những cái kia một mực không có nhúc nhích ma vật vị trí mà đi. chương không không năm so tưởng tượng thuận lợi hơn. Ban đêm, cuối cùng vẫn là dáng lâm. Tại mặt trời xuống núi về sau, trong rừng rậm không khí liền cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Nơi này rất nhiều ma vật tựa hồ cũng là dạng hành tính sinh vật, dẫn đến trời vừa mới tối xuống tới. Đám ma vật liền cũng đều xuất hiện tại rừng rậm trong các ngọt ngách, bắt đầu tiến vào sinh động trạng thái. Dưới tình huống như vậy, không hề nghi ngờ. Nơi này ban đêm khẳng định là muốn so lúc ban ngày càng thêm nguy hiểm. May mắn là, tại mặt trời xuống núi về sau, xin rốt cuộc tìm được phù hợp chính mình yêu cầu chỗ ẩn thân. Đó là một cái tọa lạc tại dưới đáy vực động quật. Nếu như là nơi đó, hẳn là có thể để cho ta vượt qua một đêm A. Trốn ở động quật mặt bên trong bụi cây xin nhìn xem một màn này, trên mặt nhưng không có hiển lộ ra vui mừng tới. Bởi vì, bất kể thế nào nhìn, gia hỏa kia đều không giống như là sẽ đồng ý ta đi vào bên trong đi dáng vẻ. Nhìn kỹ, tại động quật phía trước, có một cái ma vật chính nằm nhoài chỗ ấy. Đó là một cái phượng phất báo săn đồng dạng cường tráng, toàn thân hiện đầy điểm lấm tấm, da lông là đen kịt, trên lưng lại có ngọn lửa đang quấy loạn ma khuyển. Cái kia ma khuyển tựa hồ đã ngủ, nằm nhoai động cột trước đó, hai mắt nhắm nghiền, phần lưng có chút chập trùng, hô hấp cũng tương đương bình ổn, có thể mỗi một lần hô hấp đều sẽ nương theo lấy hơn người nóng rực để ngọn lửa đều tại đối phương miệng, môi thậm chí là trong khóe mắt đóng chặt phun ra. Nhìn đơn giản tựa như là một cái trông coi địa ngục cửa ra vào địa ngục hỏa khuyển một dạng, khiến cho người khiếp đảm. Xin cũng có chút bất đắc dĩ đứng lên. Mặc dù ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Dù sao cũng là chuyên môn tuần hoàn theo cảm giác địch kỹ năng phản hồi về tới ma vật phản ứng đi tìm tới, gặp được ma vật là chuyện đương nhiên. Nhưng là, nhìn xem dạng này một cái hung vật xuất hiện trước mặt mình, xìn trong lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Dù cho căn cứ cảm giác địch kỹ năng phản ứng đến xem cái này ma khuyển hẳn là so ban ngày con hung điệu kia yếu một ít, dẫn đến kỹ năng phản hồi về tới phản ứng cũng yếu nhược. nhưng lần này cùng ban ngày cũng không giống với. lần này xin không phải là bị tập kích, mà là nhất định phải trái lại tập kích đối phương mới được. kể từ đó, xin mới có thể chiếm cứ động quật kia, đem động quật kia biến thành chính mình chỗ ẩn thân. hô, xin chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. không sao, có thanh kiếm nơi tay, ta không có khả năng làm không được. xin nắm thật chặt trong tay thanh kiếm cho mình cổ động đối phương so ban ngày con chim kia yếu mà ta ngay cả con chim kia đều có thể miễu sát không có lý do miễu sát không được con chó này xin như thế nói với chính mình bất quá lần này xin có thể không có ý định chính diện cùng đối phương giao chiến trên lý luận có thanh kiếm che chở còn có vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính hai cái này mát cấp kỹ năng có thể suy yếu xin nhận tổn thương đối đầu so ban ngày hung điểu yếu hơn ma khuyển, xin coi như chính diện lên đều hẳn là có thể thắng mới đúng Chỉ là, tha thứ xin đi, hắn trung quy là một cái không chút trải qua chiến đấu người thế giới khác, đối đầu như thế hung ác ma vợ, để hắn chính diện xông đi lên, thực sự quá làm khó hắn. Hú hổ, nếu như có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thủ thằng nói, vậy lại làm gì chính diện đi mắng đâu. Cho nên, xin tận lực đè thấp tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng bước chân, thuận bùi cây cùng bùi cỏ phương hướng, một bên che lấp thân hình, một bên gión rén sờ lên. Thu hoạch được kỹ năng, ẩn ấp, phải trăng học tập. Ngay trong nháy mắt này, xìn trong đầu hiện lên dạng này tin tức. Xìn đầu tiên là sướng sở, lập tức vội vàng xem xét đứng lên. 10. Ẩn ấp. Thường chú kỹ năng. Tiến vào ẩn tàng, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái lúc, đem xem kỹ năng đẳng cấp cao thấp. Đối với mùi, tiếng hít thở, tiếng bước chân thậm chí là cảm giác tồn tại đều tiến hành trình độ nhất định tiêu trừ. Nếu là kỹ năng đẳng cấp đủ cao, kỹ năng đối với hoàn cảnh chung quanh cùng bốn bề còn lại cá thể cũng có thể có hiệu quả. 10. Kỹ năng này xuất hiện hoàn toàn chính là một trận mưa đúng lúc. Lúc đầu, xin còn lo lắng cho mình sẽ bị đối phương phát hiện ra. Dù nói thế nào, đối phương đều là một con chó. Xin kỳ thật cũng làm xong bởi vì mùi mà bại lộ chuẩn bị tâm tư. Có thể ẩn nấp xuất hiện, hoàn toàn tiêu trừ xin lo lắng. Thế là, xin không hề do dự đem kỹ năng này cho học tập, lại tăng đến mắt cấp. Như vậy, mắt cấp ẩn nấp trải qua thánh kiếm tiến một bước tăng phúc về sau, hiệu quả liền hoàn toàn nổ tung. Chờ đến xỉn kịp phản ứng lúc, hắn thế mà đã cả người đều vô thanh vô tức đi tới cái kia ma khuyển sau lưng. Trong ngủ mê ma khuyển cứ như vậy không có chút nào phòng bị đem toàn thân đều bại lộ tại xỉn trước mắt. Ngay sau đó, xỉn quả quyết xuất thủ. Phốc phốc. Nương theo lấy thánh kiếm rơi xuống, quang hoa sang chói sắc bén lưới kiếm trực tiếp quán xuyên ma khuyển thân thể. Nga ô. Ma khuyển phát ra kêu gào thê lương, rốt cục từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, mở ra một đôi giống như đang thiêu đốt một dạng con mắt màu đỏ Toàn thân đều bạo phát ra đáng sợ nóng dược hỏa diễm, gần trong gang tấc xỉn lập tức bị ngọn lửa cho phun ra một vơi vạn, trực tiếp biến thành một hỏa nhân bị đốt cháy. Bất quá, xỉn ma pháp kháng tính kỹ năng tựa hồ có hiệu lực, thánh kiếm che chở hiệu quả cũng là bị phát động, để xỉn du cho tắm rửa tại trong liệt diễm vẫn không có nhận bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả một tia cảm giác nóng dược đều trải nghiệm không đến. Cũng không lâu lắm, liệt diễm biến mất, bị thánh kiếm quán xuyên thân thể ma khiển trực tiếp đổ vào cháy đen trên mặt đất. Trên thân tất cả hỏa diễm đều đã dập tắt, dưới thân mặt đất thì dần dần bị máu tươi nhuốm đỏ, chỉ còn lại có bốn bề một ít cỏ dại bị nhen lửa, chậm chậm thiêu đốt. Thu hoạch được kỹ năng, ám sát, phải trang học tập. Thành công đánh chết ma quyển xỉn liền lần nữa thu hoạch được kỹ năng mới. 10. Ám sát. Thường chú kỹ năng. Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái dưới phát động công kích sẽ tăng lên nhất kích tất sát, sát xác suất. Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái dưới lúc. Đem có thể sát suất lớn khám phá địch nhân nhược điểm. 10. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái tương đương thực dụng kỹ năng, xin trực tiếp trong lòng nhảy ra tốc trạng thái đem nó lên tới mắt cấp. Nhờ có những kỹ năng này, tình huống mới so ta tưởng tượng thuận lợi hơn. Xin đem thánh kiếm từ mất mạng ma khuyển trên thân rút ra, sau đó mới theo bản năng rời xa. Lần thứ 2 đánh giết ma vật, xin cuối cùng là có chút quen thuộc, chỉ có mùi máu tươi kia, vẫn như cũ để hắn phảng phất bị tỉnh lại cái gì tâm lý thương tích một dạng. Thật không dám tiếp cận, nhưng cũng không thể cứ như vậy để đó thi thể mặc kệ, không phải vậy khẳng định sẽ có bị mùi máu tươi hấp dẫn tới ma vật đến tham. Cân nhắc đến điểm này, xin hay là cố nén khó chịu, đầu tiên là dùng trùng quanh bùn đất đem máu tươi cho vùi lấp, sau đó mới kéo lấy ma khuyền thi thể tiến nhập động quật. Trong động quật tràn đầy dã thú hương vị, vô cùng khó ngửi, lại còn che kín các loại xương cốt cùng thi thối, tựa hồ là cái này mà khuyền dưới miệng vong hồn. Khó trách ngươi chính mình cũng chạy đến bên ngoài đi ngủ. Nguyên lai like nơi này thúi như vậy. Xin khóc không ra nước mắt. Trưng 006 cực hạn biến thiên. Cuối cùng, xin vẫn là không có lựa chọn quay đầu liền đi. Vì không tại tràn đầy ma vật dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, điểm ấy hương vị, xin lựa chọn nhịt. Chàng nói, nơi này hương vị nặng như vậy, hẳn là vừa vẫn có thể đóng rơi xin mùi trên người, tránh cho có ma vật tìm kiếm tới cửa. Xin ngay tại tiến vào động quật về sau nhìn chằm chằm vào cảm giác địch kỹ năng phản hồi đến trong đầu đủ loại ma vật phản ứng. Để tùy thời phát giác có ma vật tìm tới cửa tình huống phát sinh. Chỉ là, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm. Cô ba, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xin bụng bắt đầu cuồng thiếu lên, đem xin tất cả khí lực đều cho rút khô. Hồi nhớ tới, ta một ngày đều không có nếm qua bất kỳ vật gì đâu. Mặc dù trong rừng rậm thời điểm, bởi vì gặp dòng suối nhỏ con hệ, xin có từng ngụm từng ngụm bổ sung lượng nước, có thể ngoại trừ nước bên ngoài, hôm nay, xin liền không có để bất kỳ vật gì vào trong bụng qua Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết đói. Nhất định phải tìm một chút đồ ăn ăn mới được. Thế nhưng là, ở nơi như thế này, có đồ vật gì là có thể ăn đây này? Chẳng lẽ còn muốn ta ra ngoài đi săn? Đêm hôm khuya khoát cùng ma vật tiến hành sinh tồn cạnh tranh. Nghĩ đến đây, xỉn cả người cũng không tốt. Một giây sau, xỉn tại trong chầm mặc quay đầu, nhìn về hướng một bên. Ở nơi đó, ma khuyển thi thể còn nằm. xỉn chăm chú nhìn chầm chầm cố kêu ma khuyển thi thể. Không biết trải qua bao nhiêu phức tạp biến hóa trong lòng về sau, thật to thở dài một hơi. Nhân sinh thứ hai này bắt đầu thật vô nghĩa. Ném một câu nói như vậy về sau, xin nhận mệnh giống như dẫn theo thanh kiếm, đi tới ma khuyển bên người, từ trên thân nó cắt lấy từng khối thịt. Vì nhét đầy cái bao tử, hiện tại cũng không phải ghét bỏ thời điểm. Dù sao thanh kiếm cũng có thể miễn dịch mặt trái trạng thái, không sợ có độc. Xin xem như không thèm đếm sửa. Đương nhiên, ăn sống là không thể nào ăn sống. Đời này đều khó có khả năng ăn sống thịt ma vật. Vì đem thật vất vả lấy được thịt nướng chín, xin ra đậu quật, ở chung quanh trong bụi cây nhặt được một chút khô giáo nhành cây, chất thành chồng, đồng thời đem thịt ma vật cho bắt đầu xuyên. Về phần lửa, điểm ấy hoàn toàn không cần quan tâm. Tại trước khi chết, ma khuyễn thả ra mảnh liệt đại hỏa, điểm chung quanh cỏ dại, nhưng cỏ dại kia hiện tại cũng còn tại chậm chậm thiêu đốt lên. Xin liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, thuận lợi đốt lên đống lửa, đem ma khuyễn thịt cho nướng chín, lại cho vào trong miệng. Thật là khó ăn. Xìn sắc mặt phát khổ, như là nhai sắp đến. Nhưng, không có muối, không có xì dầu, càng không có bất kỳ đồ gia vị, dạng này nướng xong thịt khó ăn, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại, nhai sắp đến cũng so ăn đất tốt, xìn cuối cùng vẫn đem bụng lấp đến toàn no bụng mới thôi. Đằng sau, xìn dập tắt đống lửa, dùng đất cắt chôn kỹ đống lửa cùng ma khuyển thi hại, vừa rồi trở lại trong động quật, tìm một cái tương đối thoải mái vị trí, nằm xuống có lẽ là bởi vì nơi này là cái kia ma quyển xào huyệt quan hệ nhiệt độ không tính thấp ngược lại có chút khô nóng để xỉn không đến mức đông lạnh lấy xỉn cứ như vậy một bên đem thanh kiếm đặt ở bên người một bên nhìn về phía ngoài hang động bầu trời đêm tối nay tựa hồ không trăng lại có đông đảo ngôi sao tô điểm lấy đêm tối nhìn xem cái kia chớp động lên từng khỏa trói mắt tinh thần màn đêm xỉn căng thẳng cả ngày tâm mới rốt cục là lỏng một chút thế giới này cũng không phải hoàn toàn không thể làm chí ít cảnh đêm này Ở kiếp trước, hẳn là không thấy được a. Dù cho Xỉn đã hoàn toàn quên kiếp trước của mình, ngoại trừ thường thức bên ngoài ký ức cơ hồ đều đánh mất, nhưng Xỉn tạm thời còn nhớ rõ, ở kiếp trước trong đại thành thị, đã là không thế nào nhìn thấy ngôi sao, mà lại ta kiếp trước có vẻ như chính là một người bình thường, thật không biết nữ thần tại sao muốn kêu gọi ta kẻ như vậy làm dũ giả. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có thể bật hack sao? Nhưng những cái kia hack không phải nữ thần cho sao? Xỉn không hiểu rõ. Nói đến Ta ngay cả nữ thần kia tên gọi là gì cũng không biết đâu. Hồi tưởng lại cái kia mặc kệ là trên thực tế hay là cảm quan bên trên đều không giống nhân thế tất cả mỹ lệ nữ thần, xin không khỏi lâm vào suy tư. Ngay sau đó, xin không tự chủ ngủ tiếp đi. Ngay kế tiếp, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại xin rời đi động quật, tiếp tục tìm kiếm đi ra vùng rừng rậm này đường. Vì không còn mất đi phương hướng, lần này, xin ý thức được là họa thì tránh không khỏi đạo lý, cho nên không còn vì lách qua ma vật cải biến phương hướng. Bắt đầu chủ động đón lấy một chút ma vật chỗ ở. Bái này ban tặng, xin gặp rất nhiều ma vật. Hắn gặp được có thể phát ra độc trướng khí ma chư. Hắn cũng đã gặp qua có thể đem chung quanh địa hình cải tạo thành đầm lầy hất xa. Hắn còn gặp được thành quần kết đội đám ma vật, bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây giết. Lần lượt này gặp phải, làm cho xin dù cho có thánh kiếm nơi tay, hay là gặp mấy lần nguy cơ. Nhưng là gặp được nguy cơ đồng thời, xin cũng nhân họa đắc phúc tập được đủ loại kỹ năng. Tại đụng phải ma chư tán phát khí độc ăn một lúc, xỉn tập được dị thường trạng thái kháng tính. Tại lâm vào đầm lầy, kém chút bị sống sờ sờ ngạt chết thời điểm, xỉn tập được bất tử tính. Tại bị đám ma vật vây công thời điểm, xỉn càng là chủ quan bị đánh bay thanh kiếm, cuối cùng lại tập được cực hạn biến thiên. 10. Dị thường trạng thái kháng tính. Thường trú kỹ năng. Đối với dị thường trạng thái sức chống cự tăng lên. 10. Bất tử tính. Thường trú kỹ năng. Tăng lên tự thân hồi phục năng lực cùng hồi phục loại năng lực hồi phục hiệu quả. Đối với tức tử loại công kích cùng năng lực có nhất định kháng tính. Không cách nào bảo trì tự thân biểu hiện sinh mệnh tình huống phát sinh lúc, thông qua tiêu hao ma lực, có thể cưỡng chế tính để biểu hiện sinh mệnh tiếp tục duy trì. 10. Cực hạn biến thiên. Kỹ năng chủ động. Đối với sinh mạng cấp độ trực tiếp có hiệu quả. Sử dụng lúc, đối với toàn năng lực tiến hành tăng phúc cường hóa, hiệu quả xem ma lực tiêu hao nhiều ít cùng kỹ năng đẳng cấp tiến hành quyết định. 10. Cái này từng cái kỹ năng liền đều vô cùng hữu dụng Nhất là bất tử tính cùng cực hạn biến thiên hai cái này kỹ năng Một cái là để xỉn dù cho bị đầm lầy cho bao phủ hoàn toàn đều có thể cưỡng chế duy trì biểu hiện sinh mệnh Dù là không có khả năng hô hấp cũng sẽ không chết đi Có thể nói là trùng cực bảo mệnh kỹ năng Một cái càng là xỉn lấy được cái thứ nhất kỹ năng chủ động Sử dụng về sau có thể làm cho xỉn trực tiếp thu hoạch được giống như siêu nhân thân thể Ngay cả cao mười mấy mét đại thụ đều có thể tại nhảy lên phía dưới một Hơi nhảy đến đỉnh, khá kinh người. Cũng chính là kỹ năng này xuất hiện, để xin lần thứ nhất cảm nhận được một loại trước đó chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng. Loại lực lượng kia chính là ma lực. Cái này hình như là có thể dùng để sử dụng kỹ năng cùng ma pháp lực lượng. Thông qua tiêu hao loại lực lượng này, xin liền có thể sử dụng cực hạn biến thiên loại này kỹ năng chủ động, còn có thể dùng để sử dụng bất tử tính loại này có ma lực tiêu hao nhu cầu thường trú kỹ năng, có thể nói là như ngẫu ảo lực lượng. Mà thông qua sử dụng ma lực Xin còn thu được ma đạo cùng ma lực hồi phục hai cái này kỹ năng. 10. Ma đạo. Thường chú kỹ năng. Thăng lên trên diện rộng ma lực. Thăng lên trên diện rộng ma pháp hiệu quả. 10. Ma lực hồi phục. Thường chú kỹ năng. Tiêu hao ma lực đem tự động tiến hành khôi phục. 10. Hai cái này kỹ năng xuất hiện, để xin cuối cùng có một loại mình đích thật không giống với lúc trước cảm giác. Có thể cảm giác được ma lực, vận dụng đến ma lực về sau, xin mới phát giác được. Mình quả thật đi tới thế giới của kiếm cùng ma pháp. Cái này khiến xin rốt cục có chút mong đợi. Không biết ta có thể hay không sử dụng ma pháp đâu. Ôm dạng này chờ mong, xin một đường hữu kinh vô hiểm, đánh ngã không ít ma vật, triệt để thích hướng chiến đấu, cũng thời gian dần trôi qua tại bên trong vùng rừng rậm này thích hướng xuống tới. Trương 007 thoát ly rừng rậm phương pháp. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong ngáy mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Một ngày này, tại rừng rậm trong đó trong một cái góc, quần áo tả t cầm trong tay lóa mắt thánh kiếm xỉn chính nên kích lấy địch nhân ngao ngao một đám nắm côn đồng, toàn thân mọc đầy lông tóc có độc giác diện mục dữ tợn giống như ác quỷ đồng dạng ma vật liền từng cái gầm thét xông về xỉn bọn chúng mỗi một cái đều hình thể cường tráng phảng phất tinh tinh giống như bọn chúng quanh thân đều quanh quẩn hung ác ba động liền cùng lúc trước hung điểu mặt người thân rắn kia một dạng cho đến ngày nay xỉn đã biết cái kia ba động chính là ma lực trước mắt những ma vật này liền cũng có được ma lực Thông qua sử dụng ma lực, không chỉ có thể đạt tới cường hóa lực lượng mục đích, còn có thể tăng lên thân thể kháng thương năng lực, thậm chí còn có ma vật có thể thông qua tiêu hao ma lực để đạt tới phun ra hỏa diễm cùng thiểm điện dạng này như là sử dụng ma pháp một dạng mục đích, vô cùng nguy hiểm. Trải qua mấy ngày nay, xin còn từng gặp được có thể đối với nhìn chăm chú đến mục tiêu làm hóa đá hiệu quả ma vật, thậm chí là giao phó địch nhân nguyên luyện rùa, an mòn địch nhân nhục thể đáng sợ ma vật đều từng tao ngộ. Có thể nói nếu không phải bởi vì có được mát cấp vật lý kháng tính, ma pháp kháng tính cùng trạng thái dị thường kháng tính các loại kỹ năng, còn có thánh kiếm che chở nói, đối mặt những ma vật này, xỉn cũng không biết chết bao nhiêu lần. hiện tại, đối mặt trước mắt những ma vật này, xỉn trong lòng đã không đến mức khiếp đảm. nhìn xem cái kia thành đàn kết đội vọt tới độc giác ma vật, xỉn liền không lùi mà tiến tới. biến thiên, hệ vun vờ. một bên chạy, xỉn một bên không chút do dự sử dụng cực hạn biến thiên kỹ năng. trong chớp nháy này. Mắt cấp cực hạn biến thiên cho xình mang đến cực lớn trình độ tăng phúc, để các phương diện năng lực đều bạo tạc tính chất tăng lên. Siêu, lập tức, xình tốc độ hiện lên bao nhiêu lần lên cao, như một đạo tàn ảnh, thẳng xông vào trong đám ma vật. Phốc phốc. thánh kiếm mang theo kiếm quang sáng chói hiện lên, trong nháy mắt liền đem một cái xông lên phía trước nhất độc giác ma vật cho chặn ngang chém thành hai nửa, máu vẩy đại địa. Ngao, ngao, độc giác đám ma vật lập tức tức giận gào thét, một cái tiếp theo một cái nào tới. Luân động côn đồng, để gao thét kình phong âm thanh không ngừng vang lên, đồng ảnh giống như muốn mạng hung khí, điên cuồng hướng về xìn đánh tới. Đối với cái này, xin lại là giống toàn thân đều như mọc ra mắt, thân hình như gió, không ngừng động tác, có khi vọt tới trước, có khi vội vàng thối lui, có khi trái vọt, có khi phía bên phải, thậm chí có khi túi người lao xuống, có khi thả người cao vọt, đem đột kích tất cả công kích đều cho hoàn mỹ tránh đi. Có cảm giác địch không ngừng nhắc nhở, đem mỗi một cái ma vật vị trí đều truyền đến trong đầu còn có né tránh kỹ năng phụ trợ, xỉn căn bản không có khả năng bị đánh trúng. lại thêm còn có quân thần kỹ năng cho xỉn mang tới giống như bản năng thần cấp năng lực chiến đấu cùng trực giác. bất quá một hồi, xỉn thân ảnh cũng đã hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một trận gió đang không ngừng vừa đi vừa về thổi đến, đem ma vật đùa bỡn xoay quanh, cũng làm cho những ma vật này vừa sợ vừa giận. đồng thời, thanh kiếm kéo lên sáng chói kiếm quang cũng là không ngừng thoát hiện, vừa đi vừa về tạo động. phấp phấp, phấp phấp. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Theo chiến đấu tiến hành, từng cái độc giác ma vật liền lần lượt táng thân tại thanh kiếm chém dưới ánh sáng, từng cái hóa thành tàn chi đoạn hải, đổ vào từng cái vũng máu bên trong. Như vậy sức chiến đấu, cùng 10 ngày trước so sánh, đơn giản chính là một cái là trời, một cái là đất. Cái này toàn bộ đều là may mắn mà có xỉn chỗ tập được một loạt kỹ năng. Bây giờ xỉn thế nhưng là tập được dòng dã 13 cái mát cấp kỹ năng. Tăng thêm thiên ân cùng chí cao thần chúc phúc mà nói. Xin liền có được dòng dã 15 cái kỹ năng, cùng 10 ngày trước mới vừa tới đến thế giới này thời điểm so sánh, tự nhiên là hoàn toàn không giống. Đặc biệt là quân thần cùng cực hạn biến thiên hai cái này kỹ năng, một cái để chưa bao giờ chiến đấu qua xỉn giống bị chân chính quân thần cho phụ thể một dạng, có thể phát huy ra giống như thần trợ kinh người năng lực chiến đấu, một cái có thể đối với xỉn tiến hành toàn phương vị tăng phúc cùng tăng lên, kể từ đó, lại thêm thánh kiếm lực lượng, xỉn tự nhiên là trực tiếp nguyên địa cất cánh, chỉ thiếu chút nữa thành tiểu thần vị. Chớ nói chi là, xin còn đem hai cái này kỹ năng đều lên tới mắt cấp, hiệu quả so với cấp một lúc, đó là tương đương không giống với. Mà cho dù là như thế này, xin điểm số kỹ năng còn thừa lại rất nhiều. Trải qua 10 ngày không ngừng chiến đấu, xin đã đem tự thân tăng lên tới đẳng cấp 10, trước sau có được dòng dã 1.000 điểm số kỹ năng, dù là luyện chọn 13 cái kỹ năng đều chỉ dùng 130 điểm số kỹ năng thôi, còn thừa lại 870 điểm số kỹ năng không có sử dụng. cho nên Căn cứ vào đối với mình tiến bộ cảm thụ, xỉn có thể nói rất khẳng định, cùng trước đó chính mình so ra, mình bây giờ tuyệt đối xem như thoát thai hoàn cốt. Bất quá, luân lạc tới mỗi ngày đều màn trời chiếu đất tình trạng, cũng không biết có nên hay không vì thế cảm thấy cao hứng. Xin tâm tình liền rất phức tạp, không biết lúc nào ngừng chiến đấu, một bên vứt bỏ dính trên thanh kiếm máu tươi, một bên cảm khái. Nó quanh người, tất cả độc giác ma vật đều đã nằm ở trong vũng máu, thơi ngang khắp đồng, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Ngược lại là xỉn, trên thân lông tóc không thương, lại ngay cả một giọt máu đều không có dính lên. Cái này tự nhiên là bởi vì đi vào thế giới khác ngày đầu tiên tạo thành bóng ma tâm lý, để cái nào đó tinh thần xa suốt dũng giả đã triệt để không còn dám tiếp cận máu, cho nên vẫn luôn có ý thức tránh đi tung tóe bay máu tươi cùng rơi xuống trên mặt đất vũng máu quan hệ. Hồi tưởng lại mấy ngày qua mỗi ngày màn trời chiếu đất, khi thì bị nửa đêm tập kích tới ma vật cho bừng tỉnh, khi thì bởi vì đói bụng mà không thể không cắt lấy thịt ma vật đến dùng ăn kinh lịch. Xin liền có loại cảm giác muốn rơi lệ. Loại ngày này, lúc nào mới là cái đầu A, nữ thần đại nhân. Xin than thở, nhưng động tác trên tay lại một chút cũng không coi chầm lại, bắt đầu cắt chém lên chúng quanh thịt độc giác ma vật, đem có thể ăn bộ phận cho tuyển ra tới. Thời gian 10 ngày đã đầy đủ để xin ma luyện ra một chút giã ngoại sinh tồn bản lĩnh, đối với dùng ăn thịt ma vật cũng là không có chút nào kháng cự. Dù sao chính mình có trạng thái dị thường kháng tính kỹ năng, còn có thánh kiếm mặt trái trạng thái miễn dịch cùng tịnh hóa hiệu quả. Không có chút nào cần lo lắng ăn bị đau bụng. Đương nhiên, đến cùng có ăn ngon hay không, lại muốn không muốn ăn, cái kia lại coi là chuyện khác. Đây là đang bức ta trở thành bệ ở A. Xin cho hả giận giống như đem một con độc giác ma vật cho chặt thành hai đoạn. Đúng lúc này. Ly. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn hót vang, trên bầu trời, một đạo hát ảnh lướt qua. Xin tại cảm giác địch kỹ năng sinh ra phản ứng trong nháy mắt liền đã ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một cái ma vật. Cái đó là... Nhìn thấy ma vật kia trong ngáy mắt, xin đầu tiên là sương sở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, xin nghĩ đến. Nghĩ đến thoát ly vùng rừng rậm này phương pháp. Trương 008 mang ta rời đi rừng rậm này. Lúc này, tại rừng rậm trên không, đạo hắc ảnh kia ngay tại thành thành thời thời bay lượn lấy. Bóng đen chính thể chính là một cái mọc ra lấy sư tử thân thể cùng lợi trảo. Đầu thì là dòng ưng, còn có một đôi cánh đồng dạng như ưng, đem sư tử cùng diều hâu tiến hành tổ hợp về sau đàn sinh ma vật. Đó chính là một loại tương đương nổi danh ma vật, sư thiếu. Sư thiếu là một loại công nhận tương đương lợi hại ma vật, tức có được như sư tử dũng manh cùng cường tráng, còn có giống như diều hâu tật tốc cùng cánh, làm cho loại ma vật này dù cho cùng phi long so sánh đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Cho nên, cho dù là ở kiếp trước, sư thiếu đều là một loại tương đương nổi danh huyến thú, tại trong thế giới khác này, đồng dạng là không thể khinh thường tồn tại. Dạng này một cái sư thiếu liền giống như cũng không phải là bởi vì phát hiện con mồi mới xuất hiện ở chỗ này, mà là vừa vặn đi ngang qua, bay tương đương thành thời, hồn nhiên không biết mình đã bị một người theo dõi. Xin liên nhìn chăm chú lên từ trên không trung bay qua sư thiếu. Nếu như có thể cưới tại cái kia sư thiếu trên thân, hẳn là có thể một đường bay ra vùng rừng rậm này đi. Xin chính là đang đánh dạng này một ý kiến. Mà lại, càng đánh, xin càng là rục dịch. Muốn mau sớm rời đi vùng rừng rậm này mà nói. Đây đã là xỉn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì thật là đáng tiếc. Tại trong 10 ngày này, ngoại trừ ban đầu gặp phải cái kia mặt người thân rắn hung điệu bên ngoài, cái này sư thiếu là xỉn gặp phải thích hợp nhất dùng để ngồi cưỡi phi hành ma vật. Không phải xỉn trong khoảng thời gian này đến nay không có gặp được phi hành hệ ma vật, chỉ là những ma vật kia hoặc là hình thể quá nhỏ, căn bản không thích hợp dùng để ngồi cưỡi, hoặc là hình thù kỳ quái, căn bản không có khả năng cưỡi được đi. Chỉ có cái này xư thiếu Cưới tại trên lưng của nó, không hề có một chút vấn đề. Tốt. Nghĩ nghĩ, từ trước đến nay quả quyết cùng năng lực tiếp nhận hơn người xin liền không do dự nữa. Biến thiên, hệ vùn vờ. Ngay sau đó, xin trực tiếp phát động cực hạn biến thiên kỹ năng, để ma lực tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, hóa thành lực lượng, thu được giống như siêu nhân thân thể. Ngay sau đó, xin làm một cái sâu ngồi sổm động tác, đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên chân. Nhờ có mát cấp quân thần kỹ năng hiệu quả, có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân thân thể xìn rất nhẹ nhàng đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên chân một giây sau bàng theo một tiếng nổ tung giống như tiếng vang xìn đạp vỡ dưới chân mặt đất chấn lên một cố kinh phòng mang theo nồng đậm cát bụi giống như trùng thiên hỏa tiễn một dạng phá không mà đi ly trên bầu trời thảnh thảnh thơi thơi bay lên sư thiếu bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa sợ sau đó chính là nhìn thấy một bóng người giống như mũi tên nhọn phong tới phương hướng vừa vặn nhắm ngay chính mình Cũng không lâu lắm, phía trên vùng rừng rậm trên bầu trời, một tiếng vang trầm truyền ra. Sư thiếu chỉ cảm thấy mình bị trùng điệp đập một cái, gãy kêu một tiếng, toàn bộ thân thể đều ở giữa không trung quay cuồng, kém chút không có rơi xuống, đánh mất năng lực phi hành. Chờ đến sư thiếu ổn định thân hình của mình, kích động cánh chim, lần nữa vững vàng bay ở giữa không trung lúc, nó lập tức là phát hiện trên người mình dị dạng. Tại sư thiếu trên lưng, chẳng biết lúc nào, một bóng người liền rơi vào phía trên. Thành công! Một bàn tay nắm chặt thanh kiếm, một bàn tay cầm chặt sư thiếu gia lông Sỉn nở nụ cười, cả người đều cưỡi tại sư thiếu trên lưng. Thu hoạch được kỹ năng, kỳ thừa, phải chăng học tập? Khi dạng này tin tức tràn vào trong đầu thời điểm, Sỉn còn không có làm ra lựa chọn, nó dưới thân sư thiếu liền rốt cục làm ra phản ứng. Ly. Ý thức được chuyện gì xảy ra sư thiếu tại kịp phản ứng trong nháy mắt phát ra tức giận gáy gọi, trên thân cũng hiện ra ma lực, hóa thành sóng động. Thế là, ở trên thân sư thiếu, gió xoáy xuất hiện. Sư thiếu ma lực liền hóa thành gió xoáy, mang theo vô tận phong nhận giống như tác dụng ma lên, ở tại trên thân điên cuồng phá bắt đầu chuyển động. Xin biến sắc, theo bản năng tóm chặt lấy sư thiếu trên cổ da lông. Từ sư thiếu trên thân là gió xoáy loại sách tay mang theo lực lượng kinh người, phá ở trên thân xỉn. Nếu là đổi lại người bình thường, tại gió xoáy này điên cuồng phá động phía dưới, nhất định sẽ lập tức từ sư thiếu trên thân bị chóc xuống, sau đó bị gió xoáy nội bộ lực lượng cho xoắn thành thịt vụn A. Xin có được vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính hai loại mát cấp kỹ năng, mà còn có thánh kiếm che chở, đương nhiên sẽ không bị xoắn thành thịt vụn, nhưng từ sư thiếu trên thân bị thổi xuống đến, cũng là không thể tránh được. Nhưng mà, xin đem vừa mới lấy được kỵ thừa kỹ năng bằng tốc độ nhanh nhất học tập xuống tới, cũng không có một tia dừng lại đem nó trực tiếp lên tới mát cấp về sau, làm cho nó có được cấp bậc cao nhất kỵ thừa kỹ thuật. Thế là, xin chẳng những không có bị gió xoáy cho thổi bay. Còn trong nháy mắt lấy lực lượng lớn nhất dùng hai chân kẹp chặt sư thiếu thân thể, cầm chặt lấy sư thiếu trên cổ ra lông tay cũng dùng ra lớn nhất khí lực, thân thể càng là lập tức đè thấp, toàn tâm toàn lực chống cự gió xoáy bi lực. Xuy, xuy, xuy. Lập tức, xỉn trên thân, cái kia nguyên bản liền lộ ra rứt rách dưới quần áo bị gió xoáy cho không ngừng phá nức, xé rách. Thế nhưng là, xỉn nhưng như cũ vững vàng cười ở trên thân sư thiếu, hoàn hảo không chút tổn hại. Ly, phát giác được điểm này, Sư thiếu cực kỳ tức giận kêu lên, bắt đầu điên cuồng bay múa, ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay tròn, bay vọt cùng cấp động, y đồ đem xin cho bỏ rơi. Chỉ tiếc, xin liền tựa như một cái kỹ thuật cao siêu nhất kỵ thủ mở dạng, vẫn luôn một mực đem chính mình khống chế tại sư thiếu trên lưng, khi thì điều chỉnh vị trí, khi thì chuyển hóa lực đạo, khi thì đè thấp thân thể, khi thì lại thẳng tắp lưng, đúng là hoàn mỹ khống chế ở lực ly tâm cùng cảm giác cân bằng. Cho ta thành thật một chút. Đến phía sau. Xin còn một bên một mực khống chế sư thiếu, một bên giơ cao tay nắm thanh kiếm, đem thanh kiếm cầm ngược, dùng chuôi kiếm hung hăng đập vào sư thiếu trên đầu. Bành, Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, sư thiếu phát ra đau nhức âm. Cùng lúc đó, thu hoạch được kỹ năng, thuần hóa, phải trăng học tập. Xin nao nao, lập tức lập tức đem cái này mới lấy được kỹ năng cho tập dưới, lại đem nó thăng đẩy. Cũng tại lúc này, xin trong mắt hiện ra giật mình thần sắc, đem một bàn tay dán tại sư thiếu trên lưng. Bắt đầu đem tự thân ma lực rót vào đi vào Cái này ma lực Chính là lấy đặc biệt tần suất cùng lưu động Con đường chậm rãi rót vào sư thiếu thể nội Ly Ly Vừa mới cũng bởi vì bị đau mà nổi giận sư thiếu này Sẽ thêm mà đột nhiên phát ra dễ chịu giống như tiếng kêu Giải rùa cường độ cũng là trở nên yếu đi Thế thế xỉn trong lòng vui mừng Tranh thủ thời gian dùng phương pháp giống nhau Không ngừng cho sư thiếu rót vào ma lực Để sư thiếu tiếng kêu trở nên càng ngày càng dễ chịu cũng không còn như vậy kháng cự xin, không biết đi qua bao lâu về sau, sư thiếu triệt để ngừng dãi dùa, hoàn toàn không còn kháng cự xin ngồi cưới, ngược lại hướng về phía xìn không ngừng kêu, tựa hồ là muốn cho xìn lại tiếp tục vì chính mình rót vào ma lực giáng vẻ. làm sao? còn muốn sao? xìn lập tức cười cười, hướng về phía dưới thân sư thiếu nói ra, nếu như ngươi nguyện ý mang ta rời đi vùng rừng rậm này, tiến về phụ cận gần nhất thành trấn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. nghe vậy, sư thiếu kêu vài tiếng. Như cùng ở tại biểu thị nhận được một dạng, hai cánh chấn động hướng bên trong một cái phương hướng bay lượn mà đi. Minh bạch cái gì xỉn trên mặt lại khó che đậy vui sướng. Một người một thú cứ như vậy hướng rừng rậm bên ngoài cực tốc bay đi. Trương Không Không Chín thế giới khác ta tới. Trương Không Không Chín thế giới khác ta tới. Một ngày này, một con sư thiếu liền vượt qua nửa cái rừng rậm, trở một kẻ nhân loại tại rừng rậm trên không không ngừng bay lên. Trong lúc đó không có không có mắt ma vật đến đây quậy rối. Bởi vì phần lớn ma vật đều không biết bay, biết bay ma vật thì tựa hồ không dám treo chọc giống sư thiếu cao cấp như vậy cấp ma vật dáng vẻ, để xin một đường thông suốt thông qua được nửa cái rừng rậm, đi đường hiệu suất so trước đó 10 ngày cộng lại cũng cao hơn. Cái này khiến xin càng ngày càng mừng rỡ, cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình thoát ly có hy vọng, cho nên trở nên càng ngày càng mong đợi đứng lên. Đương nhiên, xin cũng không có trái với điều đức, là dưới thân sư thiếu không ngừng rót vào lấy ma lực, để sư thiếu bay cũng là càng lúc càng nhanh. Tiếng kêu càng ngày càng thư sướng. Hiện nhiên, xìn chiêu này, hoàn toàn bắt làm tù binh cái này sư thiếu trái tim. Cái này khiến xìn dành thời gian nhìn thoáng qua thuần hóa kỹ năng hiệu quả. 10. Thuần hóa. Kỹ năng chủ động. Lấy đặc biệt phương thức sử dụng ma lực, đạt tới thuần phục ma vật hiệu quả cùng mục đích, đẳng cấp càng cao, có thể thuần phục ma vật đẳng cấp liền càng cao, lại càng là có thể thuần phục hy hữu, cường đại ma vật. 10. Kỹ năng này, vừa nhìn liền biết đến cỡ nào hữu dụng Thế là, xin càng là ra sức là sư thiếu dốt vào ma lực, để sư thiếu cũng đồng dạng càng thêm ra sức phi hành. Cái này tự nhiên là để xin tiêu hao rất nhiều ma lực. Chỉ bất quá, bởi vì ma đạo kỹ năng này quan hệ, xin có ma lực có thể không có chút nào thiếu. Nếu là nói, dưới trạng thái bình thường, xin ma lực là 100, vậy tại ma đạo kỹ năng hiệu quả tăng phúc qua đi, nó ma lực liền vì 1.000, tăng lên biên độ hoàn toàn không thua gấp 10 lần. Đây là ma đạo chỉ có cấp 1 thời điểm hiệu quả. Cho nên, tại xin đem ma đạo thăng đầy về sau, xin ma lực trở nên so với quá khứ nhiều không biết bao nhiêu lần, mà theo lấy đẳng cấp tăng lên, ma lực cũng sẽ tăng phúc đến càng ngày càng nhiều, mới để cho xin có thể tương đương tùy tính sử dụng cực hạn biến thiên kỹ năng. Dưới tình huống như vậy, lại thêm ma lực hồi phục kỹ năng này hiệu quả, xin ma lực tại tiêu hao mất đồng thời ngay lập tức sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch được hồi phục, nhất là tại đem nó lên tới mát cấp về sau, xin tiêu hao ma lực cơ hồ cũng sẽ ở trong một giây về đầy, tương đương ph Có xét thấy đây, xin hoàn toàn không cần lo lắng cho mình ma lực không đủ, dù cho giống như vậy không ngừng tiêu hao đại lượng ma lực, ma lực của hắn hay là tràn đầy trạng thái, tựa như hoàn toàn không có sử dụng tới một dạng. Nếu dạng này, xin liền có thể một mực cho sư thiếu rót vào ma lực, dùng để thuần phục sư thiếu, để sư thiếu trở chính mình phi hành. Như vậy trải qua một đoạn thời gian không ngắn phi hành về sau, xin cuối cùng thấy được rừng rậm biên giới tuyến. Rốt cục đi ra sao? nhìn xem xuất hiện tại ven rừng rậm bên ngoài rộng rãi bình nguyên xin phấn khởi mười ngày cuối cùng có thể rời đi mảnh này đáng chết rừng rậm xin đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến chính mình bên ngoài người an vào xã hội loài người đồ ăn mà không phải cả ngày cùng ma vật liên hệ ăn thịt ma vật tại giã ngoại chơi lấy sinh tồn cạnh tranh Ly. sư thiếu tựa như có thể cảm nhận được xin ý nghĩ một dạng gáy kêu một tiếng hai cánh lần nữa chấn động tốc độ lại là rất cao không thể không nói sư thiếu tốc độ thật tương đương nhanh Đơn giản có thể so sánh kiếp trước máy bay chiến đấu, mới để cho xỉn vượt qua mảnh này dùng thời gian 10 ngày đều đi không đến cùng dừng rậm. Nghe nói, sư thiếu có được dự đoán thời tiết bản năng, còn có thể bất luận cái gì thời tiết bên dưới phi hành, tại một chút trong truyền thuyết thần thoại thậm chí là thần linh tọa kỵ, quả nhiên không phải là dùng để chưng cho đẹp. xỉn dâng lên tán thưởng, để sư thiếu giống như tự hào phát ra tiếng kêu, ngay sau đó bay cũng càng nhanh. xỉn lợi dụng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh tốc độ vội vàng đường. Tại nửa phút về sau rời đi rừng rậm, tiến nhập Bình Nguyên bắn át. Tiến vào Bình Nguyên về sau, xin bắt đầu lần lượt thấy được một ít nhân ảnh. Đó là tại trên từng con đường tựa hồ là nhân công mở khuyết trương mà thành vội vàng đường đám người. Bọn hắn có đáp lấy xe ngựa, có cưỡi ngựa, tựa hồ là thương nhân một loại tồn tại, thậm chí có là binh sĩ hoặc là kỵ sĩ dáng vẻ. Bình Nguyên trong một chút nơi hẻo lánh, xin còn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy tòa nông trường cùng nông gia. Bất quá, sư thiếu xuất hiện có vẻ như đưa tới có chút bạo động. Để người phía dưới bọn họ có chút khủng hoảng đứng lên giống như, xuất hiện mất tự nhiên động tác, một chút binh sĩ cùng kỵ sĩ còn chuẩn bị dương cung lắp tên, dự phòng lấy sư thiếu đột nhiên tập kích. Chỉ là, bọn hắn hẳn không có phát hiện, tại sư thiếu trên lưng còn có một người. Xin cũng có chút nghĩ tiếp cùng những người kia giao lưu một phen. Thế nhưng là, cứ như vậy mang theo ma vật cùng lúc xuất hiện, có lẽ sẽ nhận không cần thiết cam thủ. Cũng không biết người của thế giới này đến cùng là thế nào đối đãi ma vật, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu là bởi vì cùng ma vật cùng một chỗ hành động mà nhận công kích, vậy liền được không bù mất. Hay là lúc trước hướng Thành Trấn đi. Xin đệ xuống thầm nghĩ hạ xuống xúc động, ngược lại làm quyết định này. May mắn, Thành Trấn rất nhanh liền xuất hiện ở xìn trước mắt. Đó là một tòa chiếm diện tích không coi là nhỏ Thành Trấn. Thành Trấn bên ngoài có cao cao tường thành, trên tường thành có rất nhiều bóng người tại hoạt động, hẳn là binh sĩ hoặc là kỵ sĩ đang đi tuần cùng thủ vệ. Được rồi, ngay tại kề bên này hạ xuống đi. Xin trực tiếp hạ quyết định này. Không phải vậy, một khi phát hiện ma vật tới gần, trên tường thành những người kia tuyệt đối sẽ lập tức phát động công kích, không để cho ma vật tiến vào trong thành chấn. Ly. Sư thiếu cao gáy một tiếng, phi thường thuận theo bay xuống. Cũng không lâu lắm, sư thiếu đi tới một mảnh không người vùng ngoại ô để xỉn từ trên lưng nó nhảy xuống tới. Vất vả ngươi. xỉn vô vỗ sư thiếu đầu, nói khẽ, tốt, ngươi trở về đi. Ngay vậy, sư thiếu lại là không có nghe từ ngược lại không ngừng hướng về phía Sin Te làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục à Xin nao nao lập tức bật cười vậy thật đúng là tiếc nuối tiếp xuống ta cần tiến vào nhân loại thành trận không có cách nào mang lên ngươi cũng không có cách nào để cho ngươi tiếp tục hưởng thụ lấy cho nên ngươi hay là trở về đi Xin cứ như vậy đối với sư thiếu nói mà sư thiếu cũng không biết có nghe hiểu hay không Xin mà nói hướng về phía hắn lại để mấy âm thanh Lập tức mới có hơi bất mãn giống như bình tĩnh nhìn xỉn một hồi, thật lâu về sau mới phát ra một tiếng gáy gọi, kích động cánh chim, bay lên giữa không trung. Cái này sư thiếu ngay tại xỉn trên không bồi hồi một lúc lâu, sau đó mới phát ra thanh tịnh to do gáy gọi, bay khỏi mà đi. Xin liền đưa mắt nhìn cái này sư thiếu rời đi, thẳng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất ở chân trời biên giới lúc, vừa rồi quay đầu, nhìn về hướng cái kia cách xa nhau lấy một khoảng cách thành trấn. Thế giới khác, ta tới. lưu lại lời như vậy. Xin mới di chuyển bộ pháp, hình như có chút không kịp chờ đợi đồng dạng, đi hướng tòa kia thành trấn. chương không một không rẹ mị gần. Úc, đứng tại trên đường phố tràn đầy lấy dị quốc phong tình, nhìn trước mắt quang cảnh, Xin rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra giống như cảm thán thanh âm. khắc sâu vào nó trong tầm mắt quang cảnh, liền có để hắn làm như thế lý do. Lúc này, Xin đã tiến nhập thành trấn, thân ở tại trước cửa thành trên đường phố. Trung quanh là từng tòa thời trung cổ phong cách bằng đá cùng một tạo kiến trúc trên đường là từng cái hoặc sách lấy xe ngựa, hoặc mang theo hành lý, người mặc phục cổ đai lưng quần áo cùng hy lạp phong cách ăn mặc người. trên mặt đất bảy khắp gạch đá, con đường cũng là bốn phương thông suốt, từng cái buôn bán lấy các loại thương phẩm mặt tiền cửa hàng cùng quầy hàng trải rộng, khiến mọi người tiếng gào to cùng tiền ồn nào này chập trúng kia, tạo nên một cái phi thường náo nhiệt chợ phong cảnh, khiến cho xỉn sinh ra một loại trở lại cổ đại, mà không phải chuyển sinh đến thế giới khác cảm giác. ngoại trừ một loại quan cảnh, đó chính là tại trên đường phố ngoại trừ có đủ loại bình dân cùng thương nhân bên ngoài, còn có từng người đeo vũ khí, võ trang đầy đủ, nhìn hung thần sắc sát, tản ra túc sát không khí. bọn hắn có là tại trên đường phố binh lính tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng là tại những người này, nhiều nhất hay là một chút trang bị không đồng nhất, phong trần mệt mỏi, có còn dính lấy một thân mùi máu tươi, mang theo từng cái nặng nghề ba lô từ thành trấn bên ngoài tiến đến, hoặc là đang chuẩn bị từ trong thành trấn ra ngoài, vừa nhìn liền biết là người chuẩn bị ra ngoài đại khai sát giới. Sự tồn tại của những người này, nói cho xỉn, nơi này cũng không phải là cổ đại, mà là chân chính thế giới khác. Dù sao, tại trong bọn họ còn có người ngay tại vận chuyển hình thể khổng lồ ma vật thi thể, không biết là chuẩn bị nhấc đi bán thành tiền hay là vùi lấp. May mắn mà có sự tồn tại của những người này, xỉn mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào tòa thành chân này, bằng không, chỉ bằng vào xỉn hiện tại ngoại hình, rất có thể sẽ bị thủ vệ binh sĩ cho cả lại. Ở trong rừng rậm ròng rã 10 ngày rã ngoại sinh tồn. Để Xín không chỉ có là quần áo tả tơi, lại bởi vì cùng sư thiếu không trùng vật lộn, quần áo trên người đã biến thành vải, suýt nữa cũng không thể che kín thân thể. Kể từ đó, nếu không phải trong tòa thành trấn này cũng có người phong trần mệt mỏi thậm chí là mình đầy thương tích không ngừng từ bên ngoài tiến đến, vậy Xín rất có thể sẽ bị ngăn lại. Trừ cái đó ra, tiến vào thành trấn, có vẻ như còn cần giao nộp. Tiến vào thành trấn trước, Xín liền có nhìn thấy thương nhân cùng các bình dân đem một chút túi tiền cùng tiền tệ nộp lên cho các cổng. Sau đó mới được cho phép tiến vào. Lúc đó, xin còn tưởng rằng, người không có đồng nào chính mình hẳn là không cách nào tiến vào tòa thành chấn này, ai có thể nghĩ, gác cổng vẹn vẹn nhìn xin một chút liền trực tiếp cho đi. Mạo hiểm giả không cần giao nộp lệ phí vào thành, chính mình đi vào đi. Đây chính là đối phương cho ra tới lý do. Nói cách khác, đối phương đem xin xem như mạo hiểm giả. Mà cái gọi là mạo hiểm giả, chỉ sợ sẽ là chung quanh những người tản ra tốt sát không khí. Không ngừng hướng bên trong một cái phương hướng mà đi kia đi. Mạo hiểm giả sao? Xin liên có chút ngại cấm. Đây chính là một loại thế giới khác lôi cuốn nghề nghiệp A. Thông qua hoàn thành người khác ủy thác cùng nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được trả thù lao duy trì sinh kế. Đây chính là người vốn có thế giới khác ngậm bên trong như sấm bên thai ngậm ảo nghề nghiệp. Xin không có khả năng không biết được. Như vậy, nơi này cũng có mạo hiểm giả công hội loại hình địa phương sao. Nghĩ tới đây, xin không chịu được bước chân, đi theo chung quanh mạo hiểm giả dòng người thuấn phía trước mà đi. đáng nhắc tới chính là xỉn còn đeo một cái rõ ràng là do gia thú chế thành hình sợi dài bao khỏa. trong bao dĩ nhiên chính là xỉn thanh kiếm. đây là xỉn khi tiến vào thành trấn trước đó làm chuẩn bị. không có cách thanh kiếm tại các loại trên ý nghĩa đều quá mức chói mắt. nếu là cứ như vậy mang vào, sợ là sẽ phải để xỉn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, thậm chí là dẫn tới người khác ngốc nghé cùng tham lam. cho nên xỉn đem nguyên bản dùng để làm chăn lông. Tại giã ngoại ban đêm dùng để sửa ấm ra thú bao lại thanh kiếm, lấy phương thức như vậy, đem thanh kiếm mang theo trên người, tránh cho lọt vào ngấp nghé Cứ như vậy, xìn theo dòng người, đi theo một đám phương hướng rõ ràng nhất trí mạo hiểm giả, đi tới một tòa công trình kiến trúc trước. Đó là một tòa rất rõ ràng không giống bình thường công trình kiến trúc. Nó tọa lạc tại trên một vùng quảng trường băng ngát trung quanh không có còn lại bất kỳ nơi ở, mặc dù nhìn chỉ có 4, 5 tầng dáng vẻ, có thể chiếm diện tích lại tương đương rộng lớn Thiết kế cùng trang hoàng cũng cùng khắc công trình kiến trúc khác biệt, lộ ra càng thêm đặc biệt. Tại dãy công trình kiến trúc này trên cửa chính, còn treo một mặt bảng số phòng. Bảng số phòng bên trái là một thanh kiếm, bên phải thì là một đám lửa, giống như là đem kiếm cùng ma pháp cái tiêu chí này cho bày ra một dạng, ở giữa thì dùng thế giới khác ngữ viết một hàng chữ, mạo hiểm giả công hội. Quả nhiên có mạo hiểm giả công hội. Xin đầu tiên là cười một tiếng, lập tức lại là sương sờ. Không đúng. Ta thấy thế nào hiểu những văn tự kia a? Không sai, xin có thể xem hiểu những cái kia thế giới khác văn tự. Không, không chỉ có là văn tự mà thôi, xin còn có thể nghe hiểu người của thế giới này ngôn ngữ. Giống ngay từ đầu gác cổng nói lời, xin hiện tại mới phản ứng được, chính mình lúc kia thế mà nghe hiểu, hiện tại cũng là có thể nghe hiểu người chung quanh lời nói. Nghe nói có người chính mắt trông thấy đến sư thiếu xuất hiện tại vùng ngoại ô. Không thể nào. Sư thiếu. Lại có sư thiếu xuất hiện. Cao cấp như vậy cấp ma vật, không phải chỉ sẽ xuất hiện ở mảnh này nguy hiểm rừng rậm chỉ ẩn bên trong sao. Hy vọng loại kia đẳng cấp ma vật tuyệt đối đừng bay đến bên này. Chính là a, ta cũng không muốn bị triệu tập đi qua đối phó sư thiếu loại kia đẳng cấp ma vật. Trung quanh đám mạo hiểm giả liền một bên như thế trò chuyện với nhau, một bên tại mạo hiểm giả công hội đại môn ra ra vào vào. Bọn hắn dùng rõ ràng là xỉn không biết ngôn ngữ, nhưng chẳng biết tại sao xỉn chính là có thể nghe được rõ ràng, cũng có thể phân biệt ra được văn tự. Thậm chí hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, ngay cả chính hắn lời nói đều biến thành thế giới khác ngữ. Đây chẳng lẽ là chuyện sinh dũng giả phúc lợi? Xin gãi gãi đầu của mình. Bất quá, xin cũng không có nghĩ quá nhiều, ngược lại cảm thấy dạng này bất đi chính mình một cái đại phiền toái. Không cần lo lắng không cách nào tại dị thế giới giao lưu cùng câu thông, vậy không thể tốt hơn. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin đi vào trước mắt mạo hiểm giả công hội. Mạo hiểm giả công hội, lầu một đại sảnh. Đây là một cái không có bất luận cái gì dư thừa gian phòng bao la đại sảnh. Trong đại sảnh tràn đầy mặc đủ loại trang bị mạo hiểm giả, có tốt năm tốt ba ngồi tại từng tấm bài trí trong đại sảnh cạnh bàn, ngay tại náo nhiệt trò chuyện cái gì, có thì hội tụ tại một cái cột công bố trước, chăm chú nhìn phía trên từng tấm tấm da dê, còn có hội tụ tại từng cái quầy hàng trước, đang cùng làm lấy viên chức ăn mặc người đang trao đổi cái gì, náo nhiệt trình độ so sánh phía ngoài thị đường phố cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Xin đến không có gây nên bất luận người nào chú ý, chỉ có một bộ phận người chuyển qua ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chính mình sự tình. Hiển nhiên, đối với mạo hiểm giả tới nói, quần áo tả tơi xỉn cũng không phải là cái gì đáng đến chú ý tồn tại. Bất quá vẫn có một ít người hữu tâm phát hiện xỉn dị thường. Cái này cũng không thể làm gì. Bởi vì, xỉn là lần đầu tiên lại tới đây, khó tránh khỏi sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa nhìn liền biết là mới tới gia hỏa. Uy. Bên kia cái kia mới tới. quầy hàng ở bên kia. Muốn tiến hành cái gì thủ tục liền đi qua. Đừng khắp nơi lắc lư. Có một cái đang uống rượu tên lỗ mãng liền giống như vậy thích hợp qua xỉn không nhịn được giống lên một tiếng. Thái độ tương đương ác liệt, lại là vì xỉn chỉ vào đường. Xem ra, đối phương có cùng bề ngoài cùng hành vi hoàn toàn không tương xứng lòng nhiệt tình. Tạ ơn. Xin đương nhiên sẽ không xem không hiểu điểm này. Hướng về phía đối phương cười cười về sau, hướng quầy hàng phương hướng mà đi. Mà đợi đến xin đi vào trước quầy lúc, công hội viên trước lập tức tiếp đáy hắn. Hoan nghênh đi vào rẽ mỉ gần mạo hiểm giả công hội, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Tướng mạo có chút vẻ đẹp thanh thuần mạo thiếu nữ ngồi tại trước quầy, hướng về xin triển lộ mỉm cười, giống như vậy làm ra hỏi thăm. Cái này khiến xin biết một sự kiện. Đó chính là, tòa thành chấn này, tên là rẽ mỉ gần. Trưng không một một mạo hiểm giả công hội. Nhìn trước mắt chính hướng về phía chính mình mỉm cười công hội viên trước. Xin tại trầm ngâm một chút bên dưới về sau, mở miệng. Xin hỏi một chút, muốn trở thành mạo hiểm giả mà nói, cần đi qua dạng gì thủ tục đâu? Xin hỏi vấn đề như vậy. Đúng vậy, xin chuẩn bị trở thành mạo hiểm giả. Mới đến hắn muốn tại thế giới này duy trì sinh kế, trở thành mạo hiểm giả, tựa hồ là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Cho nên, xin chuẩn bị trước tiên làm cái mạo hiểm giả thử một chút, lại đến tiếp tục kế hoạch sự tình phía sau. Tối thiểu, không thể để cho chính mình chết đói không phải? được rồi ngài muốn trở thành mạo hiểm giả thật sao? Công hội viên trước nụ cười trên mặt không giảm, giống như đã sớm dự liệu được xin ý đồ đến một dạng. như vậy xin mời trước cho ta vì ngài trình bày một chút mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội ở giữa cần phải nói rõ. nói như vậy lấy công hội viên trước lấy lưu loát ngữ tốc bắt đầu trình bày. đầu tiên ngài có lẽ đã có hiểu biết nhưng vẫn là trước cùng ngài nói rõ một chút như thế nào mạo hiểm giả lại làm sao mạo hiểm giả công hội? chính như xin lúc trước hiểu biết một dạng. Cái gọi là mạo hiểm giả chính là xử lý mạo hiểm hoạt động, thông qua tiếp nhận đủ loại ủy thác đến tiến hành công tác quân thể. Bọn hắn trải rộng thế giới các quốc gia, ở thế giới các nước đều có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Ban đầu, bọn hắn là xuất hiện ở ngàn năm trước chiến tranh vừa mới kết thúc thời kỳ. Vì vốt lên chiến tranh mang tới các loại tổn hại, nhân thủ không đủ từng cái chủng tộc mới có thể lần lượt xuất hiện dạng này một đám người, lấy tiếp nhận thù lao phương thức, là ủy thác các loại công tác người xuất lực. Những người này trải qua ngàn năm phát triển về sau, liền trở thành hôm nay mạo hiểm giả. Tới hôm nay, mạo hiểm giả đã làm nỉ vụt kẹn sờ bên trong khắp nơi có thể thấy được tồn tại, cũng là các quốc gia cao tầng đều sẽ ủy lại quân thể, thâm thụ mọi người tin tưởi. Mà mạo hiểm giả công hội chính là đám mạo hiểm giả chỗ lệ thuộc tổ chức, phụ trách quản lý mạo hiểm giả cùng là đám mạo hiểm giả tiếp nhận đến từ từng cái địa phương, từng cái thế lực ủy thác, cũng đối với mấy cái này ủy thác tiến hành sàng chọn, dựa theo độ khó phân loại cung cấp cho tất cả mạo hiểm giả tiến hành lựa chọn. Ở thế giới các quốc gia từng cái thành thị cùng trong thành trấn, đồng đều tọa lạc có tối thiểu một tòa mạo hiểm giả công hội phân bộ, công hội tổng bộ thì ở vào thân là mạo hiểm giả nơi khởi nguồn vương quốc Mỹ chặt vương đô. Cái này vương quốc Mỹ chặt cũng là xin trước mắt chỗ rẻ Mỹ gần lệ thuộc quốc gia, đồng thời, quốc gia này cũng là trước mắt đã biết lớn nhất quốc gia. Xin rất muốn biết được càng nhiều liên quan tới quốc gia này sự tình, nhưng công hội viên trước tựa hồ cũng không có nói rõ ràng ý tứ. Sau đó, liên quan tới công hội viên chức trong miệng đề cập ngàn năm trước chiến tranh cùng từng cái chủng tộc sự tình, xin cũng có loại muốn hỏi tham xúc động. Đương nhiên, người sau mà nói, xin còn không đến mức không có khả năng lý giải. Bởi vì, từ tiến vào rẻ mỉ gần tòa thành trấn này bắt đầu, xin trên đường đi liền thấy đủ loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Có mọc da thai thú cùng đuôi thú thú nhân. Có thân thể rộng thùng thình, vóc dáng rất thấp hải nhân. Thậm chí, còn có mọc da lỗ thai nhọn, dung mạo cực kỳ xuất chúng tinh linh. Những này nguyên bản cận tồn ở chỗ kiếp trước trong các loại truyền thuyết chủng tộc, hiện tại liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tại trong thành chấn, liền tại trong mạo hiểm giả công hội này đều có thể nhìn thấy không ít, cùng nhân loại hòa hợp xen lẫn trong một khối, quả thực tràn đầy mộng ảo phong tình. Thế giới khác này tựa hồ liền không chỉ là có nhân loại mà thôi, còn có đủ loại chủng tộc. Dù sao ngay cả thần cùng ma vương đều tồn tại, dạng này cũng không đáng đến kinh ngạc. Bất quá, cái kia ngàn năm trước chiến tranh lời nói xỉn cũng có chút để ý. Nhưng cái này tựa như là trong thế giới này thường thức, công hội viên chức cũng không nghĩ đặc biệt nói rõ ráng vẻ, xỉn chỉ có thể dằn xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục nghe tiếp. Dưới tình huống như vậy, công hội viên chức bắt đầu trọng yếu nói rõ. Muốn trở thành mạo hiểm giả, đầu tiên nhất định phải đạt tới trong chủng tộc pháp định trưởng thành niên kỳ, giống nhân loại cùng thú nhân lời nói đều là 15 tuổi, ải nhân thì là 50 tuổi, tinh linh là 150 tuổi, đẳng cấp cũng nhất định phải đạt tới 10 trở lên mới được. Như vậy mới có thể thỏa mãn trở thành mạo hiểm giả điều kiện. Mạo hiểm giả ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp 10 trở lên mạo hiểm giả làm nhất đẳng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hắc thiết nhất đẳng sơ cấp nguyên trường. Đẳng cấp 20 trở lên mạo hiểm giả là nhị đẳng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng thanh đồng nhị đẳng trung cấp nguyên trường. Đẳng cấp 30 trở lên mạo hiểm giả là tam đẳng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bạch ngân tam đẳng cao cấp nguyên trường đảng cấp 40 trở lên mạo hiểm giả là tứ đảng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hoàng kim tứ đảng đỉnh cấp huân trường. Đảng cấp 50 trở lên mạo hiểm giả là ngũ đảng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bạch kim ngũ đảng đặc cấp huân trường. Đảng cấp 60 trở lên mạo hiểm giả là lục đảng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng bí ngân lục đảng danh nhân huân trường. Đảng cấp 70 trở lên mạo hiểm giả là thất đảng mạo hiểm giả sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hắc diệu thất đảng huân chương vinh dự. Trên lý luận. Thất đẳng mạo hiểm giả liền vì cao cấp nhất mạo hiểm giả, liền xem như trải rộng các nơi trên thế giới chúng ta mạo hiểm giả công hội bên trong, như loại này đẳng cấp mạo hiểm giả đều chỉ có 33 tên, trong đó có 4 tên thậm chí đạt đến đẳng cấp 80 trở lên, còn có một tên đẳng cấp 90 trở lên tồn tại, dù cho đối ngoại vẫn như cũ là thất đẳng mạo hiểm giả, có được hắc rượu thất đẳng huân chương vinh dự, cái này năm vị địa vị cũng cùng cái khác thất đẳng mạo hiểm giả khác biệt, phân biệt nhận thế giới các quốc gia phong phú khoản đãi. Thậm chí có được phong làm danh dự quý tộc, có khi sẽ tiếp nhận đủ để quyết định tình hình trong nước cấp quốc gia hủy thác, hoặc là nhận các quốc gia vương thất trực tiếp hủy thác. Thường hết nổi danh. Chúng ta mạo hiểm giả công hội liền hoan nên bất luận người nào gia nhập, chờ mong mọi người làm mạo hiểm giả ở thế giới trên võ đài sinh động, chỉ cần không phải mất đi chúc phúc người, chúng ta liền tuyệt không cự tuyệt. Nghe vậy, xin lông mày níu lại. Cái này cái gọi là chúc phúc lại là một cái ý vị sâu xa danh từ A. Không biết xin đang suy nghĩ gì, công hội viên trước liền lấy ra một cái đạo cụ, đặt ở trên quầy. Đó là một cái lơ lửng có thủy tinh, thoạt nhìn như là không có bản đồ cỡ nhỏ mô hình địa cầu một dạng đạo cụ. Đây là Ma Trắc Nghi, có được cùng cấp 6 xem xét kỹ năng giống nhau hiệu quả, có thể kiểm tra đo lường ra đẳng cấp 70 trở xuống nhân vật đẳng cấp, cũng có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng, mặc dù không có biện pháp kiểm tra đo lường ra độc hữu kỹ năng cùng kỹ năng đặc thù, lại có thể kiểm tra đo lường đến chúc phúc tồn tại. Dù là biện bạch không ra đó là loại nào thần chúc phúc, chỉ cần có được chúc phúc, nó liền sẽ phát ra bạch quang, trái lại thì sẽ phát ra hắc quang." Công hội viên trước như vậy biểu thị, xin mời rỗi ra một bàn tay, đặt ở ma trắc nghi phía trên. Nghe được câu này, xin không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Rất rõ ràng, nếu là cái này ma trắc nghi phát ra hắc quang, cái kia đến lúc đó, đại nội của mình, sợ là sẽ phải lập tức lọt vào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cái gọi là chúc phúc đến tổt cùng là cái gì đây? Nghe công hội viên trước thuyết pháp, có vẻ như là cùng thần có quan hệ kỹ năng dáng vẻ. Xin không khỏi liếc qua chính mình thành kỹ năng bên trong một cái kỹ năng, trí cao thần chúc phúc. Đây xem như chính mình có chúc phúc a. Nghĩ tới đây, xin ổn định lại tâm thần, vươn tay, đem chính mình một bàn tay đặt ma trắc nghi phía trên. Cong. Một giây sau, ma trắc nghi bên trên thủy tinh tách ra quả mang. Để từng hàng thế giới khác văn tự lần lượt hiện lên ở liếu nghi khí phía trên. Vạn hạnh chính là, quang mang là màu trắng. Thấy thế, công hội viên trước mỉm cười, ngay sau đó mới chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng hiện hiện phía trên mà chắc nghi văn tự. Vừa xem xét này, công hội viên trước giật mình. Trưng không một hai làm cho người ngoài ý muốn tình huống. Đảng cấp tháng 10 năm hai không tuổi nhân loại. Mà lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có. Công hội viên trước có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Nhìn xem cái này công hội viên trước cái kia có chút ngoài ý muốn biểu hiện, xìn trong lòng cảm giác nặng nề Thế nào? Xảy ra chuyện gì sự tình kỳ quái sao? Xìn ra vẻ bình tĩnh hướng về công hội viên trước tiến hành hỏi thăm, ngựa khí còn lộ ra rất dáng vẻ nghi hoặc, phảng phất hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Không, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Công hội viên trước nói như vậy lấy, trên mặt cũng còn duy trì mỉm cười, nhưng xìn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế là xin biến đổi cùng nhau hướng về công hội viên trước hỏi thăm đủ loại vấn đề, tại tận lực không bại lộ chính mình khuyết thiếu thế giới này thưởng thức dưới tình huống, lấy nói bóng nói gió phương thức cố gắng thu hoạch lấy tình báo. Cái này cố nhiên không thoải mái, nhưng xin cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước mắt, xin còn không muốn bại lộ chính mình khác thường tại thường nhân một mặt. Nhất là thưởng thức loại vật này, nếu là thật biểu hiện ra quá phận vô chi, vậy đổi lấy liền không chỉ là chế giới còn có hoài nghi. Cho nên... Trải qua một phen phí sức nói bóng nói gió về sau, xỉn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra? căn cứ công hội viên trước thuyết pháp, ở trong thế giới này, tất cả sinh mệnh đều có được đẳng cấp, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Đẳng cấp càng cao, các phương diện lực lượng cùng năng lực liền càng mạnh. Lấy đẳng cấp 1 là bắt đầu, theo tự thân trưởng thành cùng rèn luyện, đẳng cấp sẽ dần dần tăng lên, cao nhất có thể đạt tới đến đẳng cấp 100. Bất quá, không phải tất cả mọi người có thể đạt tới cực hạn. Xem cá nhân tiềm lực cùng tố chất. Có người thăng cấp chậm, có người thăng cấp nhanh, có người có thể đến cấp bậc cao hơn, có người thì sẽ ở trong bất tri bất giác dừng lại trưởng thành, đẳng cấp sẽ không còn tăng lên. Có xét thấy đây, trong nỉ bộ tèn sơ, càng là có thể tại lúc tuổi còn trẻ đến cấp bậc cao hơn người, địa vị cũng sẽ tùy theo càng cao. Mà chiến đấu thì là thăng cấp chủ yếu thủ đoạn, nhưng sở dĩ có thể thăng cấp là bởi vì thu được trưởng thành, cho nên chỉ có trải qua đầy đủ chiến đấu cùng rèn luyện về sau mới có thể thăng cấp, một khi quá đơn giản đánh ngã đối thủ. Tốc độ thăng cấp trở nên 10 phần chậm chạm, cho nên tốt nhất thăng cấp phương thức là cùng thực lực tương cận đối thủ hoặc là đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chiến đấu, nhất là cùng ma vật tử chiến có lợi nhất tại thăng cấp. Mặt khác, gen luyện cùng huấn luyện cũng có thể đạt tới thăng cấp mục đích, chỉ cần có thể có trưởng thành, cũng có khả năng thăng cấp. Nhờ cái này ban tặng, người các chủng tộc tại sau khi trưởng thành đều có thể đạt tới nhất định đẳng cấp, chỉ cần tố chất cùng tiềm lực không ra vấn đề, mặc kệ là chủng tộc nào, sau trưởng thành đồng đều có thể đạt tới đẳng cấp đăng Nói cách khác, lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, 15 tuổi hẳn là liền có thể đạt tới đẳng cấp 10, người tại 20 tuổi thời điểm mới đạt tới đẳng cấp 10 hẳn là tiềm lực tương đối không xuất chúng mới có thể xuất hiện tình huống. Đương nhiên, cái này còn không đáng làm cho người khác kinh ngạc. Tại mạo hiểm giả ở trong cũng có một chút không cam lòng người bình thường, dù cho tư chất cùng tiềm lực thấp kém, vẫn như cũ muốn trở thành mạo hiểm giả, cùng ma vật chiến đấu, kết lực tăng lên tự thân đẳng cấp, bởi vậy liền xem như 30 tuổi mới đẳng cấp 10 nhân loại mạo hiểm giả rất nhiều người cũng là thấy qua. Nhưng là, rõ ràng đã đợi cấp 10, lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có, cái này có chút làm cho người kinh ngạc. Phải biết, kỹ năng chính là có được đủ loại hiệu quả năng lực, chỉ cần có được nhất định thiên phú, cũng thỏa mãn học tập điều kiện, vậy liền có thể nắm giữ, lại có thể sử dụng thăng cấp lúc đoạt được điểm số kỹ năng tiến hành, kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Trên thế giới này, Không cách nào thông qua học tập đến nắm giữ kỹ năng chỉ có kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù. Kỹ năng độc hữu chính là cá nhân có độc nhất vô nhị kỹ năng, không tồn tại cái thứ hai giống nhau hiệu quả kỹ năng, ngoại trừ trời sinh nắm giữ bên ngoài, cũng có người sẽ ở trong quá trình lớn lên đột nhiên thức tỉnh, hiệu quả cao có thấp có, ngay cả hoàn toàn vô dụng kỹ năng độc hữu cũng là tồn tại. Kỹ năng đặc thù thì là tại dưới tình huống đặc thù lấy được kỹ năng, hiệu quả cũng không giống nhau, cái gọi là chúc phúc liền bị quy thành loại đây. Hai loại loại hình kỹ năng đều thuộc về không cách nào thăng cấp loại hình, có được lúc liền có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Có thể thăng cấp kỹ năng thì cùng cá nhân đẳng cấp một dạng, cần xem cá nhân tiềm lực cùng tố chất quyết định có thể hay không tập được. Có ít người sẽ rất dễ dàng tập được mình am hiểu kỹ năng, có chút kỹ năng lại có một đời người đều không thể tập được, cho nên mới có thể diễn sinh ra đủ loại lĩnh vực nhân vật. Nhất là một chút hiệu quả cường đại kỹ năng, vô cùng khảo nghiệm cá nhân tố chất cùng tiềm lực, muốn tập được. Cái kia bình thường đều cần thỏa mãn tương đương điều kiện hà khác, lại còn cần tiêu hao khá nhiều điểm số kỹ năng mới có thể tập được. Bởi vậy có thể thấy được học tập độ khó. May mắn, mỗi người thăng cấp lúc có khả năng lấy được điểm số kỹ năng cũng là khác biệt. Đồng dạng căn cứ tự thân tiềm lực cùng tố chất quyết định thu hoạch được lúc nhiều ít. Tự thân tiềm lực cùng tố chất càng cao, thăng cấp lúc càng là có thể được đến đại lượng điểm số kỹ năng, trái lại thì càng ít. Bởi vậy, nếu là tới gần tiềm lực hao hết mà nói. Vậy điểm số kỹ năng thu hoạch sẽ càng ngày càng ít, chỉ có tiến hành liều chết rèn luyện cùng tử đấu về sau thăng cấp lấy được điểm số kỹ năng lại so với bình thường trạng thái dưới hơn rất nhiều, cao nhất thì có thể đạt được. Nói cách khác, mặc kệ là đẳng cấp hay là kỹ năng, đều không có biện pháp giống trong trò chơi như vậy, tất cả mọi người có thể hết thể bình đẳng tăng lên, mà là đều muốn nhìn cá nhân tiềm lực cùng tố chết, lúc này mới được xưng tụng là hiện thực. Chỉ là, có khó có thể dùng tập được kỹ năng, liền có dễ dàng tập được kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, người cho dù là tư chất lại bình thường, như luyện tập vũ khí thời gian mấy năm, đồng dạng có thể tập được một chút vũ khí kỹ năng mới đúng. Giống xỉn song thủ kiếm kỹ năng, người bình thường dùng song thủ kiếm loại hình vũ khí luyện tới mấy năm kiếm kỹ mà nói, vậy liền khả năng tập được, thiên phú xuất chúng người thậm chí mấy tháng thậm chí mấy ngày liền có thể tập được. Dưới tình huống như vậy, theo lý tới nói, cho dù tư chất lại kém, đều có thể luyện đến đẳng cấp 10, hẳn là trong tay nắm giữ một hai cái kỹ năng mới đúng. Có thể xin đâu. Một cái kỹ năng đều không có. Bởi vì điểm này, công hội viên chức mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có xin mới biết được, cấp bậc của hắn sở dĩ tương đối thấp, đó là bởi vì hắn vẹn vẹn đi vào thế giới này 10 ngày mà thôi. Về phần kỹ năng, sở dĩ sẽ không có, bất quá là ma chắc nghi không có kiểm tra đo lường đến thôi. Xin chẳng những không phải là không có kỹ năng, ngược lại có được dòng dã 17 cái kỹ năng, trong đó, có một cái là kỹ năng độc hữu, một cái là kỹ năng đặc thù còn lại 15 cái kỹ năng toàn bộ đều là mát cấp cấp 10 kỹ năng. Nói cách khác, nếu là dựa theo công hội viên trước thuyết pháp, ma chắc nghi chỉ có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng, còn không thể kiểm tra đo lường đến kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù mà nói, vậy nó căn bản cũng không khả năng kiểm tra đo lường đến xin bất kỳ một cái nào kỹ năng. Nhờ cái này ban tặng, ma chắc nghi mới có thể biểu hiện không ra xin kỹ năng, để xin biến thành một cái kỹ năng đều không có có tình huống. Cái này bắt đầu từ từ gây nên chung quanh mạo hiểm giả chú ý, để bọn hắn nhìn lại. Mà minh bạch toàn bộ tiền căn hậu quả xìn thì là không khỏi trầm mặc. Cho đến giờ phút này, xìn mới rõ ràng, tình trạng của mình đến cùng đến cỡ nào dị thường. Đẳng cấp thấp còn có thể thông cảm được, ai bảo xìn mới vừa vặn đi vào thế giới này 10 ngày đâu. Chàng nói, có thể tại trong thời gian 10 ngày lên tới đẳng cấp 10, vậy đã coi như là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải bởi vì trong rừng rậm đánh chết nhiều như vậy ma vật. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thăng được nhanh như vậy a. Nhưng tại kỹ năng phương diện, xin tình huống liền rõ ràng rất không bình thường. Trưng không một ba trở thành đề tài của người khác. Bởi vì thiên ân cái này kỹ năng độc hữu quan hệ, xin có thể cực kỳ tùy tiện thu hoạch được người bình thường cần luyện tới mấy năm thậm chí cả một đời đều khó có khả năng lấy được kỹ năng, còn có thể mỗi lần thăng cấp lúc đều thu hoạch được tối đại hóa điểm số kỹ năng, thậm chí thăng liền cấp kỹ năng đều trở nên dị thường nhẹ nhõm. Từ mạo hiểm giả công hội phân phối ma chắc nghi chỉ có thể kiểm tra đo lường ra cấp 7 trở xuống kỹ năng chuyện này liền có thể biết được, công hội cũng không cho là có người có thể tùy tiện thu hoạch được cấp 7 trở lên kỹ năng A. Người càng sâu, người thiên phú bình thường, lấy được điểm số kỹ năng ít, thăng cấp kỹ năng cần thiết điểm số kỹ năng lại quá nhiều mà nói, vậy căn bản liền không khả năng đem kỹ năng thăng được cao bao nhiêu. Mà mát cấp kỹ năng lại có bao nhiêu người có thể có được đâu? Coi như có thể có được, người bình thường lại có thể có bao nhiêu cái. Mặc kệ là đẳng cấp hay là kỹ năng, đều được nhìn cá nhân tư chất cùng tiềm lực đến quyết định trưởng thành trình độ. Vậy liền chứng minh, mặc dù có người thiền phú hơn người có thể đem một cái kỹ năng luyện đầy, vậy cũng không khả năng luyện đầy quá nhiều kỹ năng a. Người không thể nào là hoàn mỹ, coi như có thể dễ dàng thu hoạch được chính mình am hiểu nhất lĩnh vực kỹ năng, vậy tại còn lại lĩnh vực kỹ năng cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thu hoạch được, càng đừng đề cập tùy tiện thăng cấp. Chỉ ít, căn cứ công hội viên trước thuyết pháp. Cho dù là thần cùng ma vương cũng không có cách nào tại mỗi một lần thăng cấp bên trong đều thu hoạch được đủ số số kỹ năng, nhiều nhất chính là có mấy lần thăng cấp để cho mình thu hoạch được đủ số số kỹ năng mà thôi. Huấn hồ, từ công hội viên trước trong miệng, xin cũng biết được, các loại kỹ năng căn cứ hiệu quả khác biệt, học tập cùng thăng cấp lúc cần điểm số kỹ năng cũng có nhiều có ít, chưa bao giờ có người vô luận học tập kỹ năng gì đều chỉ cần muốn một điểm số kỹ năng, càng đừng đề cập kỹ năng thăng cấp. Bình thường tới nói, kỹ năng hiệu quả càng mạnh. Vậy lại càng cần tiêu hao đại lượng điểm số kỹ năng đến tiến hành học tập cùng thăng cấp, lại kỹ năng đẳng cấp càng cao, thăng cấp lúc cần điểm số kỹ năng cũng sẽ càng nhiều. Có thể bởi vì thiên ân hiệu quả, xin mỗi một lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được đủ số số kỹ năng không nói, lại mỗi một lần học tập kỹ năng cùng thăng cấp kỹ năng đều chỉ cần muốn một điểm số kỹ năng. Đây là ngay cả thần cùng ma vương đều làm không được sự tình. Mặt khác, hiện tại xin cũng minh bạch chính mình thanh kiếm lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. không nói những cái khác. Vẹn vẹn là để đẳng cấp tăng lên 100 hiệu quả, tại bây giờ xỉn xem ra liền không gì sánh được doa người. Phải biết, ở trong thế giới này, mắt cấp mới đẳng cấp 100. Đó là, cầm trong tay thanh kiếm xỉn đã tương đương với mắt cấp, thậm chí còn có thể điệp ra đẳng cấp của mình đi lên. Chẳng lẽ ta ở thế giới này đã vô địch? Xỉn trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy đồng thời, lập tức liền bị nó phủ định. Bởi vì, căn cứ xỉn cảm giác của mình, thanh kiếm lực lượng mặc dù cường đại vẫn còn không gửi gọi được để cho mình trực tiếp vô địch. Dù nói thế nào, ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, còn có kỹ năng khác biệt. Đẳng cấp cao, vậy ý vị chỉ là lực lượng, thể năng, nhanh nhẹn cùng ma lực các loại các phương các diện cũng rất cao thôi, có thể một người thực lực như thế nào, không chỉ có muốn nhìn đẳng cấp, còn phải xem kỹ năng. Một người thể chất yếu kém lại sử dụng cách đấu kỹ cùng một người thể chất cực mạnh lại không hiểu được chiến đấu so sánh, thường thường đều là người trước có thể chiến thắng. Tuy nói, đẳng cấp cao. Vậy liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được càng nhiều điểm số kỹ năng, có thể dùng đến học tập cùng thăng cấp càng nhiều kỹ năng, nhưng không phải tất cả mọi người đều có tập được đông đảo kỹ năng tài năng, thanh kiếm gia chỉ đẳng cấp cũng sẽ không để xỉn có được ngoài định mức điểm số kỹ năng, chỉ là thuần túy tăng lên xỉn đẳng cấp mà thôi. Sau đó, xỉn cũng không cho rằng, ma vương kỹ năng lại so với không lên chính mình. Dù là ma vương sẽ không giống chính mình như vậy, có được 15 cái mát cấp kỹ năng nhưng đối phương có lẽ có được 150 cái cấp 7 hoặc là cấp 8 kỹ năng đâu. Húng chi, ai biết đối phương sẽ sẽ không có được cái gì phạm quy kỹ năng độc hưu hoặc là kỹ năng đặc thù. Nghĩ như vậy liền biết, xin muốn tại thế giới này vô địch, hẳn là còn kém xa lắm đâu. Cũng đừng quên, xin mới đi đến thế giới này thời gian 10 ngày. Lấy xin trạng thái hiện tại tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai siêu Việt ma vương, hoàn toàn có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng của ta. Chớ nói chi là, thanh kiếm cũng không chỉ có gia trì đẳng cấp, Còn ra chỉ kỹ năng đẳng cấp, thậm chí còn có còn lại hiệu quả. Bởi vậy, cho dù không có khả năng được xưng tụng là vô địch, xin kỳ thật cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, hiện tại mà nói, xin hiện ra ở trước mặt người khác cũng chỉ có dị thường một mặt. Nhìn xem bốn phía chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại, chính lấy hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem bên này một đám đám mạo hiểm giả, xin ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Lần này, chính mình hẳn là sẽ trở thành người khác nhất thời chủ để đi. Được rồi, hay là trở lại chính để đi. Nếu ta đã trưởng thành, mà lại đạt đến đẳng cấp 10, vậy hẳn là có thể trở thành mạo hiểm giả đi. Xin liên hướng về trước mặt công hội viên trước lên tiếng. Đúng thế. Công hội viên trước lập tức nhẹ gật đầu, một bên cầm lấy bút lông chim cùng tấm da dê, bắt đầu làm một chút ghi chép, một bên lại nói như vậy. Hiện tại tạm thời trước đem ngài ghi tên là mạo hiểm giả, nhưng bởi vì ngài đẳng cấp còn rất thấp, mà lại còn là tân thủ quan hệ, vì an toàn của ngài suy nghĩ. Chúng ta công hội sẽ phụ trách đem ngài an bài tiến uy tín lâu năm mạo hiểm giả tiểu đội, để ngài thói quen tiếp nhận cùng hoàn thành lý thác. Nếu là ở một tháng về sau, ngài có thể thu hoạch được chỗ mạo hiểm giả tiểu đội tán thành cùng đề cử nói, đến lúc đó liền sẽ cho ngài chính thức mạo hiểm giả tư cách, vì ngài ban phát mạo hiểm. Giả huân chương. Đó là, nếu như trong vòng một tháng không thể thu được đến chỗ mạo hiểm giả tiểu đội tán thành cùng đề cử, vậy xin liền phải từ mạo hiểm giả trên con đường này lui ra tới. Ngẫm lại cũng thế. Mạo hiểm giả thế nhưng là người thường xuyên đến cùng ma vật đánh nhau chết sống, còn phải cùng đủ loại người hủy thác liên hệ, trong đó thậm chí không thiếu một chút địa vị cực cao nhân vật, muốn hoàn thành đủ loại hủy thác mà nói, đồng dạng cần các phương diện tri thức cùng năng lực, muốn cùng trò chơi cùng trong tiểu thuyết một dạng, dễ dàng liền lên làm, lại dựa vào hoàn thành một đống lớn hủy thác đến kiếm lấy đại lượng tiền tài, vậy căn bản liền không thực tế. Mạo hiểm giả công hội làm trải rộng các nơi trên thế giới tổ chức, có thể phát triển cho tới hôm nay. Đồng dạng cần rất lớn danh tiếng cùng thanh danh, nếu là bị thật giả lẫn lộn người tùy tiện đem ủy thác làm chuyện xấu, hoặc là một mực không cách nào hoàn thành ủy thác mà nói, vậy cũng sẽ nhận dân chúng chất vấn. Cho nên, muốn trở thành mạo hiểm giả, hay là đến trải qua khảo hạch mới được. Đây là ban phát cho ngài giấy phép, thừa nhận ngài có được tạm thời xác nhận mạo hiểm giả công hội ủy thác quyền lợi, lại có thể tự do ra vào dẹ mì gần, không cần giao nạp lệ phí vào thành, thời hạn có hiệu lực là một tháng, xin mời thích đáng đảm bảo. Công hội viên chức giao cho xin một tấm cầm chắc cũng buộc lên dây thừng mang tấm da dê, nhìn tựa như là một trường quân chủ. Buổi sáng ngày mai mời đến công hội đến báo cáo, đến lúc đó, an bài cho ngài mạo hiểm giả tiểu đội sẽ tại nơi này lời ngài. Nghe vậy, xin nhận lấy giấy phép, hướng công hội viên chức nói một tiếng cảm ơn về sau, vừa rồi rời đi công hội. Ở đây đám mạo hiểm giả liền đưa mắt nhìn xin rời đi, thẳng đến xin đi ra công hội, vừa rồi bắt đầu trò chuyện. Đến tận đây cắt ra bắt đầu, một cái đã luyện đến đẳng cấp 10. Nhưng không có bất kỳ một cái nào kỹ năng tân thủ mạo hiểm giả xuất hiện tin tức tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Như xin suy nghĩ như vậy, hắn tạm thời được thành vì người khác trên miệng chủ đề. Chưng không một bốn xin hỏi ngươi là vị nào. Đối với tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, xin đương nhiên sẽ không biết được. Bất quá, xin hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một bộ phận. Nếu có thể, thật hy vọng có thể bình thường lại thuận lợi triển khai tại dị thế giới lần đầu sinh hoạt thể nghiệm A mang theo loại ý nghĩ này xỉn trong lòng cái kia từ khi rời đi rừng rậm bắt đầu vẫn quanh quẩn một chút hương phấn cùng kích động cảm giác đã biến mất vô ảnh vô tung trên cơ bản xỉn cũng không phải là một người ưa thích cao điệu làm việc mặc dù đã không nhớ rõ kiếp trước có quan hệ với chính mình sự tình nhưng tính cách phương diện xỉn hay là có chỗ giữ lại cho nên xỉn hiểu rất rõ chính mình rõ ràng biết mình là hạng người gì hắn là một người sẽ đối với mới là sự vật ôm lấy lòng hiếu kỳ nhưng lại không thích quá kích thích triển khai cùng sự kiện Nếu có thể hy vọng có thể bình thường sống qua ngày, không tham gia náo nhiệt, càng đừng trở nên không giống bình thường, chỉ muốn lẫn trong đám người lặng lặng quan sát lấy các loại những thứ mới lạ. Nhưng là, một phương diện khác, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì không thể lịch chuyển sự tình, xin cũng sẽ không oán trời trách đất, càng sẽ không cố ý trốn tránh, chỉ biết coi làm không thể làm gì sự tình tiến hành tiếp nhận. Bởi vậy, đối với chuyển sinh đến thế giới khác như vậy một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xin cơ bản không coi ôm lấy cái gì đặc biệt cảm tưởng, chỉ là không thể làm gì tiếp nhận xuống, lại đang thích hợp tình huống hiện ra một chút lòng hiếu kỳ của mình thôi. Nhờ cái này ban tặng, xin năng lực tiếp nhận rất mạnh, hoặc là cũng có thể nói là rất am hiểu tại nhìn thẳng vào khách quan sự thật, am hiểu hơn tại trong khổ làm vui. Dù là đối với mạo hiểm giả cái nghề này ôm lấy lòng hiếu kỳ, đối với thế giới khác phong thổ ôm lấy lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không muốn trở nên làm cho người chú mụ, giống trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế nóng lòng tại trong thế giới khác sông ra lớn lao thanh danh cùng sự nghiệp, từ đó danh lưu sử sách, thay đổi quá khứ. Bình thường lại không thú vị nhân sinh. Nói cách khác, xin kỳ thật càng hy vọng có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt. Dù cho chuyển sinh đến thế giới khác, có được nhân sinh thứ hai, trở thành trong truyền thuyết dũng giả, bị nữ thần xin nhờ đi đánh ngã ma vương, hắn cũng không muốn quá mức cao điệu làm việc. Nếu có thể, xin là dự định bình thường trở thành một cái mạo hiểm giả, lại bình thường hoàn thành đủ loại ủy thác cùng nhiệm vụ. Từ từ tăng lên đẳng cấp của mình cùng thực lực, đợi đến thời cơ chín muồi lúc, lại tìm cơ hội đánh ngã ma vương, hoàn thành sứ mạng của mình. Càng sâu, xin còn hy vọng mình có thể không muốn người biết, yên tĩnh, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm đánh ngã ma vương. Đến lúc đó, người của thế giới này có lẽ sẽ cực kỳ kinh ngạc, có lẽ sẽ mười phần chấn động, nhưng sẽ không có người biết đây hết thảy là xin làm, để xin có thể thâm tàng công cùng danh tiếp tục ở trong thế giới này bình thường vượt qua chính mình nhân sinh thứ hai đây chính là xỉn sự tình muốn làm người có dạ tâm có lẽ sẽ xem thường dạng này xỉn cho là xỉn đều chuyển sinh đến thế giới khác lại còn trở thành dũng giả mở như vậy phạm quy hạch thế mà không có nửa điểm lòng cầu tiến thật sự là quá lãng phí chính mình gặp gỡ tưởng tượng lấy có được cuộc sống như thế như cái nhân vật chính một dạng xuyên qua đến trong thế giới khác triển khai ầm ầm sóng dậy nhân sinh đám người cũng có thể sẽ hoán trách dạng này xỉn cho là xỉn đều chiếm được người khác tha thiết ước mơ đồ vật còn như thế không muốn phát triển Thật sự là đáng giận. Nhưng mà, xin chính là người như vậy, sẽ không muốn tìm kiếm kích thích, càng sẽ không muốn công thành danh thoại, chỉ hy vọng có thể an ổn, bình ổn vượt qua cả đời, vậy liền đủ. Lấy mạo hiểm giả làm việc duy trì sinh kế, nếu có thể thuận tiện du lãm một chút thế giới này, nhìn một chút các loại mới lạ sự vật, lại vững vững vàng vàng tăng lên đẳng cấp của mình, qua cuộc sống như vậy, chẳng lẽ không được. Xin vừa đi tại người đến người đi trên đường, một bên như thế than thở lấy, Dạng này xin hoàn toàn không có phát hiện, có một người vừa vặn từ nó bên cạnh đi ngang qua, cũng trùng hợp nghe được hắn lời nói, tiến tới ngừng cước bộ của mình. uy, bên kia mạo hiểm giả, ngươi thật giống như đang nói thật có ý tứ nói sao. Khi dạng này một cái thanh âm dễ nghe truyền vào xin trong thai lúc, xin thần sắc khẽ giật mình, dừng bước lại, quay đầu, nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Vừa xem xét này, xin nhịn không được sửng sốt. Bởi vì, một cái khuôn mặt Mỹ lệ thiếu nữ khát sâu vào xin tầm mắt, Đó là một cái nhìn chỉ có 17, 18 tuổi tà hữu, so sánh nhỏ cái một, 2 tuổi, lại dáng người cao gầy, thân cao chừng 170cm trở lên, toàn thân có loại cao quý, cao nhã cảm giác, để cho người ta phảng phất nhìn thấy ra ngoài tản bộ thiên kim đại tiểu thư một dạng thiếu nữ. Thiếu nữ có được một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc thẳng dài, đồng tử thì làm màu đỏ, mặc trên người chính là cùng một thân khí chất cực kỳ tương xứng hợp lại thuận tiện hành động lễ phục, dù cho thân này lễ phục cũng không hoa lệ. Nhưng bởi vì thiếu nữ đưa qua tại Mỹ lệ tướng mạo cùng quá xuất chúng khí chất, thân này lễ phục cũng bị tôn lên phảng phất cung đình váy công chúa đồng dạng. Có câu nói rất hay, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cải yên, người muốn ăn mặc, Phật muốn mạ vàng, vốn phải là trang phục đến phụ trợ người mới đúng, đối phương lại ngược lại là người đến phụ trợ trang phục, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng này thiếu nữ liền dơ một cái sẽ mở giống như bánh mì đóng gói đồ ăn vặt tại từng miếng từng miếng ăn, ánh mắt thì ném đến xỉn trên thân giống như là nhất thời cao hứng đồng dạng hướng về xin đáp lời ngươi là mạo hiểm giả a mạo hiểm giả không phải đều hy vọng mình có thể xông ra một phen đại thanh danh đến thành tựu chính mình sao thiếu nữ liền giống như vậy hiếu kỳ giống như hỏi nàng cũng không sai trên cơ bản mạo hiểm giả đều hy vọng mình có thể xông ra một phen thanh danh dạng này mới có thể tiến nhập các đại quý tộc thậm chí vương thất nhạn tuyến từ đó tiếp nhận càng nhiều đẳng cấp cao độ khó cao lại cao thủ lao hủy thác có thể nói đám mạo hiểm giả cần nhất chính là danh khí, có danh khí mới có thể gây nên càng nhiều người chú ý, đạt được càng có nhiều lợi nhuận cơ hội. Cuối cùng danh lưu sử sách, đây là mỗi một cái mạo hiểm giả đều đang theo đuổi đồ vật. rất nhiều người đều đối với mạo hiểm giả cái nghề này ôm lấy chờ mong cùng ước mơ. Nguyên nhân ngay tại ở công thành danh toại mạo hiểm giả chính là tựa như minh tinh chói mắt tồn tại, có thể có được thế lực lớn thậm chí là quốc gia khoản đại, đem tiền tài, danh vọng cùng địa vị đều thu về tại trong túi. Bởi vậy. Đối với những cái kia bình thường người bình thường tới nói, thậm chí là đối với quý tộc mà nói, trở thành mạo hiểm giả, đều là một kiện đáng giá hướng tới sự tỉnh Dưới tình huống như vậy, xin lại cho ra như thế phát biểu, khó trách thiếu nữ sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là, xin hỏi ngươi là vị nào? Xin châm mặc một hồi về sau, đúng là rất nghi ngờ hỏi ra vấn đề như vậy. Không có bởi vì gây nên mỹ thiếu nữ hiếu kỳ cùng chú ý liền đắc ý quên hình, càng không có bị mỹ thiếu nữ đột nhiên đáp lời liền không biết làm sao. Thậm chí không có vì này cảm thấy vui sướng, vì gây nên sự chú ý của đối phương liền chậm rãi mà nói, lập xuống Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ cờ xí, mà là rất không minh bạch phong tình biểu thị ra nghi vấn. Cái này khiến thiếu nữ đẹp mắt lông mày nhíu lại, buông xuống ở trong tay đồ ăn vặt. Ngươi đây là muốn cho ta tự giới thiệu sao? Thiếu nữ thái độ có chút nghi ngấm. Nhưng ngươi phải biết, không phải là người nào cũng có thể làm cho ta báo lên tính danh A. Bầu không khí, vốn nhờ là thiếu nữ câu nói này, bắt đầu trở nên vi diệu chừng không một năm tìm muội. Ê! Giờ khắc này, xìn sắc mặt cứng ngắc, trong lòng lại có chút im lặng. Đối với thân là người thế giới khác xỉn tới nói, thiếu nữ lời nói kia, không thể nghi ngờ là tương đương cuồng vọng. Nếu như đổi lại là ở kiếp trước, vậy liền coi là là bị người khác xem như trang bức phạm đến đối đại đều không kỳ quái. Đáng tiếc, nơi này là kiếm cùng ma pháp thế giới khác, có thần minh tồn tại, cũng có ma vương tồn tại, thậm chí còn có quý tộc cùng vương tộc tồn tại. Ngay cả chủng tộc đều không chỉ có nhân loại mà thôi, lần này phát biểu, ở trong thế giới này, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng, cái này cũng mang ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là, trước mắt thiếu nữ này, hoặc là một người cuồng vọng vô tri, hoặc là một cái bối cảnh không tầm thường chân chính thiên kim đại tiểu thư. Mà vô luận là loại nào, xin đều không muốn cùng đối phương dính liễu quan hệ. Bằng không, dựa theo chuyện xưa phát triển xu hướng đến xem, đến tiếp sau nhất định sẽ diễn sinh ra đủ loại phiền phức. Thế là. Xin làm một cái rất thẳng thắn quyết định. Vậy thật đúng là xin lỗi, xin tha thứ ta làm như vậy vô tri đặt câu hỏi, ta cái này lui ra. Bỏ xuống lời như vậy, xin phảng phất rất khiêm tốn một dạng túi lầu xuống, sau đó lòng bàn chân bôi dầu, thật nhanh chạy. Người! Thiếu nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Hiện nhiên, thiếu nữ hoàn toàn không nghĩ tới, xin thế mà lại làm ra dạng này hành động. Mà đợi đến thiếu nữ kịp phản ứng lúc, xin đã xâm nhập vào trong đám người, ngay cả bóng người đều không thấy được. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn xỉn biến mất phương hướng mấy giây, lập tức phốc một tiếng, nở nụ cười. Tiếng cười kia, như là chuông bạc đồng dạng, cực kỳ dễ nghe em thai. Một màn này, liền xem như để đám người quanh mình cũng vì đó ghé mắt, thậm chí là si mê cùng say mê đứng lên cũng không có chút nào quá đáng. Thế nhưng là, người chung quanh lại phảng phất hoàn toàn không có phát giác được bên người có như thế một cái có được kinh người Mỹ mạo thiếu nữ một dạng, đúng là không coi ai ra gì đi qua. Thẳng đến. Đại tiểu thư Ngay tại thiếu nữ dừng lại vui cười thời điểm, một cái không có chút nào tình cảm, ngay cả một chút dâng trào ngừng ngắt đều không có thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, có một người tách ra đám người, hướng thiếu nữ phương hướng mà đến rồi. Nếu như xin còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. À? Bởi vì, người tách ra đám người mà đến này, cùng thiếu nữ dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc phảng phất một cái khuôn đúc đi ra giống như, giống như là thiếu nữ song bảo thai tỉ muội, mặc kệ là thân cao, dáng người, màu tóc hay là màu mắt, cũng đều nhất trí. Chỉ là, cùng người trước khác biệt, thiếu nữ này không chỉ có mặt không biểu tình, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc biểu lộ ở bên ngoài, lại mặc trên người cũng không phải lễ phục mà là một bộ nữ buộc trang phục Nếu như nói, thiếu nữ là nhất thời cao hứng ở trên đường tản bộ thiên kim đại tiểu thư mà nói, vậy cái này nữ buộc chính là khôn khéo tài giỏi đáng tin người làm. Người đã đến A, là Sĩ A. Thiếu nữ nhìn xem tách ra đám người mà đến, cùng mình giống nhau như lúc, giống như là tỷ muội đồng dạng nữ n lộ ra thân thiết lại nụ cười vui vẻ. đúng vậy, đại tiểu thư muốn đồ vật ta đã mua đến. được xưng là là sỉ a nữ buộc liền ngự khí đạm mạc đắp lại, trong ngực thì ôm một cái túi, từ bên trong phát ra mùi thơm có thể biết được. vậy hẳn là đều là mỹ vị đồ ăn. có thể tưởng tượng được, là sỉ a hẳn là bị thiếu nữ ủy thác đi mua đồ ăn mang tới. bất quá, nhìn xem trên mặt thiếu nữ giống như vui vẻ giống như vui sướng biểu lộ, là sỉ a ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. tâm tình của ngươi giống như rất tốt bộ dáng. Let's see à đại tiểu thư. Let's see à liền xem thấu tâm tình của thiếu nữ. Thiếu nữ, Let's see à tựa hồ cũng không có dấu giếm ý tứ. Không cần để ý, chỉ là gặp đến một cái thú vị mạo hiểm giả mà thôi. Let's see à tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình, một bên vui sướng mà cười cười, vừa nói, không phải là bởi vì sợ hãi cùng kính sợ, cũng không phải bởi vì biết được lai lịch của ta, vẹn vẹn bởi vì ta không có báo lên tính danh liền một bộ giống như sợ gặp được phiền phức dáng vẻ, cho nên chạy chết người như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe vậy, lạ xì ạ không tiếp tục hỏi cái gì. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lạ xì ạ bởi vì nhất thời cao hứng mà đã làm những gì tình huống, lạ xì ạ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, lạ xì ạ chỗ hầu hạ cái này tựa như song bảo thai tỷ muội một dạng đại tiểu thư, chính là một người như thế tùy tính lại yêu thích tâm huyết dân chào làm đủ loại chuyện. Lần này khẳng định cũng là bởi vì tâm huyết dân chào, từ đó làm sự tình gì a? Chỉ là ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy đại tiểu thư vui vẻ thành bộ dáng này. Lệ sì ạ như thật nói ra ý nghĩ của mình. Nói như vậy cũng thế. Lệ sì ạ không khỏi hơi thu liễm một chút dáng tươi cười, có chút hoài niệm giống như mà nói lần trước cười đến vui vẻ như vậy thời điểm đã qua bao lâu đâu. Lệ sì ạ liền đã nhớ không rõ, nhưng Lệ sì ạ cũng không có tiếp tục suy nghĩ mà là rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nói trở lại, Lệ lạ sì ạ lần nữa nhìn về phía xin rời đi phương hướng. Đôi mắt có chút chớp động. Mạo hiểm giả kia trên người ma lực giống như có chút đặc thủ, mà lại hắn mang theo bao khỏa kia bên trong có vẻ như có rất quen thuộc lực lượng, hẳn không phải là ảo giác của ta à. Lê ạ có chút như có điều suy nghĩ. Nó sở dĩ sẽ hướng xin đáp lời, không chỉ là bởi vì nghe được xin lời nói về sau nhất thời cao hứng mới làm ra hành vi, càng là bởi vì nguyên nhân này. Ta nhận biết ảnh hưởng đối với hắn cũng không hiệu quả gì dáng vẻ, không phải vậy, coi như ta chủ động cùng hắn đáp lời. Hắn cũng sẽ không lập tức phát giác được ta tồn tại, tại trước tiên minh sắc đem ánh mắt ném đến trên người của ta mới đúng. Lẹ si à như vậy nỉ non. Hắn sẽ không phải là. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, lẹ si à ánh mắt bắt đầu trở nên lãnh đạm, trở nên nguy hiểm đứng lên. Đại tiểu thư, Không biết lẹ si à suy nghĩ cái gì là si à liền tỉnh lại nàng, để nàng lấy lại tinh thần. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lẹ si à một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, đối với lạ si à nói như vậy đương nhiên, xem ra đến hơi tại trong tòa thành trấn này lưu lại một hồi, mang theo ý nghĩ như vậy, Lạc Sĩ si ạ xoay người rời khỏi nơi này. Thấy thế, Lạc Sĩ ạ hay là cái gì đều không có hỏi, lặng lặng đuổi theo. Mà từ đầu đến cuối, người chung quanh đều không có phát giác được đôi này giống như song bảo thai một dạng thiếu nữ, để các nàng giống như không người phát giác cú linh giống như lặng yên không tiếng động rời đi. Một bên khác, không biết mình đã bị để mắt tới xin còn tại may mắn, may mắn ta cơ trí. Lẫn trong đám người chạy ra một khoảng cách xìn liền giống như vậy, thở dài một hơi. Phiền phức của mình còn không có giải quyết, xìn cũng không muốn cuốn vào phiền phức mới bên trong. Hay là trước tìm có thể nghỉ ngơi địa phương, hưởng thụ tại dị thế giới trong xã hội loài người buổi tối thứ nhất đi. Không nghĩ thêm chuyện phiền phức xìn cứ như vậy quyết định. Qua 10 ngày dã nhân sinh hoạt, hắn là thật muốn thay đổi một chút phẩm chất cuộc sống. Về phần những chuyện khác, liền chờ đến đằng sau rồi nói sau. Thế là... Xin bắt đầu ở trong tòa thành chấn này du tẩu đứng lên. chương không một sáu một lần nữa gặp nhau. Xin liền trong rẻ mì gần một mực đi dạo đến trạm vào tối. Nhờ cái này ban tặng xin cũng biết rất nhiều chuyện. Tỷ như, ở trong thế giới này, thông dụng tiền tệ chính là kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ, cùng rất nhiều kiếm cùng ma pháp thế giới khác không có gì khác biệt. Mà một đồng tệ sức mua lại được tốt là có thể mua một quả táo trình độ, 100 mai đồng tệ thì tương đương với một viên ngân tệ. 100 mai ngân tệ lại tương đương với 1 mai kim tệ, 1 mai kim tệ giá trị cùng 10.000 mai đồng tệ giá trị đồng dạng bằng nhau. Bởi vậy, bình thường tới nói, 1 mai kim tệ liền đầy đủ một cái bình thường nhà ba người duy trì dòng dã một tháng sinh kế, thậm chí còn có thể có thừa. Đương nhiên, đối với người nhà bình thường tới nói, có được 1 mai kim tệ cũng đã xem như không sai, nhưng đối với mạo hiểm giả cùng quý tộc đám nhân vật tới nói liền không nhất định. Bởi vì, ở trong thế giới này, Bình thường vật phẩm có lẽ giá trị không được mấy đồng tiền, có thể cùng ma pháp tương quan vật phẩm lại cực kỳ đắt đỏ. Tuy như, ở trong thế giới này, liền có cùng bình thường cần thời gian có hiệu lực, lại không hiệu quả rõ rệt dược phẩm khác biệt, có thể tức thời có hiệu lực, hiệu quả giống như ma pháp nhiều mặt lại ma pháp dược thần kỳ. Xin có đến trong tiệm ma pháp dược đi đi dạo một vòng, kết quả phát hiện rẻ nhất sinh mệnh hồi phục dược đều cần 3 viên kim tệ mới có thể mua lấy một bình, ma lực hồi phục dược càng là cần 5 mai kim tệ trở lên mới có thể mua được giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bất quá, sử dụng loại ma pháp dược này, mặc kệ là thương thế hay là ma lực đều có thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cấp tốc hồi phục, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Cho nên, tại dưới tình trạng khẩn cấp, có như thế một bình ma pháp dược, đơn giản tương đương với nhiều một cái mạng. Mà chỉ có người nắm giữ điều hòa kỹ năng mới có thể chế tác ma pháp dược, ma pháp dược phẩm giá cả tự nhiên cũng liền không có khả năng thấp đi nơi nào. Ngoại trừ ma pháp dược bên ngoài, thế giới này còn có có được ma pháp hiệu quả đạo cụ. Đó là dù là sẽ không sử dụng ma pháp, chỉ cần nắm giữ nên ma pháp đạo cụ, vậy liền có thể sử xuất nên đạo cụ bên trong kèm theo ma pháp đồ vật, chỉ có người nắm giữ chế tác kỹ năng mới có thể tiến hành chế tạo, cho nên giá cả cũng rất đắt đỏ. Đương nhiên, có ma pháp đạo cụ, vậy thì có ma pháp vũ khí. Tên như ý nghĩa, đó chính là có thể dùng để phóng thích có lợi cho chiến đấu ma pháp cùng các loại ma pháp hiệu quả vũ khí, cùng ma pháp đạo cụ giống nhau. Đều là bất luận kẻ nào đồng đều có thể sử dụng vũ khí, chỉ là giá cả so với bình thường ma pháp đạo cụ càng thêm đắt đỏ, lại chỉ có người nắm giữ rèn đúc kỹ năng mới có thể tiến hành chế tác. Dạng này ma pháp vật phẩm có thể nói là thế giới này đặc sắc, để xình thấy là hoa mắt, mới lạ không thôi. Mặt khác, vô luận là ma pháp dược, ma pháp đạo cụ hay là ma pháp vũ khí, đều cần dùng đến một loại tên là ma thủy tinh chân quý khoáng vật làm vật liệu, đây cũng là giá tiền của bọn nó sẽ như vậy đắt đỏ trong đó một cái lý do. Loại này ma thủy tinh chính là ẩn chứa ma lực khoáng vật, chỉ có tại thưa thất cao cấp khoáng mạch bên trong mới có thể xuất hiện, là chế tác ma pháp dược, ma pháp đạo cụ cùng ma pháp vũ khí nhu yếu phẩm, cũng có thể dùng để bổ sung ma lực cùng dùng làm ma lực tiêu hao dùng tài nguyên, cho nên mặc kệ là đối với bất kỳ một thế lực nào hoặc là quốc gia tới nói đều là một mực tại khai phát cùng khao khát chiến lược tính tài nguyên. Xin liên rõ ràng qua các loại chủ quan giới thiệu biết được cùng loại dạng này đủ loại thế giới khác tri thức đối với thế giới này cũng coi là có bước đầu nhận biết. Thế là, vì để cho mình có thể thuận lợi tại trong thế giới khác này sinh tồn được, xin cảm thấy, chính mình cũng cần thật tốt mưu đồ mưu đồ sinh kế. Đáng tiếc, xin hôm nay mới vừa vận ở trong mạo hiểm giả công hội ghi tên là tạm thời mạo hiểm giả, mạo hiểm hoạt động còn được đến ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu, trước mắt chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vượt qua một ngày này. Còn tốt, xin rời đi rừng rậm trước đó có đối với đám kia độc giác ma vật tiến hành giải thể. Mặc dù cuối cùng vội vội vàng vàng chế phục một đầu sư thiếu thoát ly rừng rậm, nhưng cũng thuận tay mang tới một ít gì đó. Giống như là dùng để bao trùm thánh kiếm gia thú, bởi vì nó phi thường cứng cỏi, không giống đồng dạng gia thú như thế, đụng phải thánh kiếm mũi kiếm liền rách, dùng để làm ban đêm phòng lạnh cũng không tệ, cho nên xỉn có mang theo trên người. Mà tấm gia thú này trải qua một chút chủ quán phân biệt, nó liền vì một loại tên là trầm luân lân giáp thú gia thú, phi thường cứng cỏi. Loại ma vật này được xưng là đẳng cấp 50 phía dưới cứng rắn nhất ma vật, mặc dù không có đủ hơn người lực lượng, có thể nghĩ thảo phá nó, chí ít cũng phải dùng thượng cấp ma pháp hoặc là phi thường cao tính năng ma pháp vũ khí mới có thể phá phòng. Bởi vì lực phòng ngự này quan hệ, trầm luân lân giáp thú ra thú có thể dùng đến chế tác thành đồ phòng ngự, nhận rất nhiều mạo hiểm giả thậm chí quý tộc truy phủng, những cái kia nhận ra tấm ra thú này chủ quán cũng đều mắt sáng lên, vì đem nó mua xuống, ra giá thậm chí mở ra 80 mai kim tệ tình trạng. Xin cũng không để ý bán đi. Dù sao, cái này cái gọi là cực kỳ khó mà phá phòng ma vật. Lúc trước, xin chẳng qua là dùng thánh kiếm một bổ, đầu của đối phương liền bay, tấm kia ra thú cũng đồng dạng không có phí bao nhiêu khí lực liền bị thánh kiếm đem cắt xuống, xin cũng không phải đặc biệt chân quý. Nhưng bây giờ, tấm ra thú này là xin trong tay duy nhất một tấm còn có thể miễn cưỡng bao trùm thánh kiếm, không bị vạch một cái liền phá đồ vật, xin còn cần dùng đến nó, tự nhiên không có cách nào tùy tiện bán đi. Sình bán đi không phải dùng để bao trùm thánh kiếm gia thú, mà là duy nhất còn mang ở trên người sừng của đám độc giác ma vật kia. Theo chủ tiệm nói, đây là trưởng thành liền có thể đạt tới đẳng cấp 30 thứ giác ma quái sừng. Loại ma vật này sừng có thể dùng đến chế tác giải độc ma pháp dược, cũng có thể dùng để chế truy thủ. Chỉ là thứ giác ma quái là quần cư tính ma vật, muốn thảo phạt lạc đàn thứ giác ma quái phi thường khó khăn, loại này sừng liền cũng coi là tương đối hy hữu tài liệu. Người ta vẫn tại cảm thán xỉn vận khí rất tốt lại gặp gỡ lạc đàn thứ rác ma quái để xin không phải rất tốt bụng nghĩ nói cho đối phương biết hắn không phải thảo phạt lạc đàn thứ rác ma quái mà là đem toàn bộ tộc đàn đều cho đổ cuối cùng sướng bán hai viên kim tệ giá tiền để xin không đến mức người không có đồng nào mà thu được tại dị thế giới món tiền đầu tiên về sau xin lập tức đầu tiên là mua quần áo thay đổi cái kia một thân đã không sai biệt lắm biến thành vài trang phục sau đó lại thành công tìm được quán trọ lấy một ngày một viên ngân tệ giá cả và ở Thời gian qua đi dòng dã 10 ngày, xìn cuối cùng có thể ở tại nhân loại nên chỗ ở. Và ở về sau, xìn chuyện làm đầu tiên chính là hung hăng tẩy lên một tắm rửa. Phải biết, trong rừng rậm, xìn cũng chỉ tại trong sông tẩy qua mấy lần tắm, lại trong con sông kia còn có ma vợ. Đêm, cứ như vậy lặng yên dáng lâm. Thật sự là dễ chịu. Tắm rửa xong xìn nằm ở trên giường, toàn thân còn mang theo thủy khí, khắp khuôn mặt là thần thành khí sảng, vừa nhìn liền biết có bao nhiêu hài lòng. A a. Luôn cảm thấy một ngày phiền não đều tan thành mây khói, quả nhiên, ta vẫn là tương đối thích hợp loại này cuộc sống bình thản a. Ngay tại Tần Như Thế biểu lộ cảm xúc lúc, một cái tiếng cười truyền vào nó trong hai. "Ngươi vẫn là thứ nhất nói như vậy dũng dạ đâu." Theo như thế một thanh âm vang lên, thế giới bắt đầu thay đổi. Sau đó, tại Tần còn không có kịp phản ứng lúc, nó đúng là đã từ trên giường đứng dậy, đứng tại trên mặt đất, quán trọ gian phòng thì giống như bị thay thế một dạng, biến thành một tòa thần điện. Tại thần điện ở trung tâm, xìn trước mặt, quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh khắc sâu vào nó tầm mắt. Nữ thần. Xìn mở to hai mắt. Đúng thế. Xìn, một lần nữa về tới tòa kia lúc trước được triệu hoán thần điện. chương không một bảy duy nhất ban cho đồ vật. Mặc dù mới 10 ngày không thấy, nhưng ngươi cùng trước đó so ra, quả nhiên giống như là thay đổi một cái dạng. Nhìn xem kinh ngạc nhìn chăm chú lên chính mình xìn, Mỹ lệ nữ thần không biết là tán thưởng hay là rêu cợt nói một câu nói như vậy. Cái kia phảng phất có thể hát nổi danh lưu thiên cổ ca khúc đồng dạng em thai tiếng nói truyền vào xỉn trong thai, để xỉn là á khẩu không trả lời được không biết bao lâu. Nhưng là, lại biến thành dạng này, tuyệt đối không phải là bởi vì xỉn là trước mắt tuyệt mỹ nữ thần chố khuynh đảo, từ đó không thể tự kiềm chế. Xỉn chỉ là im lặng ngưng nghẹn mà thôi. Không có cách nào. Vì cái gì ta lại xuất hiện ở đây rồi. Sẽ không phải, chính mình lại chết một lần đi. Tại xỉn nghĩ như vậy thời điểm. Nữ thần giống như xem thấu xin tâm sự một dạng, đồng nhiên cười một tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không phải là bởi vì chết mới có thể về tới đây. Nữ thần như vậy nói, ngươi có thể chính mình kiểm tra một chút, lần này, ngươi thế nhưng là mang theo thân thể bị ta triệu hoán tới. Bị nữ thần kiểu nói này, xin mới phát hiện sự thật này. Hoàn toàn chính xác, cùng lần trước được triệu hoán tới nơi này thời điểm khác biệt, lần này, xin không phải lấy không có thực thể phương thức xuất hiện, mà là sắc sắc thật thật mang theo thân thể cùng một chỗ. Hai chân cũng như thật giống trên mặt đất, không giống lần trước như vậy, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Nói cách khác. Lần này, ta là sống lấy được triệu hoàn tới. Xin nhìn về hướng trước mắt nữ thần. Không sai. Nữ thần nhẹ gật đầu, nói, nhìn ngươi rốt cục thoát ly ma vật rừng rậm, tiến vào nhân loại thành trấn, còn trở thành mạo hiểm giả. Sắp ở thế giới này đặt chân, ta liền đem ngươi triệu hoàn tới chào hỏi. Thật sự là tùy hứng không gì sánh được động cơ, để xỉn thật rất muốn nói một câu. Nếu như như thế trở mong chính mình tiến vào nhân loại thành chấn, tại dị thế giới chính thức đặt chân, vậy đừng ở ngay từ đầu thời điểm đem người ném tới trong rừng rậm tràn đầy ma vật liền tốt. Mà câu này tiếng lỏng, một lần nữa đổi lấy nữ thần trả lời. Nếu như không tại ngay từ đầu thời điểm liền đem ngươi ném vào trong rừng rậm, vậy ngươi chẳng phải không có cách nào thăng cấp, cũng không có cách nào học được nhiều như vậy kỹ năng sao. Nữ thần liền giống như cười mà không phải cười nói, mà nếu như không tự mình thể hội một chút chính mình không giống bình thường. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy phát hiện chính mình dũng giả này so với thường nhân đột xuất bao nhiêu đâu? Câu nói này để xin mặt lập tức sụp đổ. Nói cách khác, vì để cho chính mình đầy đủ lý giải đến chính mình đến cỡ nào không giống bình thường, nữ thần này mới cố ý đem người ném tới trong rừng rậm tràn ngập ma vật, mà không phải nhân loại thành chấn sợ tại a. Gia hỏa này liền không sợ chính mình trực tiếp bị ma vật tan sao? Ý nghĩ như vậy mới vừa vặn dâng lên, nữ thần trả lời lại là lập tức giáng lâm. đương nhiên không sợ. Nữ thần cực kỳ chắc chắn nói, có thanh kiếm che chở, dù là đem ngươi ném tới ma giới bên trong chỉ sợ đều vô sự, chớ nói chi là một mảnh cao nhất chỉ có đẳng cấp 50 ma vật rừng rộng. Ngay vậy, xin rốt cục nhịn không được. Ta nói, nữ thần đại nhân, ngươi sẽ không phải là có thể đọc tâm A. Làm sao ta muốn cái gì ngươi cũng biết. Xin liền giống như kháng nghị mà nói, còn có, đừng nói đến giống như hết thể cũng không liên can tới ngươi một dạng, cái này cũng đều là ngươi tạo thành A. Mặc kệ là thánh kiếm hay là đủ loại kỹ năng, vậy không đều là nữ thần này giao phó hắn sao? Phải biết, lúc đầu, xin thế nhưng là một cái lại bình thường bất quá người bình thường a. Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nữ thần đúng là phủ định lối nói của hắn. Không đúng, đây cũng là ngươi sai lầm. Nữ thần như thế nói ra, mặc kệ là thánh kiếm hay là kỹ năng, vậy cũng là chính ngươi đồ vật, ta bất quá là đưa chúng nó cho tỉnh lại mà thôi. Lời này vừa nói ra, xin lập tức ngây ngẩn cả người. Chính ta đồ vật. Xin liền có chút phản ứng không kịp. thấy thế, nữ thần giải thích đứng lên. Cái gọi là thánh kiếm kỳ thật chính là từ dũng giả khái niệm này đản sinh ra lực lượng, chính là lấy dũng giả thân phận từ trong thế giới khác được triệu hoán tới các ngươi những này. Người thế giới khác mới có thể có một loại đặc tính. Nữ thần liền lấy cực kỳ dễ nghe thanh âm, như ca hát giống như giảng giải. Tựa như mỉ bộ tẻn sơ bên trong có người có thể thức tỉnh độc thuộc về mình tất cả kỹ năng, cũng chính là kỹ năng độc hữu một dạng. Các ngươi những này thế giới khác dũng giả cũng đều có được thuộc về mình kỹ năng độc hưu, lại vẫn còn so sánh nỉ bộ kẹn sơ nhiều người như thế một hạng đặc tính, một khi bị làm dũng giả triệu hoán đến thế giới này, vậy liền có thể tự nhiên mà vậy thức tỉnh chuyên thuộc về chính mình thánh kiếm cùng kỹ năng độc hưu, ta bất quá là tăng nhanh quá trình này, trực tiếp, đem ngươi thánh kiếm cùng kỹ năng độc hưu tỉnh lại thôi. Nếu không phải lời như vậy, vậy cần gì phải từ thế giới khác triệu hoán đến dũng giả đâu? Có thể tự do tự tại đem cường đại thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu tùy tiện giao phó người khác, vậy nữ thần liền không cần vì đánh ngã ma vương mà chuyên môn triệu hoán người thế giới khác, trực tiếp từ trong thế giới của mình chọn lựa dũng giả là được. Nói cho cùng, nếu thân là thần ta cần vì đánh ngã ma vương mà xin giúp đỡ người khác, vậy liền chứng minh chí ít ta là không có cách nào đánh ngã ma vương à. Nữ thần rất thẳng thắn như thế nói ra, nếu như ta có thể tùy tiện giao phó người khác mạnh mẽ như vậy thánh kiếm cùng kỹ năng độc hữu, Vậy ta dứt khoát chính mình đi đánh ngã ma vương liền tốt ta còn cần dũng giả làm cái gì? Quá hợp lý lý do thoái thác, để xin kem chút lần nữa á khẩu không trả lời được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giống như cũng có đạo lý a Tại trong thế giới của ngươi giống như có thần không có khả năng tùy tiện can thiệp nhân thế hướng đi, cho nên dù cho nhìn thấy có ma vương làm hại thế giới, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhiều nhất cho nhân loại trợ giúp làm cho nhân loại chính mình đi đánh ngã ma vương loại hình truyền thuyết thần thoại a Nữ thần cảm thấy có chút buồn cười giống như mà nói, đáng tiếc, nơi này không phải ngươi nhận biết loại kia trong truyền thuyết thần thoại thế giới, dù cho có không ít chỗ tương tự, nhưng nơi này vẫn như cũ là hiện thực, cuối cùng sẽ có một ít gì đó không giống với. Thứ gì không giống chứ? Tỷ như, ở trong thế giới này, thần tộc cùng ma tộc chính là kéo dài ngàn ngàn vạn vạn năm tự địch, từ cực kỳ lâu trước kia vẫn tại chiến tranh. Nữ thần rất thản nhiên nói, đối với chúng ta mà nói, ma vương chính là địch nhân lớn nhất, Nếu như chúng ta có thể dựa vào bản thân lực lượng tiêu diệt bọn hắn, vậy sớm tại cực kỳ lâu trước kia liền làm như vậy, tuyệt sẽ không có cái gì không thể can thiệp nhân thế phát tác, chẳng nói, thần tộc còn thường xuyên ảnh hưởng nhân thế, cho người ta thế mang đến rất nhiều can thiệp. Bởi vậy, ở trong thế giới này, đối với nhân thế sinh mệnh tới nói, thần là tín ngưỡng, lại cũng không là hư vô mở mịn, mà là xác thực tồn tại. Ngươi đã biết chúc phúc sự tình A. Nữ thần như vậy chỉ đạo. Chúc phúc chính là chúng ta thần tộc đối với nhân thế sinh mệnh thường thấy nhất can thiệp, trên người của ngươi cũng có ta ban cho chúc phúc, đó cũng là ta duy nhất chân chính giao phó đổ vật của ngươi. Ngoại trừ chúc phúc là nữ thần ban cho bên ngoài, còn lại hết thể liền đều là xỉn lực lượng của mình. Vô luận là thánh kiếm cũng tốt, kỹ năng độc hữu cũng được, những cái kia đều là xỉn tự thân nhất định có, cùng trước mắt nữ thần cơ hồ không có cái gì liên quan. Một lời che chi, dị thương của ngươi cơ hồ đều là xuất từ ngươi tự thân không quan hệ với ta, dùng ngươi bên trên cả đời thế giới lời nói tới nói, đó chính là, đường tùy tiện đem nổi chụp đến trên đầu của ta. Nữ thần lời nói, để xỉn không phản bắt được. Nhìn xem dạng này xỉn, nữ thần mới cười cười. Dù sao còn có chút thời gian, đến hơi tâm sự thế giới này sự tình đi. Như vậy biểu thị lấy, nữ thần vung tay lên, gọi ra bàn trà cùng nước trà. Trưng không một tám thế giới chi lý. Nghe nói, ở thế giới vừa mới đản sinh thời điểm. Nghĩa bộ kẹn sờ bên trong chỉ có hai cái chủng tộc. Một cái là thần tộc, một cái là ma tộc. Thần tộc cùng ma tộc gần như đồng thời xuất hiện trên thế giới này, cũng giống như bẩm sinh thiên địch đồng dạng, vẫn luôn tại tranh đấu. Ma cùng trời sinh liền có được lực lượng cường đại ma tộc khác biệt, thần tộc mặc dù cũng có được đủ loại lực lượng, có thể cùng ma tộc so sánh, thần tộc cũng không phải là chuyên môn vì chiến đấu mà thành chủng tộc. Thần có thể làm được sự tình rất nhiều, có thể sáng tạo đại địa, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng chỉ luận dùng để chiến đấu lực lượng mà nói, so sánh với vì phá hư cùng hủy diệt đàn sinh ma tộc, nhưng thật ra là kém hơn một chút. Hú hổ, thần chủng tộc này là có số lượng hạn chế. Bình thường tới nói, thần đều riêng phần mình có được riêng phần mình ti chức, có trưởng quản sinh mệnh, có trưởng quản tự nhiên, cũng có trưởng quản vận mệnh, còn có như là khỏe mạnh, bội thu, trí tuệ, văn hóa các loại ti chức, có thể ti chức cứ như vậy nhiều, tự nhiên không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thần. Càng không khả năng xuất hiện quá nhiều ti trưởng đồng dạng trước trách thần, cho nên thần số lượng từ vừa mới bắt đầu chính là cố định, chỉ có khi một trụ thần mất đi lúc, thần mới, mới có thể sinh ra. Có xét thấy đây, thần số lượng rất có hạn. Trái lại ma tộc, lại là không có hạn chế như thế, trải qua tích lũy tháng ngày, số lượng càng ngày càng khổng lồ, trùng tộc càng ngày càng phồn vinh, đến cuối cùng, thậm chí hoàn toàn áp đảo thần tộc. Vì cùng dạng này ma tộc làm đấu tranh, thần tộc mới bắt đầu sáng tạo trùng tộc khác. Làm cho nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng ải nhân các loại lần lượt sinh ra, cũng cho bọn hắn chỉ dẫn, để bọn hắn trưởng thành, cuối cùng mới khó khăn lắm chặn lại ma tộc. Nhưng ma tộc cũng không cam chịu yếu thế, chẳng những sáng tạo ra ma pháp, còn sáng tạo ra ma vật. Đúng thế. Vô luận là ma pháp hay là ma vật, kỳ thật đều là xuất phát từ tay ma tộc. Cho nên, bọn chúng mới có thể bị mang theo ma tên, ngay cả ma lực cái từ ngữ này đều là từ ma tộc mà lên bởi vậy có thể thấy được ma tộc tại phương diện lực lượng hoàn toàn chính xác so thần tộc càng thêm đột xuất. bất quá ma pháp tạm thời bất luận ma vật mà nói, tuy là do ma tộc sáng tạo, nhưng bởi vì ma tộc cũng không thể giống thần tộc như vậy và năng kết quả sáng tạo ra ma vật trí tuệ đều khá thấp, thậm chí liền thân là tạo vật chủ ma tộc có khi đều không chế không nổi hung tính đại phát ma vật, dẫn đến ma vật mặc dù dần dần sinh sôi, cuối cùng trải rộng thế giới các ngọn nách, nhưng không có trải qua thuần phục, liền xem như ma tộc, bọn chúng đồng dạng sẽ công kích nhờ cái này ban tặng dù cho có được ma pháp sáng tạo ra ma vật ma tộc cũng không có có thể trực tiếp áp đảo thần tộc tăng thêm thần tộc cũng là đã sáng tạo ra ma pháp thần thánh cùng ma pháp phụ trợ các loại hệ thống ma pháp song phương cuối cùng vẫn người này cũng không thể làm gì được người kia thế nhưng là dù sao cũng phải tới nói cùng thần tộc so sánh ma tộc lực lượng vẫn tương đối cường đại ngồi tại vừa mới gọi ra bàn trà trước nữ thần một bên uống vào tản ra nồng đậm mùi thơm hương trà một bên chậm rãi mà nói chính là như vậy Vì chống cự ma tộc, thần tộc mới sáng tạo ra dũng giả triệu hoán nghi thức, thông qua từ thế giới khác gọi có đặc biệt đặc tính dũng giả, cùng ma tộc làm đấu tranh, mục đích cuối cùng nhất thì là chờ mong dũng giả có thể đánh ngã ma tộc chi vương, ma vương. Nói như vậy lấy đồng thời, nữ thần cũng hướng ngồi tại đối diện với của mình, tựa hồ đang chuyên tâm thưởng thức hồng trà xin đề cập. Chúng ta thần tộc mặc dù có thể làm đến đủ loại sự tình, lại duy trì có không có khả năng trực tiếp ban cho lực lượng, bởi vậy. Đối với trời sinh liền có được thánh kiếm cùng phổ biến cường đại kỹ năng độc hữu dụng giả, chúng ta thần tộc đều ôm lấy lấy chờ mong, hy vọng bọn họ cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh ngã ma vương. Giống như vậy, nữ thần liền hướng xin giải thích đủ loại sự tình. Đối với cái này, xin ngược lại là có mấy cái nghi vấn. Thí dụ như, vì cái gì thần không có khả năng trực tiếp giao phó lực lượng đâu. Xin đưa ra nghi vấn của mình. Nữ thần cũng rất thẳng thắn cấp ra giải đáp. Bởi vì đẳng cấp cùng kỹ năng đều là khắc vào lý bên trong khái niệm, cho dù là thần đều không có cách nào can thiệp. Cái gọi là lý chỉ chính là thế giới pháp tác, quy tắc bản thân, cũng được xưng là thế giới chi lý. Mặc kệ là thần tộc, ma tộc, nhân tộc hay là ma vật, cũng đều có được đẳng cấp cùng kỹ năng, căn cứ cá nhân tố chất, thiên phú và tiềm lực, ở mọi phương diện tính trưởng thành cũng khác nhau, những này toàn bộ đều là khắc vào lý bên trong khái niệm, nói cách khác chính là thế giới bản thân quy định. Chúng ta thần tộc chỉ có thể can thiệp hiện tượng cùng sự tượng, lại không biện pháp can thiệp thế giới bản thân quy tắc, không cách nào can thiệp lý bản thân. Nữ thần giải thích như vậy lấy. Đương nhiên, nếu như là tại lý chỗ cho phép phạm vi bên trong mà nói, đó còn là có thể làm có chút can thiệp, tỷ như ma pháp chính là thông qua dùng ma lực đến đối với lý tiến hành thăm gia, từ đó can thiệp hiện tượng cùng sự tượng, cuối cùng hình thành lực lượng, đó chính là ma pháp. Sau đó, có một ít ma pháp vũ khí, Ma pháp đạo cụ cùng ma pháp dược cũng có thể căn cứ loại ma pháp này là tính, từ đó tính tạm thời tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng năng lực cá nhân, người có thánh kiếm cũng thuộc về phạm vi này. Nhưng là, đối với ly can thiệp chỉ có thể ở cho phép phạm vi bên trong, nếu là quá mức phá hư cân bằng, vậy liền vô luận như thế nào đều khó có khả năng được cho phép. Tỷ như, thần có thể giao phó nhân loại có thể tăng lên lực lượng vũ khí hoặc là đạo cụ, cũng có thể vì nhân loại tiến hành chúc phúc, cũng tuyệt đối không có cách nào trực tiếp tăng lên một người đẳng cấp. Bằng không, mọi người cũng không cần thăng cấp, càng không cần trưởng thành, trực tiếp do thần giao phó là xong. Về phần có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp vũ khí hoặc là đạo cụ, cái kia ở thế giới này căn bản không tồn tại. Cho đến nay, có thể tăng lên đẳng cấp vũ khí cùng đạo cụ chỉ có các người những này từ thế giới khác tới dũng giả nắm giữ thanh kiếm mới có loại đặc tính này, thế giới này thì chỉ có nhiều nhất có thể tăng lên cái nào đó kỹ năng đẳng cấp hoặc là tăng lên cá nhân một bộ phận năng lực đạo cụ. Nữ thần như vậy biểu thị. Đây đại khái là bởi vì các ngươi vốn cũng không phải là thế giới này tồn tại, cho nên bao nhiêu trệnh hướng thế giới này lý quy định A. Thế giới khác dũng giả cũng phần lớn đều có thể thức tỉnh phi thường cường đại kỹ năng độc hưu, có lẽ là bởi vì đồng dạng lý do. Thế là, thần mới có thể muốn triệu hoán dũng giả. Chỉ tiếc, cũng không phải là mỗi một cái người thế giới khác đều có trở thành dũng giả tố chất, nếu không, người thế giới khác nhất định sẽ không còn một ngống toàn bộ được triệu hoán đến đây đi. Nữ thần như không có chuyện gì xảy ra nói ra run run lời nói. Xin bất động thanh sắc trợn trắng mắt, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Dựa theo nói như vậy, đây chẳng phải là nói, chính mình sẽ bị triệu hoán tới, trở thành dũng giả, đồng dạng không phải là bị tùy tiện chọn được, mà là bởi vì tự thân rất đặc thù quan hệ sao. Chính là chuyện như vậy nha. Nữ thần lại là xem thấu xỉn tiếng lòng, cười cười, nói, chỉ, từ xưa đến nay, được triệu hoán đến trong thế giới này tới dũng giả liền vẫn chưa tới mười vị. ngụ ý. Có trở thành dũng giả tố chất người thế giới khác chính là ít đến tình trạng này. Xin chính là trong đó một vị. Tiện thể nhấc lên, đi qua được triệu hoán mà đến dũng giả đều cùng ngươi đến từ thế giới khác nhau. Nữ thần nói ra càng thêm kinh người sự tình. Trương 019 vẫn rất đáng yêu. Trương 019 vẫn rất đáng yêu. Cùng ta đến từ thế giới khác nhau. Đột nhiên xuất hiện sự thật, để xin chuẩn bị uống trà động tác đống nhiên ngừng một lát, trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Phản ứng này, để nữ thần không chịu được mỉm cười. Ngươi không nghe lầm A. Nữ thần cười nói, không giống với cái này, nỉ vộ kẹn sở thế giới khác liền có thật nhiều cái, Ngươi kiếp trước chỗ thế giới kia chỉ là một trong số đó mà thôi. Duy nhất điểm giống nhau chính là các ngươi chỗ thế giới đều rất bình thường, đã không có thần, cũng không có ma, càng không có bất luận cái gì đặc dị lực lượng, cho nên là tuyệt đối độc lập tồn tại. Ngay cả chúng ta thần tộc thần đều không có cách nào tiến hành can thiệp, chỉ có thể ở lý cho phép phạm vi bên trong đối với có dũng, giả, đặc chất gì loại tiến hành triệu hoán. Đó chính là cực hạn. Cái này thật đúng là không tưởng tượng được sự tình. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này giống như cũng có thể lý giải. Nếu như, thần thật sự có thể tùy tiện liền triệu hoán người đến thế giới khác lời nói, vậy thần tộc lúc trước liền không cần sáng tạo các đại chủng tộc đến chống cự ma tộc, trực tiếp từ thế giới khác triệu hoán đến nhân thủ là được rồi a. Tuy nói, cho dù là tại dị thế giới, người có trở thành dũng giả tố chất cũng ít đến đáng thương. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh chuyên môn thanh kiếm cùng kỹ năng độc hưu, nhưng tại phương diện này, người của thế giới này cũng giống như nhau điều kiện. Đã không biết có thanh kiếm, ngay cả kỹ năng độc hưu đều không phải là tất cả mọi người đều có thể có được, chỉ người có thể thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu rèn luyện, dần dần thăng cấp cùng học tập kỹ năng, mới có thể trở nên nổi bật, ở thế giới này hay là chiếm cứ đại đa số. Bởi vậy, nếu là vẹn vẹn cân nhắc nhân thủ vấn đề, vô luận là người thế giới nào đều như thế Nếu như thân tộc có thể đem người thế giới khác đều triệu hoán đến trong thế giới này đến, vậy cái kia một số người bên trong, đoán chừng đại đa số cũng đều sẽ cùng người của thế giới này một dạng, ưu thế gì đều không có bắt đầu từ số không rèn luyện, chỉ có một số nhỏ người có thể thức tỉnh thuộc về mình kỹ năng độc hữu, lại những này kỹ năng độc hữu có thể hay không trên chiến đấu phát huy được tác dụng cũng là ẩn số. Chỉ có người có trở thành dũng giả tố chất mới có thể thức tỉnh cường đại kỹ năng độc hữu, có được chuyên thuộc về chính mình thành kiếm. Cho nên, thân cần kỳ thật chỉ là dũng giả, cũng chỉ có thể triệu hoán dũng giả. Chỉ là, người có trở thành dũng giả tố chất, số lượng tựa hồ thật rất thưa thớt. Từ xưa đến nay, được triệu hoán đến trong thế giới này tới dũng giả vẫn chưa tới 10 người, lại mỗi một vị dũng giả đều đến từ thế giới khác nhau. Vậy đã nói rõ, một thế giới nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện một người có thể trở thành dũng giả, thậm chí trong rất nhiều thế giới, ngay cả một người có thể trở thành dũng giả đều không có. Mà lại, dũng giả cũng là có mạnh có yếu. Nữ thần như thế nói ra, tại quá khứ, các dũng giả chỗ thức tỉnh thanh kiếm cùng kỹ năng độc hữu liền không giống nhau. Kể từ đó, tự nhiên có dũng giả sẽ thức tỉnh lực lượng cường đại dị thường thanh kiếm cùng kỹ năng độc hữu, có thì tương đối yếu một ít. Cái này thế tất sẽ tạo thành một vấn đề. Đó chính là, cho dù là dũng giả, vậy cũng không nhất định có thể đánh ngã ma vương. Nói đến đây, nữ thần ánh mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm, thậm chí có thể nói được là thất vọng. Thế thế, xin liên hiểu. Chỉ sợ. Quá khứ được triệu hoán mà đến dũng giả, còn không có một cái có thể đánh ngã ma vương à. Nếu không, nếu là ma vương đã bị đánh ngã, vậy liền không cần triệu hoán đến xỉn. Cũng là bởi vì ma vương còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, thần mới không thể không tiếp tục triệu hoán dũng giả. Bởi vậy có thể thấy được, ma vương lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào, ngay cả lịch đại dũng giả đều không có có thể thành công đem nó đánh ngã. Như vậy, chính mình thì như thế nào đâu? Chính mình có thể đánh đổ ma vương sao? Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nữ thần ánh mắt đầu đến đây. Đối phương cứ như vậy nhìn chầm chầm xin. Ta là cảm thấy, ngươi sẽ là cho đến nay chắc chắn nhất đạt tới mục đích này dũng giả. Tượng nữ thần là tự mình như thế nói ra, dù sao, mặc kệ là thánh kiếm hay là kỹ năng độc hữu, ta cho là, lịch đại dũng giả đều không kịp nổi ngươi. Lời ấy lời này, để xin có chút không biết nên làm sao phản ứng ngươi tốt. Theo lý tới nói, có thể có được đánh giá như vậy, hẳn là đáng giá cao hứng A. đáng tiếc Người cao hứng không nổi à? Nữ thần không biết nên khóc hay cười giống như nói, tại trong thế giới của ngươi, những cái kia tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết thần thoại, trời sinh liền có được mạnh nhất tài năng nhân vật chính thiết lập chỗ nào cũng có, thậm chí còn có như là phế vật lịch tập cùng tư chất bình thường các loại tình huống, các loại tình huống cũng có thể xuất hiện tại nhân vật chính trên thân. Coi như ta nói ngươi là lịch đại có tiềm lực nhất dũng giả, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy quay à? Nghe vậy, xin khoe miệng lập tức co quắp. Nữ thần này sẽ không phải thật sự có thể nhìn thấu người nội tâm ý nghĩ a. Dù nói thế nào đều là thần, biết đọc tâm loại hình năng lực cũng là chuyện rất bình thường sao? Không phải vậy thử một chút tốt. Nghĩ như vậy, xin bắt đầu ở trong lòng huyễn tưởng lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Trong chốc ngắn này, nguyên bản một mặt ý cười nữ thần biểu lộ đột nhiên cứng đờ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, một tia đỏ ửng cũng là nhịn không được hiện lên. Người, người ra hỏa này, đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật a? Nữ thần liền dùng sức vỗ bàn một cái, Giống như tức giận lên tiếng, đem xỉn dọa cho nhảy một cái. Ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu lòng người sao? Xin bị dọa đến đứng lên. Ta cũng không nói ta làm không được a. Nữ thần trên khuôn mặt còn lưu lại có chút đỏ ửng. Xem ra, nữ thần này ngoài ý muốn rất ngây thơ dáng vẻ. Khi xỉn như thế ở trong lòng nghĩ thời điểm, một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt ném đến trên người hắn, làm cho hắn toàn thân lắc một cái, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bài trừ hết thảy tạp niệm, không còn suy nghĩ lung tung hừ Nữ thần liền hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nói, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta đưa ngươi trở về. Nói, không cho xin thời gian phản ứng, nữ thần vung tay lên, để thế giới lần nữa vằn mẹo. Chờ một chút. Xin lúc này mới vội vàng nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu. Đây cũng là xin trước đó vẫn muốn biết đến sự tình. Một mực đến nay, xin chỉ biết là đối phương là nữ thần, bây giờ còn phải biết thế giới này không chỉ có có một vị thần mà là có một cái thần tộc dưới tình huống, xin đương nhiên muốn biết tên của đối phương. Sau đó, gọi ta nỉ ẹn là được rồi. Nói xong, tự xưng là nỉ ẹn nữ thần búng tay một cái, để xin cùng chung quanh vặn vẹo thế giới cùng một chỗ, biến mất tại trong thần điện. Quán trọ trong phòng, xin mở to mắt, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào lại lần nữa nằm lại trên giường, như là không hề rời đi qua một dạng. Cái này trở về rồi sao? Xin có chút không xác định. Thậm chí hoài nghi mình vừa mới có phải hay không đang nằm mơ Nhưng là, mỹ vị hồng trà dư hương còn tại trong miệng lượn lờ sự thật, nói cho xỉn, vừa mới phát sinh hết thảy, tuyệt đối không phải là một cảnh. Sớm biết liền không đùa nghịch lưu manh, hỏi nhiều một ít chuyện tốt bao nhiêu a Dù sao, xin hay là có rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Bất quá. Có sao nói vậy, nữ thần xấu hổ dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Xin liền rào hoạt cười cười. Đêm, cứ như vậy trôi qua mà qua. Trưng không hai không bị sơ suất khả năng. Dẹ mị gần, mạo hiểm giả công hội. Tại thời điểm trời tối người yên này, mạo hiểm giả công hội tầng chốt nhất trong đó một gian phòng vẫn còn lóe lên. Trong phòng, một cái trang phục đến giống như cố vấn quân sự một dạng thiếu nữ tuổi trẻ đang ngồi ở một cái bàn làm việc trước chăm chú làm việc. Thiếu nữ tướng mạo tinh Mỹ, trên mặt mặc dù mang theo một bộ kính mắt, lại hoàn toàn không có che lấp rơi cái kia xuất chúng khuôn mặt, ngược lại chống dông tăng thêm mấy phần tài trí và văn học khí chất. Nếu là đặt ở trên địa cầu mà nói, tuyệt đối là sẽ ở trên internet nóng nảy đẹp nhất giống như nữ giáo sư nhân vật. Chỉ ít, quanh quần một chỗ tại đối phương quanh người lanh lợi khí chất, để cho người ta có loại thật không dám phản kháng nàng cảm giác, thậm chí sẽ nghị hướng đối phương tỉnh giáo. Thẳng đến không lâu về sau, tiếng đập cửa vang lên, vừa rồi đánh gây ý cảnh này. Mời đến. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, một bên tiếp tục công việc, một bên như thế lên tiếng. Lập tức, cửa bị mở ra, một người từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Ngươi quả nhiên còn tại làm việc a, ly. Lấy ôn nhu ngữ khí nói đến đây dạng một câu chính là một cái đồng dạng chính vào tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, nó bại lộ tại dưới ánh đèn tướng mạo có thể nói là cùng thanh âm nhất chi ôn nhu cùng hòa ái, nhìn tựa như là khéo hiểu lòng người tiểu thư khuê các một dạng, khiến cho người tâm động. Thế nhưng là, chính là như thế một cái ôn nhu lại hòa ái thiếu nữ xinh đẹp, trên thân nó, đúng là mặc lấy một bộ nặng nghề vô cùng trọng khải giáp đem nó toàn bộ thân thể mềm mại huyện chuyển đều cho bao vây lại. Dưới tình huống như vậy, thiếu nữ phía sau còn đeo một mặt to lớn thắp thuẫn, bên hông càng là đeo một thanh dài nhỏ kỵ sĩ kiếm, đơn giản tựa như là cái chuẩn bị lĩnh quân tác chiến nữ tướng lĩnh đồng dạng, cùng ôn nhu hòa ái Mỹ lệ bề ngoài tạo thành cực lớn tương phản. Nhờ cái này ban tặng, thiếu nữ đi đường thanh âm đều mang theo tiếng kim loại, để cho người ta có thể tưởng tượng được cái này một thân trang bị, đến tột cùng nặng bao nhiêu. Được xưng là lì thiếu nữ tuổi trẻ liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, trên khuôn mặt tràn ngập tài trí cùng tỉnh táo hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta nói, vì vị ẩn, ngươi còn không có từ bỏ một thân áo giáp này a Nghe cái này bất đắc dĩ ngữ khí liền có thể biết, lì hẳn là vì chuyện này nói qua đối phương rất nhiều lần. Thiếu nữ, vì vị ẩn biểu lộ vẫn còn là ôn nhu như vậy hòa ái. Sẽ không bỏ qua a Vì vị ẩn liền giống như là không sợ người khác làm phiền giống như ôn thanh nói. Ta cũng đã nói rất nhiều lần, ta hy vọng có thể trở thành vì đồng bạn che gió che mưa, ngăn lại hết thể ác ý cùng tổn thương kỵ sĩ, thân áo giáp này cùng tâm chắn này, vô luận như thế nào, ta đều không muốn đem bọn chúng từ bỏ. Tên là vì vị ẩn thiếu nữ ngữ khí liền lộ ra rất thuận theo, có thể nội dung lại một chút cũng cùng thuận theo hai chữ kéo không lên quan hệ. Mà xem như cùng vị vị ẩn lui tới thật lâu sau hảo hưu, lì tự nhiên biết mình chỉ có thể phàn nản cái một đôi lời mà thôi, muốn thuyết phục đối phương, đó là không có khả năng. Dù cho. Cái này rõ ràng liền không có chút nào thích hợp ngươi. Ly thở dài bất đắc dĩ lấy. Không có chuyện. Vì vị ẩn thì cười tủm tỉm về lấy một câu như vậy. Quan hệ của hai người tựa hồ liền thật rất tốt dáng vẻ. Lẫn nhau nói chuyện phiếm một đoạn thời gian rất dài. Vừa rồi tiến vào chính đề. Xin lỗi, vì vị ẩn, có kiện sự tình cần làm phiền ngươi một chút. Ly đem một tấm tấm da dê đưa tới vì vị ẩn trước mặt. Đây là. Vì vị ẩn hơi nghi hoặc một chút giống như nhận lấy. Đây là hôm nay trong công hội viên chức đệ trình đi lên báo cáo. Lì gõ gõ trước mặt bàn làm việc mặt bàn, nói, nghe nói, hôm nay có vẻ như tới một cái có chút cổ quái người mới, không biết nên an bài thế nào hắn mới tốt, cho nên mới trực tiếp giao cho ta chỗ này. Người mới, vì vị ẩn ngược lại là lên một chút hứng thú, mơ hồ nhìn một chút báo cáo trong tay về sau, giật mình, nói, 20 tuổi lên tới đẳng cấp 10 lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có. Thế nào? Lý có chút ý vị sâu xa mà nói, lúc ấy thế nhưng là có không ít mạo hiểm giả chính mắt thấy được người mới này biểu hiện trên ma trắc nghi tình huống. Chuyện này cũng rất giống đã truyền ra tới bộ dáng, liền ngay cả lúc ấy sử dụng ma trắc nghi đều trải qua kiểm tra, xác nhận không có xuất hiện trục trặc, hẳn là thật à? Thật sao? Vị vị lập tức từ đáy lòng mà nói, vậy thật đúng là cổ cái đâu? Ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Lý cầm lấy bút lông chim, điểm tấm kia ghi chép người mới mạo hiểm giả tình báo tấm da dê, nói. Nếu như là không có thiên phú cùng tài năng thì cũng thôi đi, có thể nếu có thể lên tới đẳng cấp 10, vậy liền chứng minh vẫn có một ít chiến đấu phương diện tiềm lực, cũng không đến mức ngay cả một cái kỹ năng đều học không được mới đúng, ngươi cảm thấy này sẽ là tình huống gì đâu. Nghe vậy, Vi Vi ẩn chăm chú suy tư một chút, lập tức giơ lên ba ngón tay. Trước hết nhất nghĩ tới khả năng có ba loại. Loại thứ nhất, người mới này đi lầm đường, bản thân có thăng cấp tiềm lực, nhưng không có học tập mình am hiểu kỹ năng. Một mực tại sai lầm lĩnh vực bên trên cố gắng, tỷ như bản thân có ma pháp sư tài năng, kết quả luyện không có đủ tài năng kiếm, dẫn đến bản thân đẳng cấp có trưởng thành đồng thời, kỹ năng thì chậm chạp đều không thể nắm giữ. Loại thứ hai, người mới này đi qua khả năng gặp sự tình gì, tỷ như sinh qua bệnh nặng, hoặc là những chuyện khác, dẫn đến không cách nào đạt được đầy đủ trưởng thành cùng gian luyện, thẳng đến về sau mới bắt đầu trưởng thành, để đẳng cấp tự nhiên mà vậy lên tới 10, mới có thể cũng bắt đầu hiện ra nhưng không có có thể tới kịp học được kỹ năng. Loại thứ ba Nói đến đây, Vy Vy ẩn như có điều suy nghĩ giống như mở miệng. Có lẽ, người mới này có được cái gì kỹ năng độc hưu hoặc là kỹ năng đặc thù vừa rồi làm tình huống này xuất hiện. Vy Vy ẩn trô nâng ba loại khả năng, cùng lì trong lòng phỏng đoán là hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà, hai người này liền đều không có nghĩ tới, người mới này không phải là không có kỹ năng, mà là ma chắc nghi không thể kiểm tra đo lường ra những kỹ năng kia khả năng. Cốt bởi là, 20 tuổi người mới mạo hiểm giả, không có người sẽ tin tưởng một người như vậy sẽ có được cấp 7 trở lên kỹ năng. Loại kia đẳng cấp kỹ năng, bình thường tới nói, không đến đẳng cấp 70 trở lên, cơ hồ không thể nào có được, trừ phi có người có thể làm đến không học tập cái khác kỹ năng, đem tất cả điểm số kỹ năng đều tập trung ở một cái kỹ năng bên trên, vậy có lẽ có khả năng tại đẳng cấp 30 lúc đem kỹ năng này trồng đến cấp 7, có thể chỉ học một cái kỹ năng bình thường là rất khó đơn độc chiến đấu đem chính mình luyện đến đẳng cấp 30. Ở trong thế giới này, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, mọi người đều là một hơi học giỏi mấy cái kỹ năng, mới có thể hình thành thành thuộc sức chiến đấu, có thể tham dự chiến đấu, càng nhanh tăng lên đẳng cấp của mình. Nói cách khác, bình thường mà nói, mọi người là mấy cái kỹ năng cùng một chỗ luyện, đợi đến có một cái kỹ năng lên tới cấp 7 lúc, đẳng cấp tự nhiên đã không thấp. Mà người mới này mới đẳng cấp 10, không có khả năng có luyện đến cấp 7 trở lên kỹ năng. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua có người đẳng cấp 10 liền có được cấp 7 kỹ năng tình huống, ngay cả thần tộc cùng ma tộc bên trong đều không có. Bởi vậy, khả năng này liền tự nhiên mà vậy bị lỷ cùng vì vi ẩn cho xem nhẹ. Bất quá, liền xem như dạng này, người mới này một chút chô cổ quái cũng đủ để gây nên người khác hứng thú. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều đáng giá thật tốt quan sát quan sát ra. Lý thuyết pháp, để vì vi ẩn rốt cục nở nụ cười khổ. Bởi vì... Vì Vị Ân đoán được Lily đem chính mình gọi vào nơi này tới nguyên nhân, ngươi lại muốn đem người mới nhét vào ta tiểu đội mạo hiểm giả bên trong a? Vì Vị Ân nói thẳng mặc vào Lily tính toán. Thật không hổ là Vì Vị Ân một chút liền đoán được. Lily khẽ nở nụ cười, trương không hai một được quyết định hướng đi. Trong rẽ mũi gần, Vì Vị Ân mặc dù không phải mạnh nhất mạo hiểm giả, nhưng nàng lại là ưu tú nhất tiểu đội mạo hiểm giả đội trưởng. Mà lại tại chi tiểu đội mạo hiểm giả này bên trong người. Toàn bộ đều là tại người mới thời kỳ nhận lấy vị vị ẩn chiếu cố, bởi vì vị vị ẩn chỉ đạo mới trưởng thành đến nay, trở thành dẹ mì gần bên trong số một mạo hiểm giả. Không chỉ có như vậy, bởi vì vị vị ẩn trời sinh ôn nhu hiền lành ca tính, nó liền chỉ đạo qua không ít người mới, để bọn hắn có thể thành tài. Cho nên, trong dẹ mì gần, thậm chí là tại trong thành trấn khác, vị vị ẩn thanh danh hoặc là nói là nhân khí cũng rất cao. Lại ôn nhu, lại thiện lương, lại bình dị gần úi vẫn là như vậy nhiều người mới người dẫn đường lại thêm hay là một cái mỹ thiếu nữ càng vì hơn thủ hộ đồng bạn của mình mà mặc vào nặng nghề áo giáp dơ lên to lớn tâm chán người như vậy không chút khách khí nói coi như nói nàng là trong lòng mọi người nữ thần đều không đủ ly cùng vị vị ẩn cũng là lão giao tình đối với vị vị ẩn cũng là tương đương tin cậy mỗi khi gặp mạo hiểm giả công hội bên trong xuất hiện khó giải quyết ủy thác lúc nàng đều sẽ đề cử vị vị ẩn đi giải quyết công hội đã xảy ra chuyện gì thời điểm Lý đồng dạng thường xuyên sẽ cùng vị vị ẩn tiến hành thương lượng, thậm chí, nếu là xuất hiện tiềm lực bất phàm người mới mà nói, Lý sẽ còn trực tiếp đề cử đối phương gia nhập vị vị ẩn chỗ tiểu đội mạo hiểm giả, để vị vị ẩn tiến hành chỉ dẫn. Lần này xuất hiện tình huống cổ quái người mới, mặc dù còn không thể nói là tiềm lực bất phàm loại hình, nhưng nếu là đối phương thật có được cái gì kỹ năng độc hữu hoặc là kỹ năng đặc thù mà nói, vậy liền đáng giá chú ý. Người cũng biết. Kỹ năng độc hưu cùng kỹ năng đặc thù thường thường đều sẽ có được không như bình thường kỹ năng hơn người hiệu quả, nhất là kỹ năng độc hưu, có kỹ năng độc hưu cô nhiên trên chiến đấu hoàn toàn không phát huy được tác dụng, nhưng cũng có thể tại những khác lĩnh vực có chỗ thành tích, có càng là có thể hoàn toàn thay đổi một người tương lai, để hắn xem nhẹ bất luận bất lợi nào điều kiện, cuối cùng trở nên nổi bật. Lý có chút nghiêm mặt. Trên cơ bản, người có thể thức tỉnh kỹ năng độc hưu liền có khả năng là trong từng lĩnh vực người nổi bật. Ví dụ tốt nhất chính là đường Kim Vương quốc hai vị cung đỉnh cố vấn, hai vị kia cung đỉnh cố vấn đẳng cấp đều vô cùng thấp, đồng đều vẫn chưa tới đẳng cấp 10, lại không có tập được bất kỳ một cái nào dùng cho chiến đấu kỹ năng. Nhưng mà bọn hắn tại Vương quốc địa vị lại là so đại đa số đẳng cấp cao tồn tại còn cao, bởi vì hai vị này cung đỉnh cố vấn, một vị có được có thể làm cho thuần hóa kỹ năng sát xuất thành công trên phạm vi lớn lên cao kỹ năng độc hưu, cho nên có thể đại lượng thuần phục phi long loại này đẳng cấp cao ma vở. Từ đó vì Vương quốc kỵ sĩ đoàn cung cấp đại lượng phi long làm tòa kỵ, sáng tạo ra từng cái phi long kỵ sĩ, còn có một vị thì có được có thể nhanh chóng thúc bất luận cái gì loại thực vật kỹ năng độc hưu, vì Vương quốc lương thực cung cấp cực lớn bảo hộ, càng thêm rất nhiều có thể dùng cho chế tác ma pháp dược dược liệu thật to rút ngắn sinh trưởng thời gian, để Vương quốc Mỹ chặt trở thành đại lục nổi danh lương thực đại quốc cùng ma dược đại quốc cung cấp cống hiến to lớn. Có xét thấy đây, đối với người có được kỹ năng độc hưu, Vương quốc đưa cho phi thường độ cao coi trọng, mạo hiểm giả công hội đồng dạng sẽ đối với người có khả năng có được kỹ năng độc hữu cùng người có khả năng thức tỉnh, kỹ năng độc hữu tiến hành chú ý. Nếu không phải bởi vì dạng này, xin tình báo tuyệt sẽ không bị ngâng lên lì trên mặt bàn. Mặc dù người mới này có được kỹ năng độc hữu khả năng tương đối thấp, nhưng coi như có được cái gì kỹ năng đặc thù cũng đáng được chú ý một chút. Nếu như hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân mà bị ép trưởng thành chưa đủ thiên tài càng tốt hơn, tóm lại, hơi quan sát, quan sát sát. Khẳng định không sai. Lì chính là đánh lấy dạng này tính toán. Vì vị ẩn đương nhiên cũng không để ý mang mang người mới. Chàng nói, hiện nay, còn có thể có kiên nhẫn cùng ôm lấy thiện ý dẫn đầu người mới mạo hiểm giả, ngoại trừ vì vị ẩn bên ngoài, đã không nhiều lắm. Chớ nói chi là, xin hôm nay tại mạo hiểm giả công hội tiến hành mà chắc sự tình cũng đã truyền ra, nếu như tùy tiện đem hắn an bài tiến người khác tiểu đội mạo hiểm giả, vậy người khác có thể hay không tiếp nhận tạm thời coi là chuyện khác. Càng lớn có thể là bị trong đội ngũ mạo hiểm giả xem như ngay cả kỹ năng đều không thể học được phế vật đối đãi từ đó lọt vào vắng vẻ thậm chí là vũ nụ. Cân nhắc đến điểm này, đem hắn an bài tiến vị vị ẩn tiểu đội mạo hiểm giả, đó cũng là tốt. Không thể không nói, vì một cái hôm nay mới vừa vặn gia nhập vào, còn không xác định phải chăng có thể trở thành chính thức mạo hiểm giả người mới, lì có thể làm ra như vậy Chu Toàn cùng thích đáng an bài, thật rất tận tụy lại tận lực. Cho dù là bởi vì cân nhắc đến xỉn có được kỹ năng độc hữu khả năng mới làm như vậy, nhưng lấy xin tình huống đến xem, hắn có được kỹ năng độc hữu khả năng hoàn toàn chính xác rất thấp, càng lớn có thể là thật ngay cả một cái kỹ năng đều không thể học được phế vật, căn bản không đáng như thế tận tâm tận lực can bài. Lý có thể làm được loại tình trạng này, đại khái cũng có vì người suy nghĩ nguyên nhân A. Chỉ là ta tiểu đội mạo hiểm giả đã thật lâu không có gia nhập nam tính mạo hiểm giả người mới, bị tổn thương đầu óc A. Vị Vị ẩn có chút khổ não lời nói ra, để lì cũng là nhún vai. Không có cách, Vị Vị ẩn tiểu đội mạo hiểm giả ngoại trừ ưu tú bên ngoài, còn có một người tất cả đều biết chú ý điểm. Đó chính là tại chi tiểu đội mạo hiểm giả này bên trong, bao quát Vị Vị ẩn ở bên trong, toàn bộ đều là tướng mạo xuất chúng mỹ thiếu nữ. Ở trong thế giới này, lựa chọn trở thành mạo hiểm giả nữ tính không ít, nhưng đã dung mạo xinh đẹp, lại có thể có thực lực nữ tính mạo hiểm giả, đồng dạng là phi thường thiếu người như vậy. Nếu là xuất hiện tại mạo hiểm giả công hội, nhất định sẽ trở thành tất cả tiểu đội tranh đoạt mục tiêu, cuối cùng gây nên đủ loại phân tranh, thậm chí gây nên một số người ý xấu cùng ác ý. Rõ ràng minh bạch điểm này, vì vị ẩn mới có ý nuôi dưỡng chi tiểu đội mạo hiểm giả này, vì chính là tại các loại ý xấu cùng ác ý người trung gian hộ những này nữ tính mạo hiểm giả. Nhưng là, liền xem như rằng này, quá khứ cũng từng phát sinh qua mấy lần chuyện không vui. Phía trước cũng đã nói, vì vị ẩn làm người thiện lương, đối với người mới thái độ rất hữu hảo. Lì cũng thường xuyên đem tiềm lực không tầm thường người mới ủy thác cho vị vị ẩn chỉ đạo, có thể những người này có tiềm lực, không nhất định liền có nhân tính. Quá khứ liền phát sinh qua gia nhập vị vị ẩn tiểu đội mạo hiểm giả người đối với trong đội ngũ đám nữ hài tử sinh ra ý xấu, cuối cùng đúng là đối với mấy cái này đám nữ hài tử xuất thủ ác tính sự kiện. Cho nên, vị vị ẩn đã thật lâu không để cho người mới gia nhập chính mình tiểu đội mạo hiểm giả, trừ phi đối phương là nữ tính, nếu không vì vị ẩn sẽ chỉ ở đủ khả năng phạm vi bên trong cho một chút trợ giúp mà thôi. Lần này, Lý lại an bài một cái nam tính mạo hiểm giả tiến đến, vì vị ẩn quả thực có chút do dự. Đối với cái này, Lý đương nhiên sẽ không không có cân nhắc đến. Có tỷ ở tại, nếu như người mới này thật không biết tốt xấu, vậy liền để trước góp chân nàng mặt mấy lần mở dạng, trực tiếp đánh gãy tay chân, lại từ ta hủy bỏ hắn mạo hiểm giả tư cách, trực tiếp khu trục ra công hội là được rồi. Lý không chút do dự phân phó như vậy, cái kia. Tốt ra. Vì vị ẩn suy nghĩ một chút, sau đó cuối cùng là gật đầu. Thế là, xin hướng đi cứ như vậy được quyết định. chương 022 lại là khuôn sáo cũ triển khai. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Tại ngày mới mới vừa sáng thời điểm, xin liền đã tỉnh lại. Không phải là bởi vì xin am hiểu sáng sớm, mà là tại trong rừng rậm cầu sinh tồn trong thời gian mười ngày kia, xin đã dưỡng thành hừng đông liền tranh thủ thời gian rời giường tói quen. Tại giã ngoại, Dù cho muốn ngủ đến thư thư phục phục đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn, xin tại trong 10 ngày kia cơ hồ là có chút gió thổi cỏ lay hoặc là kia sáng liền sẽ bị bừng tỉnh, làm cho hắn hiện tại cũng là sáng sớm liền sẽ tỉnh lại. May mắn, tối hôm qua một giấc kia, xin ngủ được là cực kỳ dễ chịu. Quả nhiên vẫn là giường ngủ trải thoải mái nhất. Xin cũng coi như thỏa mãn. Thế là, xin thật sớm đứng lên rửa mặt, đem chính mình cho thu thập sạch sẽ, lập tức chuẩn bị tiến về mạo hiểm giả công hội bởi vì thế giới này không có bàn chải đánh răng, càng không có kem đánh răng, mọi người tựa như là dùng gậy mài răng thêm một loại không biết tên bột phấn đến đánh răng quan hệ, không quen những này xỉn cũng là phí hết một phen kình, rồi mới đem sáng sớm rửa mặt cho hoàn thành. sau đó xỉn mới mặc vào hôm qua vừa mua sạch sẽ quần áo, lại đem bao lấy thánh kiếm bao khỏa cho mang lên, làm xong đi ra ngoài mạo hiểm tất cả chuẩn bị. nhìn xem người mặc thế giới khác trang phục, còn mang theo hình sợi dài bao khỏa chính mình, xỉn không khỏi không cảm khái. Lần này, ai cũng sẽ không hoài nghi ta là người thế giới khác. Hiện tại xình trên thân liền hoàn toàn tìm không thấy một chút thân là người thế giới khác đặc thủ, giống như hoàn toàn từ thế giới này sinh trưởng ở địa phương một dạng, tương đương có thế giới này phong mạo. Nha, cũng không tệ là được. Xin cười cười, ngay sau đó đi ra quán trọ gian phòng, đi đến mạo hiểm giả công hội. Dẹ mỉ gần sáng sớm giống nhau ngày hôm qua giống như náo nhiệt, cho dù là vừa mới hừng đông không lâu hiện tại, trên đường cũng đã có đủ loại người tại hoạt động để từng cái chủ quán cùng trên quầy hàng đều truyền đến tiếng gào to, dẫn tới rất nhiều người lưu luyến. võ trang đầy đủ đám mạo hiểm giả cũng lẫn trong đám người, một đội tiếp lấy một đội từ mạo hiểm giả công hội phương hướng đi tới, tựa hồ là chuẩn bị ra khỏi thành công tác. xin thì một bên nhìn xem dạng này quan cảnh, vừa cùng có đồng dạng mục đích đám mạo hiểm giả tiến về mạo hiểm giả công hội. cũng không lâu lắm, mạo hiểm giả công hội ngồi xuống rơi quảng trường liền xuất hiện tại xin trước mắt, xin cùng đông đảo mạo hiểm giả cùng đi tiến vào mạo hiểm giả công hội tiến nhập hôm qua quang lâm qua một lần công hội đại sảnh. Có lẽ là bởi vì hiện tại còn sớm, rất nhiều tiểu đội mạo hiểm giả đều còn tại tập hợp cùng lựa chọn hôm nay muốn nhận ủy thác, để hôm nay công hội đại sảnh lộ ra so với hôm qua còn muốn náo nhiệt không ít. Xin xuyên qua đám người, hướng ngày hôm qua công hội viên trước chỗ quầy hàng mà đi. Lúc này, đối phương cũng đang làm việc, đang vì mấy cái mạo hiểm giả nói rõ lấy cái gì bộ dáng. Bất quá, nhìn thấy xin tới, đối phương vội vàng hướng xin ngoác, Xin lập tức đi tới trước mặt của đối phương. Không có ý tứ, ta tới chậm. Tạm thời, xin vẫn lễ phép tính hướng về đối phương tạ lỗi. Không, ngài tới vừa vặn. Công hội viên chức cũng lễ phép tính cười cười. Lập tức như thế nói, an bài ngài tiến vào tiểu đội mạo hiểm giả thành viên ngay tại vừa mới tập hợp hoàn tất. Nếu như ngài không có vấn đề gì hiện tại liền đi đưa tin đi. Biết. Xin nhẹ gật đầu, hỏi, người kia ở nơi nào đâu? Ngay tại lầu 2, xin ngài đi đầu kia thang lầu. Công hội viên chức chỉ vào một cái phương hướng trên thang lầu, là xỉn chỉ dẫn nói, đi lên về sau sẽ có công hội viên chức vì ngài dẫn đường, ngài trực tiếp nói cho đối phương biết, để hắn mang ngài đi gặp vị vị ẩn tiểu thư là được rồi. Vị vị ẩn. Xin ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này rõ ràng là nữ hải tử danh tự A. Chẳng lẽ, chính mình chuẩn bị gia nhập tiểu đội mạo hiểm giả là do nữ hải tử dẫn đầu sao? Sẽ không phải lại là cái gì khôn sáo cũ gặp gỡ mị thiếu nữ mạo hiểm giả triển khai A. Sìn ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Dạng này Sìn hoàn toàn không có phát hiện, chung quanh mạo hiểm giả ngay tại hướng về phía hắn chỉ trỏ Chính là hắn A. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ, còn có có thể gia nhập vị vị ẩn tiểu thư tiểu đội mạo hiểm giả nam tính mạo hiểm giả xuất hiện. Chỉ là tạm thời mà thôi, cuối cùng vẫn là sẽ cùng lấy trước kia một số người một dạng, thành thành thật thật chờ đủ một tháng liền phải rời đội đi. Phải nói, nếu như hắn có thể thành thành thật thật, Vậy còn có thể chờ đủ một tháng, nếu như không thành thật. hừ nói không sai đâu. Cùng loại loại đối thoại này liền xuất hiện ở chung quanh mạo hiểm giả ở giữa. Xin không có phát giác được những này, hướng công hội viên trước hỏi mấy vấn đề về sau, vừa rồi lần theo đối phương chỉ đường, leo lên thang lầu, hướng lầu 2 mà đi. Mạo hiểm giả công hội lầu 2 không giống lầu 1 giống nhau là đại sảnh, mà là từng cái gian phòng. Đó là cho đám mạo hiểm giả chuẩn bị gian phòng. Đương nhiên. Những gian phòng này không phải chuẩn bị cho đám mạo hiểm giả dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng tại công vụ bên trên. Tỷ Như có một ít ủy thác liền phải do người ủy thác ở trước mặt hướng đám mạo hiểm giả tiến hành nói rõ, một chút người ủy thác nếu không muốn cho chính mình ủy thác bị chế thành ủy thác đơn giản tiếp tại lầu một đại sảnh cột công bố bên trên, bị tất cả mọi người nhìn thấy mà nói, vậy cũng cần đơn độc hướng đám mạo hiểm giả tiến hành nói rõ cùng sai khiến mới được, lại thêm còn có một số vật phẩm giao dịch ủy thác cùng vận chuyển vật liệu ủy thác các loại đều cần có một cái nơi trôn tiến hành. Giao tiếp, mạo hiểm giả công hội ngay tại lầu 2 chuẩn bị những gian phòng này. Nghe nói, còn có người thân phận địa vị không tầm thường sẽ tuyên bố một số bí mật ý thác, không có cách nào ở trước công chúng tiến hành, vậy đồng dạng biết dùng đến những gian phòng này. Bởi vậy, mạo hiểm giả công hội lầu 2 liền có đông đảo gian phòng, cung cấp cho mạo hiểm giả cùng các người ý thác sử dụng, có khi cũng sẽ bị đám mạo hiểm giả mượn tới mở trong tiểu đội hội nghị, thương thảo chuyện trọng yếu nghi. Tại công hội phụ trách an bài một chút mạo hiểm giả phương diện sự vụ lúc, những gian phòng này cũng sẽ bị mượn tới sử dụng. Xin chuẩn bị tiến vào tiểu đội mạo hiểm giả ngay tại lầu 2 mượn một căn phòng, ở nơi đó tập hợp, chờ lấy xin đến đây đưa tin. Xin ngay tại dưới tình huống như vậy lên lầu 2, hướng về phía trước đến dẫn đường công hội viên trước nói rõ người chính mình muốn tìm, ngay sau đó bị mang đi một căn phòng. Đáng nhắc tới chính là, lúc nghe chính mình muốn tìm người tên là Vị Vị Ấn thời điểm. Phụ trách dẫn đường công hội viên trước biểu hiện ra một chút kinh ngạc cảm xúc, còn nói thầm một tiếng nguyên lai like chính là hắn á lời như vậy, để xỉn có chút không hiểu. Đáng tiếc, đối phương không hề ghi chú, xỉn chỉ có thể đi theo đối phương, đi tới trước một căn phòng. Vì vị ẩn tiểu thư phía trên nâng lên người mới đến đây. Phụ trách dẫn đường công hội viên trước một bên gõ cửa, một bên như thế lên tiếng. Mời tiến đến đi. Một giây sau, một cái ngoại ý muốn thanh âm ôn nhu từ trong môn truyền ra. Công hội viên trước mở cửa phòng ra. Để tình cảnh bên trong phòng tiến nhập xin tầm mắt. Đó là một gian tựa như bao sương một dạng gian phòng. Gian phòng không tính rộng rãi, nhưng cũng không tính nhỏ hẹp, lấy nhất thời lợi dụng làm mục đích đã có thể nói là rất tốt chẳng sợ. Thế nhưng là, đứng ở trước cửa xín lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, người xuất hiện trong phòng, để hắn một lần nữa ngoại ý muốn đứng lên. Chương 023 mới vào tiểu đội mạo hiểm giả. Người chính là xin A lấy ôn nhu thanh tuyến hướng về xin mở miệng chính là một cái rõ ràng dáng dấp vô cùng xinh đẹp, dáng người đường cong tựa hồ cũng vô cùng mỹ lệ, lại mặc lấy một thân nặng nề áo giáp, còn đem tâm chắn khổng lồ cùng kiếm tựa ở bên cạnh bên tường thiếu nữ tuổi trẻ, thiếu nữ tuổi trẻ quanh người, còn có ba cái cùng niên kỷ không sai biệt lắm, tướng mạo cũng đồng dạng không tầm thường nữ tính mạo hiểm giả cùng bàn. Nói cách khác, trong bao xương, toàn bộ đều là tuổi còn trẻ lại tướng mạo xuất chúng nữ tính mạo hiểm giả, cảnh tượng như vậy, để xin đứng tại cửa ra vào lâm vào trần mặc chậm chạp đều không có có thể bước vào mà trong bao xương các mỹ thiếu nữ thì đồng dạng đang nhìn chăm chú xỉn thần sắc không giống nhau tựa hồ đang quan sát bộ dáng của hắn dưới tình huống như vậy thiếu nữ tuổi trẻ ôn nhu kia chủ động đứng lên ta là vị vị ẩn trước mắt chính đảm nhiệm chi tiểu đội mạo hiểm giả này đội trưởng cũng sẽ là ngươi tiếp xuống một tháng thời gian người dẫn đường ngươi trực tiếp gọi ta vị vị ẩn liền tốt vị vị ẩn liền như thế hướng về xỉn mỉm cười thái độ lộ ra rất hòa thuận bất quá Những người còn lại cũng không phải là như vậy. Xin nhìn về hướng vị vị ẩn bên ngoài ba thiếu nữ. Đó là ba cái các loại trên ý nghĩa đều có không thua vị vị ẩn dễ thấy trình độ thiếu nữ. Ngồi ở bên người vị vị ẩn chính là cả người khoác mũ liền áo bào đen, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cơ hồ đem toàn thân đều che lấp tại dưới hắc bào, mặt cũng giấu ở mũ trùm phía dưới, để cho người ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tấm trắng nón lại tinh xảo nửa bên mặt dưới, ngay cả con mắt đều không thấy được thiếu nữ. Tại thiếu nữ áo bào đen này bên người, hoặc là nói là trốn ở sau người nó chính là từng cái con đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra một đôi thai thú cùng một đầu đối thú, tướng mạo đáng yêu, trên mặt lại tràn đầy khiếp đảm cùng sợ người lạ, để cho người ta có loại muốn hung hăng khi dễ nàng xung động thú nhân thiếu nữ. Về phần sau cùng một thiếu nữ thì là một tên tinh linh, có một đôi lỗ thai nhọn cùng một đầu màu xanh biếc kịp eo tóc dài, mặc trên người ma pháp sư trường bào, trong ngực ôm một cây thật dài pháp trượng. Một tấm gương mặt xinh đẹp lộ ra so những người còn lại đều muốn đẹp đẽ một chút, đơn giản so xuất đạo thần tượng còn muốn chói sáng tinh linh thiếu nữ. Lại thêm vị vị ẩn, xuất hiện tại trong dạng chính là như thế bốn tên đủ loại trên ý nghĩa tôi nói đều tương đương làm cho người chú mục mỹ thiếu nữ, cho dù là cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm dưới thiếu nữ áo bào đen, nhìn tấm kia trắng nõn nửa gương mặt dưới đều có thể phán đoán đạt được, đối phương tướng mạo tuyệt đối không kém hơn những người còn lại. Dạng này một chi tiểu đội mạo hiểm giả, lúc này ngoại trừ vì vì ẩn khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng thân thiết bên ngoài còn lại ba người thái độ cũng không tính hữu hảo thiếu nữ áo bào đen là ngay cả đầu đều không có nâng lên một chút thú nhân thiếu nữ thì một mực trốn ở thiếu nữ áo bào đen sau lưng một bộ cực kỳ sợ người lạ bộ dáng tinh linh thiếu nữ càng là căng thẳng khuôn mặt nhìn xem xỉn trong mắt bao nhiêu toát ra một chút vẻ đề phòng xỉn thật lâu không có lên tiếng bởi vì tâm tình phức tạp toàn bộ đều là mỹ thiếu nữ tiểu đội mạo hiểm giả sao Loại này thiết lập, không nghĩ tới thế mà thật xuất hiện. Mà lại, chính mình còn sắp làm người mới, làm duy nhất nam tính mạo hiểm giả, gia nhập chi tiểu đội mạo hiểm giả này dáng vẻ. Nội dung cốt truyện này, quả nhiên hoàn toàn như trước đây khuôn sáo cũ. Xin chỉ có dạng này tâm tình. Không biết xin có loại tâm tình này vì vị ẩn nhìn đứng ở cửa ra và hoàn toàn không nhúc nhích lại trầm mặc không nói hắn, trên mặt ôn nhu nhưng không có tán đi. Nghĩ đến, vì vị ẩn cũng là minh bạch. Chính mình chi tiểu đội này từ các loại trên ý nghĩa tới nói đều là tương đương dễ thấy sự thật này a Một người mới, mà lại còn là nam tính, đột nhiên được an bài gia nhập dạng này một chi tiểu đội, bình thường tới nói, gặp mắt lúc, hay là sẽ cảm thấy không biết làm sao. Cho nên, xin đừng nên cảm thấy câu nệ, tới ngồi xuống đi. Vì vị ẩn liền thân thiết chiêu đã xin. Nói thật, xin không phải rất muốn vào đi. Không phải nói hắn không thích cùng mỹ thiếu nữ cùng một chỗ. Xin cũng là một người nam nhân. Có thể cùng đẹp mắt như vậy một đám mỹ thiếu nữ tại một hối, tự nhiên không phải sẽ không vui vẻ. Chỉ là, bởi vì tính cách nguyên nhân, so với vui vẻ, xỉn càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Không có cách nào. Ta đã có thể nghĩ đến chính mình gia nhập chi tiểu đội này về sau, đến cùng gặp được bao nhiêu phiền phức triển khai. Xin ở trong lòng yên lặng than thở. Đối với muốn bình thường triển khai mạo hiểm hoạt động, điệu thấp tăng lên thực lực của mình hắn tới nói, trước mắt chi này có các loại gây nên chú mục nhân tố tiểu đội. Gia nhập trong đó, thực sự không phải ước nguyện của hắn Đáng tiếc, việc đã đến nước này, xin cũng chỉ có thể đi vào bao sương, ở trong đó trên một châu ngồi ngồi xuống. Nó đối diện, vì vị ẩn một nhóm bốn người ngồi thành một loạt, không có một cái nào cùng xin cùng bàn. Mà khi lấy bốn cái mỹ thiếu nữ trước mặt, xin cũng không tốt lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Xin liền một bên ở trong lòng than thở, vừa mở miệng. Ta là xin, các ngươi tốt. Xin cũng coi là lấy hết lễ phép mắt thấy nhìn một bộ trung thực nhu thuận bộ dáng, vị vị ẩn trong lòng đồng dạng yên tâm một chút. Quá khứ, những cái kia gia nhập vị vị ẩn tiểu đội nam tính đám mạo hiểm giả, lần đầu lúc gặp mặt, phần lớn đều là biểu hiện không được tốt. Bọn hắn có vẫn mịt mờ đánh giá vị vị ẩn đáng người tướng mạo cùng dáng người, có càng đem nội tâm dục vọng trực tiếp viết tại trong mắt hoặc trên mặt, có còn nữa thích giả vờ giả vịn, cố ý biểu hiện được rất lịch sự cùng hiền hòa, lại khó nén chính mình một chút tiểu tâm tư, còn có dù là không, có gì lòng xấu xa đều sẽ không nhịn được nghĩ định nọt vì vị ẩn bọn người, lộ ra phi thường hèn bọn. Trước mắt người mới này phẩm tính như thế nào, vì vị ẩn còn không dám kết luận, nhưng xem ra, hẳn là sẽ là một người đàng hoàng, không cần lo lắng đối phương sẽ làm loạn. Đương nhiên, hay là cần khảo sát? Hiện tại bất quá là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, đối phương chân chính phẩm tính như thế nào, còn cần thật tốt quan sát nhìn xem. Nghĩ tới đây, vì vị ẩn hướng về bên cạnh các đồng bạn ngáy mắt. thấy thế? thế ba tên thiếu nữ lúc này mới nhao nhao ngẩng đầu. Tì ở, thiếu nữ áo bào đen lấy thanh âm lạnh lùng tiến hành tự giới thiệu, thanh âm mặc dù băng lãnh, lại ngoài ý muốn em thai, lại còn mang theo một chút ngây thơ, để cho người ta không sinh ra ác cảm gì. Ta, ta là lù mị dạ, còn, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thú nhân thiếu nữ thì là lắp ba lắp bắp hỏi báo ra danh tự, hai tay còn ôm thật chặt tì ơ một bàn tay, khiếp đảm cùng sợ người lạ tính cách là triển lộ không thể nghi ngờ. Ta gọi Mlika, xin nhiều chỉ giáo. Tinh linh thiếu nữ cũng hướng về xỉn túi đầu hành lễ, một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hay là căng đến thật chặt, mặc dù không đến mức nói là đối với xỉn có địch ý, lại rõ ràng có thể nhìn ra nàng khẩn trương cùng đối với người xa lạ để phòng tâm. Sau đó, ba thiếu nữ này liền không lại mở miệng nói chuyện, để vị vị ẩn cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Về phân xỉn, ngược lại yên tâm. Tại tất cả đều là xinh đẹp nữ tính trong đội ngũ đột nhiên gia nhập một tên nam tính Đây mới là phản ứng tự nhiên. Có thể chính vì vậy, lời nên nói, xin muốn nói rõ ràng. Vị vị ẩn tiểu thư, xin liên hướng về vị vị ẩn như thế nói, thật sự có thể để cho ta gia nhập chi tiểu đội này sao? Xin liên đi thẳng vào vấn đề. Chương không hai bốn nghĩa vụ cùng thận trọng. Thật sự có thể để cho ta gia nhập chi tiểu đội này sao? Xin vấn đề này, để vị vị ẩn bọn người có chút mặt người. Làm sao? Vì vị ẩn tựa hồ có chút giống như kỳ quái nói chẳng lẽ ngươi có cái gì cố kỵ sao? câu nói này để xin có như vậy trong nháy mắt muốn thành thật trả lời một tiếng có. bất quá thật trả lời như vậy vậy liền quá chó. cho nên xin lấy huyền chuyển phương thức đề cập. các vị chỗ tiểu đội giống như toàn bộ đều là nữ tính mạo hiểm giả, bị giống ta dạng này nam tính mạo hiểm giả đột nhiên gia nhập vào hẳn là sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện a. xin ngụ ý chính là tạm thời bất luận hắn có hay không cố kỵ, vì vị ẩn bọn người hẳn là đều sẽ có chỗ cố kỵ mới đúng. Vì vì ẩn bọn người ngược lại là không nghĩ tới, xin thế mà lại chủ động đưa ra điểm này. Ngay sau đó, vì vì ẩn cũng là cười cười, có lẽ sẽ nhận một chút ảnh hưởng A. Vì vì ẩn không có qua loa, ngược lại rất thẳng thắn trả lời, nhưng là, đừng nhìn chúng ta dạng này, kỳ thật, đồng dạng tình huống chúng ta đã trải qua rất nhiều lần, lại lần này cũng là công hội an bài, vô luận là xuất phát từ nghĩa vụ hay là thân là mạo hiểm giả tiền bối thận trọng, đối với bồi dưỡng người mới, chúng ta đều hẳn là nghĩa vô phản cố. Nghĩa vụ cùng thận trọng. Sao? Xin lập tức đem lông mày cho. Không sai. Vi Vi Ân nhìn chăm chú lên xỉn, vừa cùng thiệt cười, vừa nói, chúng ta đã từng cũng là tại mạo hiểm giả trên con đường này phân đấu người mới, lúc kia đồng dạng may mắn mà có công hội thân mật an bài cùng các tiền bối chỉ đạo, mới có thể một đường đi đến hiện tại. Công hội cùng mạo hiểm giả vẫn cũng giống như dạng này, vì mạo hiểm giả sự nghiệp làm công hiến, mới để cho mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội tại ngàn năm sau này hiện tại lớn mạnh. Mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội có thể phát triển đến nay, trở thành trải rộng các nơi trên thế giới thế lực lớn, tại các phương các diện chế độ chi hoàn thiện. Đó là có thể nghĩ. Dù cho từ mặt ngoài nhìn, mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả công hội bất quá là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Một phương mượn nhờ mạo hiểm giả công hội bình đài này tiếp nhận đủ loại hủy thác, kiếm lấy thù lao, tăng thực lực lên. Một phương mượn nhờ mạo hiểm giả cùng người hủy thác ở giữa môi giới quan hệ phát triển lớn mạnh. Nhưng vì để mạo hiểm giả sự nghiệp có thể càng phát ra hoàn thiện. Công hội hoàn toàn chính xác có làm ra rất nhiều chế ước cùng thích đáng quản lý. Giống người mới mạo hiểm giả, nếu như không tiến hành bất kỳ bồi dưỡng cùng khảo hạch, để bọn hắn tự hành mạo hiểm nói, vậy tạm thời không đề cập tới ủy thác độ hoàn thành như thế nào, vẹn vẹn là gặp phải nguy hiểm, từ đó đánh mất tính mệnh sát xuất liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, về tình về lý, công hội đều cần đối vừa mới gia nhập mạo hiểm giả tiến hành trình độ nhất định vỡ lòng cùng khảo hạch, một mặt là để bọn hắn có thể tốt hơn hoàn thành ủy thác Một phương diện cũng là vì để không thích hợp phần này mạo hiểm hoạt động đám người gặp phải nguy hiểm. Như vậy, do mạo hiểm giả tiền bối đến mang lĩnh người mới, cách làm như vậy liền trở thành nhất định phải. Ngàn năm qua, công hội vẫn lấy dạng này chế độ đồi dưỡng lấy người mới, mới để cho mạo hiểm giả sự nghiệp càng phát ra lớn mạnh. Vì vì ấn bọn người đã từng cũng là người mới, nhận qua tiền bối chiếu cố, đã như vậy, nhận qua phần này ân huệ các nàng tự nhiên cũng được biết ấn đội ơn mới được. Thật sao? Xin một bên gật đầu. Một bên nhưng cũng ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Làm người từ thế giới khác mà đến, xin rất rõ ràng, coi như đạo lý là như thế này, người có thể thực tế làm đến điểm này cũng là rất ít. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu người tại tiếp nhận người khác ân huệ đồng thời, lại vì tự thân lợi ích, làm lấy một chút bạch nhãn lang sự tình. Cho dù không có người muốn làm bạch nhãn lang, có thể ân huệ loại vật này, bao nhiêu người đều chỉ là yên tâm thoải mái thừa nhận mà thôi, lại có bao nhiêu người sẽ mang ơn, cuối cùng có ân báo ân đâu. Có lẽ, ở chỗ này, bồi dưỡng người mới là thân là uy tín lâu năm mạo hiểm giả một cái nghĩa bất dung từ nghĩa vụ, thế nhưng là không tất cả mọi người hiểu ý cam tình nguyện làm lấy dạng này nghĩa vụ, vậy liền lại là một chuyện khác. Dù nói thế nào, một khi trở thành cùng một tiểu đội mạo hiểm giả, vậy kế tiếp cũng phải cần cùng một chỗ hành động, triển khai mạo hiểm hoạt động, thậm chí là cùng nhau xuất sinh nhập tử, trong tiểu đội mỗi một tên thành viên thực lực, đều sẽ trực tiếp quyết định chi tiểu đội này đằng sau nên triển khai trình độ nào mạo hiểm hoạt động. Nếu là đội viên thực lực đầy đủ, vậy dĩ nhiên có thể nối liền một chút tương đối nguy hiểm vì thác, làm một chút tương đối tốt kiếm lời làm việc. Nếu là đội viên thực lực không đủ, vậy thì nhất định phải đến cân nhắc tính an toàn vấn đề, từ đó làm cho chi tiểu đội này không có khả năng tùy tiện xác nhận một chút tương đối nguy hiểm vì thác, tiếp xuống mạo hiểm hoạt động thế tất đến trở nên phiền phức không ít. Nói cách khác, người mới gia nhập đối với một chi uy tín lâu năm tiểu đội mạo hiểm giả mà nói, đó là ngoại ý muốn rất cản trở. Có dạng này ảnh hưởng ở bên trong, như vậy chân chính sẽ nghĩ từ đáy lòng mang người mới tiểu đội mạo hiểm giả liền khẳng định là rất ít, mà vì vị ẩn trong tiểu đội cũng đều là xinh đẹp mỹ lệ nữ tính mạo hiểm giả, có nam tính mạo hiểm giả gia nhập, ảnh hưởng khẳng định lớn hơn. kể từ đó đối phương còn có thể công đấu nghĩa bất dung tử, phần này tâm chí ít xin hẳn là bội phụ. huống chi vì vị ân còn như thế nói, nhiều nhất chính là thời gian một tháng mà thôi, trước đó chúng ta tiểu đội hoạt động cũng tương đối tấp nập, đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Lần này liền xem như là thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút, đây là trong tiểu đội mọi người cộng đồng ý kiến, ngươi không cần có chỗ cố kỵ. Vì vị ẩn chính là nói như vậy. Nghe vậy, xin nghĩ nghĩ, lập tức hướng về vị vị ẩn bọn người cúi đầu. Vậy kế tiếp một tháng xin mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Xin xem như tiếp nhận trước mắt tình huống này. Được. Vì vị ẩn lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức đề nghị, việc này không nên chậm trễ, hôm nay chúng ta trước hết tiếp đơn giản một chút ý thác để cho ngươi làm quen một chút mạo hiểm giả làm việc đi. Đề nghị này, xin tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, xin cũng là nghĩ mau chóng hiểu rõ mạo hiểm giả làm việc, đằng sau tốt thuận thuận lợi lợi tăng lên thực lực của mình. Những người còn lại cũng không có phát biểu ý kiến, cùng xin cùng vị vị ẩn cùng một chỗ cùng nhau ra bao sương, hướng công hội lầu một đại sảnh mà đi. Khi xin một đoàn người từ lầu hai xuống tới, tiến vào lầu một đại sảnh lúc, Nguyên bản có vẻ hơi cãi nhau lầu một đại sảnh đột nhiên trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Vị vị ẩn, tỷ ờ, lục mỹ gia, lì ca một nhóm bốn người không đối tình huống này nói cái gì, nhìn nhau một chút, hướng cột công bố phương hướng đi đến. Cùng bốn vị này đồng hành xỉn thì là sắc mặt khẽ động, ở trong lòng lần nữa yên lặng thở dài một hơi. Sự tình quả nhiên trở nên phiền phức đi lên. Công hội trong đại sảnh, đám mạo hiểm giả kia ánh mắt trước hết là bị vị vị ẩn bọn người hấp dẫn, sau đó toàn bộ tập trung đến xỉn trên thân. Hiện nhiên, cùng vị vị ẩn bọn người cùng một chỗ hành động xỉn, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ nhận cực lớn chú ý. Xin chú ý đến cảnh tượng như vậy, trên mặt ngược lại là lộ ra thờ ơ. Dù sao, tình huống này, xin cũng cũng sớm đã dự liệu được. Trưng không hai năm hủy thác đẳng cấp. Nếu sự tình đã phát sinh, coi như lại không thể làm sao đều được tiếp nhận xuống. Xin liên một lần nữa giống như vậy hiện ra chính mình năng lực tiếp nhận. Huống hồ, xin chỉ là sợ phiền phức mà thôi, không phải sợ phiền phức càng không phải là nhát gan, không cần thiết một mực xoắn xuýt chuyện này. thế là, xin đi theo vị vị ẩn đám người sau lưng, đi tới công hội cột công bố trước, che đậy chung quanh ánh mắt, nhìn lên trên cột công bố tình huống. mạo hiểm giả công hội dùng để gián tiếp rất nhiều đơn vị thác cột công bố kỳ thật chính là một mặt tường tân trang qua. phía trên gián tiếp lấy từng tấm tấm da dê, lại tấm da dê nhan sắc không hề giống nhau, có là màu hắc thiết, có là màu đồng xanh, có là màu bạc, có là màu hoàng kim, còn có màu bạch kim tấm da dê chỉ là càng về sau màu sắc tấm da dê lại càng ít, cũng gián tiếp đến càng cao. Nói cách khác, tại trên cột công bố, màu hắc thiết tấm da dê là nhiều nhất, lại gián tiếp tại phía dưới cùng. Màu bạch kim thì ít nhất, cũng bị gián tiếp tại phía trên nhất. Vi Vi Ân liền bắt đầu là xin giảng giải đứng lên. Đây đều là đi qua công hội sàng chọn về sau gián tiếp đi ra đơn ủy thác. Như ngươi thấy, mỗi một tờ đơn ủy thác đều có chính mình nhan sắc, nhưng cái kia nhan sắc chính là trên đơn ủy thác ghi chép ủy thác độ khó. Trước đó. Công hội viên trước cũng cùng xin nói qua, mạo hiểm giả ở giữa đồng dạng có đẳng cấp phân chia, từ nhất đẳng mạo hiểm giả đến thất đẳng mạo hiểm giả, phân biệt sẽ bị mạo hiểm giả công hội trao tặng hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, bí ngân, hắc diệu hết thảy bảy loại huân chương. Công hội liền căn cứ huân chương chất liệu làm ra đồng dạng đơn vị thác, dùng cái này biểu thị nên hủy thác độ khó. Bình thường mà nói, có được hắc thiết nhất đẳng sơ cấp huân chương nhất đẳng mạo hiểm giả chỉ có thể tiếp hắc thiết cấp vị tháp, cứ thế mà suy ra Bạch kim cấp hủy thác tự nhiên cũng chỉ có bạch kim ngũ đẳng đặc cấp nguyên chương ngũ đẳng mạo hiểm giả mới có thể xác nhận. Đồng thời, đẳng cấp thấp mạo hiểm giả không có khả năng xác nhận đẳng cấp cao hủy thác, nhưng đẳng cấp cao mạo hiểm giả lại có thể xác nhận đẳng cấp thấp hủy thác. Công hội chọn lựa chính là như vậy chế độ. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Muốn xác nhận cao hơn chính mình đẳng cấp hủy thác cũng không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tạo thành tiểu đội mạo hiểm giả, lại tiểu đội thực lực nhất định phải đạt được công hội tán thành vừa rồi có thể xác nhận đẳng cấp cao hơn ủy thác vì vị ẩn nói như thế giống chúng ta tiểu đội theo lý tới nói chỉ có thể xác nhận trong đội đẳng cấp cao nhất mạo hiểm giả có thể xác nhận ngang cấp ủy thác mà thôi nhưng chúng ta lại có bị công hội cho phép xác nhận cao hơn một cấp bậc cấp ủy thác đây cũng là rất nhiều đám mạo hiểm giả đều nguyện ý tạo thành tiểu đội nguyên nhân đến một lần có đồng bạn tự nhiên càng thêm dễ dàng triển khai mạo hiểm hoạt động mạo hiểm lúc cũng an toàn hơn thứ hai chính là có thể giống như vậy mượn tạo thành tiểu đội thu hoạch được xác nhận đẳng cấp cao hơn ủy thác quyền hạ. đương nhiên, không phải chỉ cần tạo thành tiểu đội là được. Nếu như trong tiểu đội thành viên thực lực cao thấp không đều, hoặc là phối hợp có vấn đề, không có cách nào hình thành hữu hiệu hơn sức chiến đấu, công hội là sẽ không phát hạ cho phép. Cho nên muốn tìm người thật giả lẫn lộn hoặc là tùy tiện đụng nhân số hành vi đều là không được. Thành lập tiểu đội cũng là càng thêm nghiêm túc, chăm chú sự tình, quan hệ đến đại ngộ cùng thành tựu các loại vấn đề, tương lai ngươi đồng dạng được thật. Thuật cân nhắc vì vì ẩn một bên nói như vậy lấy, một bên nói rõ tiếp. đồng thời, càng là đẳng cấp cao hủy thác, hoàn thành độ khó càng lớn đồng thời, thù lao tự nhiên cũng càng phong phú. ngươi cũng đã phát hiện à? điểm này, xin hoàn toàn chính xác có phát hiện. tỷ như, bây giờ bị cao cao gián tiếp tại cột công bố trên cùng một tấm bạch kim cấp trên đơn hủy thác, liền viết dạng này nội dung, bất lao bất tử mà pháp dược. nhiệm vụ đối với ngủ say trung tâm của đầm hồ phở rủ xỉn chỗ sâu nhất cổ đại di tích văn minh tiến hành thăm dò cũng mang về trong truyền thuyết có thể làm cho người bất lao bất tử mà pháp dược. Thù lao 100. Không không không kim tệ. Vì thằng này, mặc kệ là nội dung hay là thù lao, cũng đều tương đương kích thích người dục vọng. Không nói bất lao bất tử đối với tuổi thọ có hạn người mà nói có bao lớn giá trị, liền nói 100. Không không không kim tệ thù lao, sợ là cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng. Ở trong thế giới này, một đồng tệ liền có thể mua được một quả táo, một mai kim tệ thì tương đương với 10 Không không không mai đồng tệ, vậy cái này 100. Không không không kim tệ sợ là đồng đẳng với kiếp trước mười mấy ước thậm chí vài tỷ đi. Bất quá, đây là trên cột công bố đẳng cấp cao nhất ủy thác, lại tại Bạch Kim cấp ủy thác bên trong đều thuộc về độ khó cùng thù lao cao nhất một tấm đơn ủy thác. Nếu như là Hắc Thiết cấp ủy thác mà nói, thù lao liền thân dân hơn nhiều, từ mấy viên đồng tệ ủy thác đến mấy viên ngân tệ ủy thác đều có, ủy thác nội dung cũng là cái gì cần có đều có, từ thu thập dược vật đến thông báo tìm người đều có. Để cho người ta thầm than trên lệnh to lớn. Nếu không phải gia nhập tiểu đội, ta sợ là cũng chỉ có thể tiếp loại cấp bậc này vì thắc đi. Nghĩ tới đây, xin cũng là lần đầu tiên may mắn chính mình gia nhập chi tiểu đội này. Đúng rồi. Xin đột nhiên phát hiện một sự kiện, hướng về vị vị ẩn hỏi thăm một câu, nói, không phải còn có bí ngân cùng hắc rượu hai cái này cấp bậc sao? Tại sao không có nhìn thấy loại cấp bậc này vì thắc đâu? nghe vậy, vị vị ẩn bật cười. Bí ngân cùng Hắc Diệu hai cái này cấp bậc vị thác bình thường là sẽ không xuất hiện tại trên cột công bố a. Vị vị ân liền giải thích nói, bí ngân cấp vị thác bình thường đều là loại kia trực tiếp quan hệ đến một tòa thành trấn hoặc là một cái quý tộc gia hệ sinh tử tồn vong sự tình, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất hiện, Hắc Diệu cấp càng là việc quan hệ quốc gia vận mệnh độ khó khăn nhất vị thác, cho dù xuất hiện cũng đều sẽ lấy bí mật hình thức tiến hành, do quốc vương hoặc là người trong vương thất trực tiếp xác nhận nổi danh thất đẳng bảo hiểm giả đến trước hành, cho nên đừng nói là tại rẻ bị gần. Chính là tại Vương Đô mạo hiểm giả công hội cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện bí ngân cấp cùng hắc rượu cấp đơn ủy thác. Xin lúc này mới chợt hiểu. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, cao cấp nhất ủy thác vẹn vẹn đến bạch kim cấp mà thôi a. Ngay tại xin nghĩ rõ ràng điểm này đồng thời, vì vì ẩn mấy người cũng bắt đầu lựa chọn sử dụng ủy thác, cũng đưa chúng nó từ trên cột công bố xé xuống, tiến về quầy hàng công hội viên trước nơi đó tiến hành đăng ký. Từ trên cột công bố kéo xuống tới đơn ủy thác đều cần cầm tới quầy hàng bên kia đi công việc chấp hành thủ tục. Do công hội viên chức tán thành chấp hành, vừa rồi xem như chính thức tiếp nhận ủy thác, mà vì vị ẩn tiểu đội kéo xuống tới đơn ủy thác phân biệt có 3 tấm. Nước suối thu thập Nhiệm vụ, từ ma lực nguồn suối bên trong thu về 3 bình nước suối, nguồn suối quy mô nhất định phải đạt tới cỡ trung. Thú lao, 20 mai kim tệ Hỏa tích dịch mảng ra Nhiệm vụ, tiến về hỏa tích dịch chỗ nghỉ lại đai núi mảng gạn, thảo phạt 30 con hỏa tích dịch, cũng mang về bọn chúng mảng ra. Thú lao, 10 mai kim tệ Thanh trừ hấp huyết đẳng. Nhiệm vụ, thông hướng vương bắc thành chấn phở ẹ xỉ ạ trên con đường chủ yếu mọc ra đại lượng hấp huyết đẳng, tạo thành nguy hại cực lớn, xin mau sớm đem nó thanh trừ. Thú lao, mười mai kim tệ. Cái này ba tấm đơn hủy thác, phân biệt có một tấm là hoàng kim cấp, hai tấm là bạch ngân cấp. Đồng thời, bọn chúng đều là loại kia có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành loại hình. Chương 026 cần một thanh vũ khí. Đi qua công hội phân loại cùng sàng chọn về sau gián tiếp đi ra đơn hủy thác cũng không phải là nhìn thù lao nhiều ít đến phân chia cấp bậc, mà là căn cứ thuần túy độ khó cùng độ nguy hiểm đến phân chia cấp bậc. Đó là, càng là đẳng cấp cao hủy thác, vậy liền mang ý nghĩa nó càng khó hoàn thành cùng càng thêm nguy hiểm, đồng thời thù lao cũng sẽ rất cao. Nhưng là, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tại đẳng cấp thấp hủy thác bên trong, đồng dạng có một ít thù lao rất cao hủy thác. Những hủy thác kia đều là loại kia mặc dù không có nguy hiểm gì. Bản thân cũng không khó hoàn thành, nhưng lại cần thời gian rất dài thậm chí là rất mạnh vận khí mới có thể hoàn thành, càng sâu là cần đặc biệt điều kiện mới có thể hoàn thành loại hình. Giống hắc thiết cấp ủy thác bên trong liền có cho nhà quý tộc tiểu hài làm vũ khí phương diện ra sư ủy thác, yêu cầu nhất định phải là tương ứng vũ khí kỹ năng đạt tới cấp bậc nhất định bạo hiểm giả mới có thể xác nhận, thẳng đến dạy rô đối phương kỹ năng mới thôi mới tính hoàn thành ủy thác đó, thủ lao thì là 30 mai kim tệ, khá hậu hĩnh. Như loại này cao thủ lao thác Bởi vì nó bản thân không có nguy hiểm gì, càng không phải là cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành quan hệ, bình thường cũng sẽ không bị phân loại đến đẳng cấp cao hủy thác bên trong, cho dù là hấp thiết nhất đẳng mạo hiểm giả đều có thể xác nhận. Chỉ là, trước đó cũng đã nói, người bình thường, muốn học được kỹ năng, bình thường cũng phải cần tốn hao mấy năm. Trừ phi đối phương là thiên tài, nếu không, đón lấy hủy thác đó, vậy liền mang ý nghĩa cần tốn mấy năm thời gian để hoàn thành nó. Còn nếu là dạy bảo đối tượng là tầm thường, không có nửa điểm tài năng, đó càng là vô luận dạy mấy năm đều học không được, cuối cùng đưa đến chính là hủy thác thất bại, chẳng những lãng phí một cách vô ích thời gian dài, còn lấy không được thù lao. Cho nên, hủy thác đẳng cấp chỉ nhìn nó hoàn thành độ khó cùng độ nguy hiểm. Căn cứ vào lý do như vậy, vì vị ẩn tiểu đội cuối cùng một hơi nhận ba cái hủy thác, đều là loại kia có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, lại có chút khó khăn loại hình. Dạng này hủy thác đẳng cấp bình thường đều tương đối cao thu lao cũng so ra mà vượt những cái kia cần tốn mấy năm thời gian để hoàn thành đẳng cấp thấp an toàn ủy thác có thể đồng thời cũng là gặp nguy hiểm tính. bất quá nhìn vị vị ẩn bọn người vẻ mặt nhẹ nhõm kia loại cấp bậc này ủy thác đối với các nàng tới nói cũng không tính cái gì à. bằng không vị vị ẩn mấy người cũng sẽ không muốn một hơi tiếp ba cái ủy thác. đương nhiên sở dĩ một hơi tiếp ba cái ủy thác đồng dạng là bởi vì cái này ba cái ủy thác hoàn thành đường đi là nhất trí. Hoà Tích dịch chỗ nghỉ lại đai núi mạn gạn bên trong liền có một hạng trung ma lực nguyên tuyền, thông hướng vương bắc thành trấn phở ẹt xì ạ chủ yếu con đường cũng là tiến về đai núi mạn gạn con đường phải đi qua, cho nên cái này ba cái ủy thác có thể cùng một chỗ hoàn thành. Vì vị ẩn hướng về xin giải thích, để xin minh bạch đám mạo hiểm giả mạo hiểm hoạt động bình thường cũng giống như dạng này, sẽ xem mục đích một hơi nối liền mấy cái ủy thác. Lúc đầu, xin còn tưởng rằng mạo hiểm giả tiếp nhận ủy thác sẽ cùng phần lớn trò chơi cùng trong tiểu thuyết đề cập như thế đều là từng cái từng cái xác nhận cùng hoàn thành nhưng trên thực tế giống như vậy một hơi tiếp hảo mấy cái thủy thác có vẻ như mới là mạo hiểm hoạt động trạng thái bình thường dáng vẻ tựa như vị vị ẩn nói như vậy nếu hỏa tích dịch chỗ nghỉ lại đai núi mạn gạn bên trong có một hạng trung ma lực nguyên tuyển thông hướng vương bắc thành chấn phở ẹt xì ạ chủ yếu con đường cũng là tiến về đai núi mạn gạn con đường phải đi qua mà nói vậy cái này ba cái thủy thác hoàn toàn có thể cùng một chỗ hoàn thành a có xét thấy đây đám mạo hiểm giả xác nhận thủy thác lúc Không chỉ cần phải căn cứ từ mình thực lực cùng điều kiện chọn lựa phù hợp khó khăn hủy thác, còn cần hảo hảo suy nghĩ, làm sao có thể đủ càng tốt hơn, càng nhanh, càng nhanh gọn hoàn thành mạo hiểm hoạt động. Chứ cái đó ra, mạo hiểm giả còn cần biết được đủ loại tri thức, để hoàn thành hủy thác. Giống lần này vì vị ẩn tiểu đội nhận ba cái hủy thác bên trong, như ma lực nguyên tuyển là cái gì, nó lại đồng dạng sẽ xuất hiện ở nơi nào, thảo phạt hỏa tích dịch về sau so đến làm sao lột trừ màng da của nó, còn có làm sao thanh trừ hấp huyết đằng loại hình. Cùng loại dạng này tri thức cũng phải cần có được, nếu không, coi như thực lực xuất chúng, vẫn như cũ rất khó hoàn thành mạo hiểm hoạt động. Cái này khiến xin một lần nữa ý thức được, hiện thực quả nhiên là hiện thực, cùng tiểu thuyết cùng trò chơi hay là có khác biệt, cũng không phải là bất cứ người nào đều có thể lấy mạo hiểm giả phần công tác này duy sinh. Dưới tình huống như vậy, vì vị ẩn tiểu đội liền dẫn 3 tấm song xuôi thủ tục đơn hủy thác, tại trước mắt bao người rời đi công hội. Đúng rồi, rời đi công hội về sau còn chưa kịp hướng rẻ mỉ gần hướng cửa thành di động, vị vị ẩn lại đột nhiên nhìn về hướng xỉn. ngươi có cần hay không trước gom góp một chút trang bị lại xuất phát đâu? không trách vị vị ẩn nói như vậy. mạo hiểm giả cũng phải cần tiến vào trải rộng ma vật địa phương chấp hành ủy thác, gặp được đủ loại nguy hiểm quần thể, đang tiến hành mạo hiểm hoạt động lúc, tự nhiên là trang bị càng đầy đủ càng cao cấp hơn càng tốt. không nói giống vị vị ẩn dạng này mặc mang kín không kẽ hở nặng nề giáp bọc toàn thân. Chí ít không có khả năng ngay cả một chút đồ phòng ngự cũng không xứng chuẩn bị không phải. Giống lú mị dạ, trên thân liền trang bị có sẽ không đối với hành động tạo thành quá lớn ảnh hưởng ra thuộc giáp nhẹ, thì ở dưới hắc bảo tựa hồ cũng trang bị có che ngực, bao cổ tay, bao đầu gối các loại đồ phòng ngự dáng vẻ, chỉ có mũ cả trên thân mặc pháp bảo nhưng trên pháp bảo này lại tản ra tương đương xuất sắc ma lực ba động, chỉ sợ là một kiện bất phàm ma pháp đạo cụ. Trái lại xỉn, ngoại trừ mang theo hình sợi dài bao khỏa bên ngoài mặc trên người hoàn toàn là tùy ý chọn chọn màu đen hệ y phục hàng ngày cùng nói là một tên mạo hiểm giả không bằng nói là một tên lữ khách lấy bộ dáng này ra ngoài mạo hiểm khó trách vì Vi ẩn sẽ như vậy đề nghị nếu như ngươi thiếu tiền mà nói tại đủ khả năng phạm vi bên trong ta có thể giúp ngươi một chút bận rộn vì Vi ẩn ngụ ý rất rõ ràng chính là có thể cho vay xỉn gom góp trang bị ý tứ đối với cái này xỉn ngược lại là có chút chần chừ kỳ thật xỉn cũng không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này chỉ là không nói sử dụng thánh kiếm lúc lấy được che chở gần như không sẽ để cho ta thụ thương. Cho dù không sử dụng thánh kiếm, có vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính kỹ năng mà nói, cảm giác căn bản không dùng được cái gì đổ phong ngự. Hai cái này kỹ năng đã bị xìn lên tới mắt cấp, cho nên cho dù không giống thánh kiếm như vậy có thể suy yếu 99% tổn thương như vậy phạm quy, có thể xìn cảm giác, trừ phi là tương đương đáng sợ đại giả, bằng không thì cũng khó mà đối với mình tạo thành tổn thương. Kể từ đó còn cần cái gì đồ phòng ngự đâu. Bất quá. Tạm thời bất luận đồ phòng ngự, ta đích xác cần một thanh vũ khí. Xin như thế hướng về vị vi ẩn biểu thị. Vũ khí. Giờ khắc này, không chỉ có là vị vi ẩn mà thôi, ngay cả một mực trầm mặc không nói thì ở, lụt mị dạ, lì cả ba người đều có chút kỳ quái. Vì vi ẩn liền giống như nghi hoặc lên tiếng. Ngươi không phải có mang vũ khí sao. Vì vi ẩn chỉ tự nhiên là xin mang theo hình sợi dài bao khỏa. Ở trong đó, Thấy thế nào đều là một thanh vũ khí a Nhưng mà, xin lại là sờ lên cái mũi của mình. Ta thanh vũ khí này không phải dùng rất tốt, hay là đừng có dùng tương đối tốt. Xin đã nói như vậy. Chương 027 cuối cùng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đây cũng không phải là xin đang nói láo. Trên thực tế, tại trước mặt của người khác sử dụng thanh kiếm, hoàn toàn chính xác không phải rất tốt. Nếu như bị người khác biết thanh kiếm tồn tại mà nói, xin hoàn toàn không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Dựa theo nì ẻn thuyết pháp, thánh kiếm thế nhưng là dũng giả chuyên môn vũ khí, một khi bạo lộ ra, vậy xỉn thân phận cũng liền tương đương với không chỗ che thân. Đương nhiên, xỉn không muốn bại lộ đây hết thảy. Có xét thấy đây, không chỉ có là thánh kiếm mà thôi, ngay cả kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù tồn tại, thậm chí là dòng giá 15 cái mát cấp kỹ năng tồn tại, vì mình sau này xuân sẽ sinh hoạt cân nhắc, xìn đều được đưa chúng nó giấu kỹ mới được. Nếu dạng này, nói thánh kiếm không phải dùng rất tốt cũng không có vấn đề gì chứ. Về phần người khác lý giải ra sao, vậy liền không liên quan xin chuyện. Vì vị ẩn hay là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên đi giúp người mua vũ khí đi. Vì vị ẩn hỏi, đồ phòng ngự đâu? Đồ phòng ngự trước hết không cần. Xin nghĩ nghĩ, lập tức vẫn lắc đầu nói, chờ ta đụng đủ tiền lại chuẩn bị đồ phòng ngự đi. Hiện tại, dù sao có các vị tại, liền tạm thời trước dạng này. nghe vậy, vì vị ẩn còn muốn nói chút gì, có thể cuối cùng cũng không có nói ra đến. Tựa hồ là muốn tôn trọng xin ý kiến dáng vẻ. Dù cho, không chuẩn bị đồ phòng ngự là một kiện không quá đáng giá để sướng sự tình, nhưng tựa như xin nói tới như vậy, có các nàng tại, tại mấy cái này ủy thắt trong lúc đó, có lẽ còn là có thể chăm sóc đến hắn. Huống hồ, nếu quả như thật bởi vì không có chuẩn bị đồ phòng ngự mà bị thua thiệt, vậy thì thật là tốt cũng là một bài học. Vì vi Ân liền nghĩ như vậy, lựa chọn không can thiệp xin quyết định. Mà vì vi Ân đều như vậy, những người còn lại càng là không có ý kiến gì. Xin cùng vì vì ẩn bọn người cứ như vậy cùng một chỗ đi đến tiệm vũ khí. Ở nơi đó, xin mua một thanh phi thường sắc bén kiếm lưỡi rộng. Cái gọi là phi thường sắc bén kỳ thật cũng là tại đồng dạng vũ khí trong phạm vi, cùng thực hiện ma pháp hiệu quả ma pháp vũ khí tự nhiên là so sánh không bằng. Bởi vậy, thanh kiếm này vẹn vẹn mất một mai kim tệ liền bị xin vào tay. Lập tức, một đoàn người mới rời khỏi tiệm vũ khí, thuê một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa, rời đi rẽ mỉ gần, thẳng lên phương bắc Xin thân là mạo hiểm giả lần thứ nhất mạo hiểm hoạt động liền triển khai như vậy. Theo một trận cắt long cắt long xa luân âm thanh, rẽ mũi gần phương bắc trên một đầu đại đạo, một chiếc xe ngựa liền lấy nhanh dần đều buôn tàu lấy dọc theo đầu đại đạo này, một đường lên phía bắc. Điều khiển xe ngựa chính là vì vị ẩn. Bản nhân liền ngồi đang điều khiển chỗ ngồi sách lấy ngựa, ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau buồng xe. Trong buồng xe, một cố khó nói nên lời không khí ngay tại tràn ngập. Xin ngồi tại buồng xe một bên. Đối diện thì là vị vị ẩn tiểu đội mặt khác ba tên thành viên, chỉ là đám người lại là ngay cả một câu đối thoại đều không có hình thành, cứ như vậy đối diện lẫn nhau mà ngồi lấy, dẫn đến bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Xin nhìn thoáng qua đối diện trên trâu ngồi ba thiếu nữ, lúm mịt ra một mực dính tại tỷ ở bên người, như đứa bé con một dạng, căn bản không dám nhìn xỉn một chút, sợ hai cúi đầu, đem tỷ ở cánh tay đều thật chặt ôm vào trong ngực, để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng khẩn trương cùng bất an. Thì ở thì lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liên nhìn cũng không nhìn xỉn một chút. Chỉ có mùi cạ, thỉnh thoảng sẽ len lén dò xét xỉn, một khi cùng xỉn đối đầu ánh mắt liền sẽ cuống quyết thu hồi ánh mắt, để phòng tâm có thể nói là triển lộ không thể nghi ngờ. Một màn này, từ vị vị ẩn sau khi rời đi vẫn duy trì lấy. Lúc đầu, tại trong chi tiểu đội này, duy nhất đối với xỉn thái độ tương đối hiền lành cùng thân thiết chính là vị vị ẩn. Ngoại trừ vị vị ẩn bên ngoài, còn lại ba người từ khi tự giới thiệu qua đi. Từ bao xương thời điểm bắt đầu liền ngay cả một câu đều không nói. Nếu không phải có vị vị ẩn một mực tại cùng xin giao lưu, vậy cái này nặng nề bầu không khí sợ là đã sớm xuất hiện à? Hiện tại, vị vị ẩn đang điều khiển xe ngựa, độc lưu xin tại trong đoàn thể này, vậy dĩ nhiên liền biến thành dạng này. Xin mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng hay là hoán thầm không thôi? Tiếp xuống một tháng đều được ở vào tình thế như vậy vượt qua sao? Thật đúng là để cho người ta để không nổi kình. Không bằng. Các vị. Xìn lên tiếng. Nếu đối phương không đánh vỡ cục diện bế tắc này, vậy thì do tự để đi. Nhưng mà, đối diện ba thiếu nữ phản ứng lại so xìn tưởng tượng còn lớn hơn. A, Ô. Lũ Mỹ giả cùng lì cả liền bị xìn đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa sợ một dạng, một cái không khỏi phát ra một tiếng nho nhỏ dên gì, một cái cũng toàn thân run lên, nắm pháp trượng tay đều gấp, Ngay cả tì ở đều tựa hồ đem lực chú ý tập trung đến xìn trên thân, đầu có chút nâng lên mũ trùm dưới con mắt phẳng phất phóng xuất ra sắc bén ánh mắt giống như trong nháy mắt đinh ở trên người xỉn trong bụng xe nguyên bản liền có vẻ hơi nặng nề không khí lập tức trở nên càng thêm nặng nề ê xỉn lập tức nửa ngạc nhiên nửa cười khổ nói các ngươi cũng không cần phản ứng lớn như vậy a một câu để lưu mi giả cùng lì cả đều giống như xấu hổ đừng mở ánh mắt chỉ có tỷ ở vẫn như cũ gấp nhìn xỉn dáng vẻ thấy thế xỉn gãi gãi gương mặt xem ra các nàng cùng vị vi ẩn không giống với Đối ta cảnh giác rất lớn A. Muốn cùng dạng này mỹ thiếu nữ nhẹ nhõm vui sướng đối thoại. Đến cùng nên làm như thế nào cho phải đây. Trong tiểu thuyết, những cái kia có thể mặt không đổi sắc làm được điểm này nhân vật chính quả nhiên đều bật hạc ta. Thật hy vọng ta hạc cũng là phương diện này liền tốt. Xin một bên ở trong lòng không biết lần thứ mấy thở dài, một bên chầm ngâm một chút về sau, vương lòng bả vai. Được rồi. Xin liền nhỏ giọng như thế nói thầm. Đúng vậy, xin rất thẳng thắn liền từ bỏ. Nếu người ta đều không có đối thoại ý tứ, còn đối với bên này ôm lấy lớn như vậy cảnh giác, vậy xỉn cũng không muốn làm nhiều một chút chuyện vô vị đến gia tăng biến số. Một lời che chi, dùng nhiệt tình mà bị hở hứng chuyện như vậy, xỉn không làm được. Cho nên, xỉn chỉ nói một câu. Các vị không cần bởi vì ta tồn tại liền lo trước lo sau, dù sao liền thời gian một tháng, ta sẽ tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. hy vọng chúng ta cuối cùng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Cấp ra lời nói như vậy về sau, xỉn liền không nói thêm lời. Mà lời của hắn, ngược lại làm cho ba thiếu nữ ngơ ngác. Cái này, tì ờ, lũ mị ra, vì cả ba người liền có chút kinh ngạc nhìn xỉn, tựa hồ không nghĩ tới xỉn thế mà lại nói ra lời như vậy. Thế là, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng lần nữa trầm mặc. Trong buồng xe, không khí có vẻ như lại nặng nề một tia. Đang điều khiển chỗ ngồi vì vị ẩn vẫn luôn đang chú ý trong buồng xe tình huống, nghe xỉn phát biểu cảm thụ được cái kia nặng nề không khí trên mặt cũng là hiện ra một kia vẻ bất đắc dĩ quả nhiên sự tình trước kia đối với tì ở các nàng ảnh hưởng hay là thật lớn sao nghĩ như vậy đồng thời vì vị ẩn cũng vì xỉn phát biểu cảm thấy thật ngoài ý liệu ngược lại là không nghĩ tới xỉn sẽ như vậy dứt khoát liền phân rõ giới hạn nghĩ đến đây vì vị ẩn ngược lại đối với xỉn sinh ra một kia hương thú có lẽ hắn cùng trước kia những cái kia nam tính đám mạo hiểm giả không giống với đi vì vị ẩn liền một bên như vậy suy nghĩ Một bên tiếp tục rụng ngựa tiến lên. Sa luân âm thanh vẫn như cũ rắt long dắt long vang động lấy. Cùng lúc đó, tại đại đạo một bên, có một khối nham thạch to lớn đột nhiên bống nút nhích dưới. Trường 028 gồ lẹm. Ừm. Xe ngựa trong bùng xe, nguyên bản đã không có ý định mở miệng nói chuyện nữa xỉn đột nhiên thần sắc khẽ động, đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng. Địch nhân. Sao? Xỉn cảm giác địch kỹ năng liền sinh ra phản ứng, nói cho xỉn, có địch nhân xuất hiện. Phản ứng không phải rất mãnh liệt. Đẳng cấp cũng không cao, lại chỉ có một cái. Xin liên nhanh chóng làm ra phán đoán như vậy. Bất quá, xin cũng không có đối với Vì Vì Ẩn bọn người làm ra nhắc nhở. Dù sao, trước mắt hắn thế nhưng là ngay cả một cái kỹ năng đều không có học được người mới mạo hiểm giả, tùy tiện mở miệng nhắc nhở, sau đó chỉ sợ sẽ bị hoài nghi. Cho nên, xin chuẩn bị bất động thanh sắc tiến hành quan sát, tùy thời mà động. Chỉ là, xin có chút coi thường Vì Vì Ẩn tiểu đội đám người. Vì Vì Ẩn. Ngay tại một giây sau, nguyên bản một mực giữ yên lặng tỷ ơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lấy tràn ngập cảnh giác thanh âm, hướng về xe ngựa ghế lái phương hướng lên tiếng. Lái xe ngựa vị vỉ ẩn nghiêm mặt, lập tức nắm chặt dây cường, tại con ngựa hí dài âm thanh bên trong, để xe ngựa ngừng lại. Mà tại trong đồng xe, lũ mị dạ cùng lỉ cạ đều đã đứng lên, tiến nhập cảnh giới trạng thái. Nhìn xem một màn này, xin đầu tiên là sững sở, lập tức hiểu rõ ra. Đã phát hiện địch nhân rồi sao? Xỉn quân có thâm ý nhìn hướng ở ngoài thùng xe nhảy xuống tì ở một chút. Thiếu nữ này chỉ sợ cũng giống như xỉn tập có cảm giác địch kỹ năng, đáng tiếc kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, vừa rồi chậm xỉn lâu như vậy mới phát giác được địch nhân chỗ. Vì vị ơn bọn người liền rất rõ ràng điểm này, tại tì ở lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt bên trong lập tức làm ra cảnh giới, phản ứng chi cấp tốc, để cho người ta cảm khái không hổ là một tiểu đội mạo hiểm giả, an ý mười phần. Thế là xỉn đi theo lũ mị giả cùng lì cả sau lưng dẫn theo bao khỏa cùng kiếm, đồng dạng từ trong tuồng xe nhảy ra ngoài. đám người liền tại trước xe ngựa tụ tập, cũng nhìn về hướng ngay tại anh Úi Lâm vào nôn nóng ngựa Vị Vị ẩn. lúc này, Vị Vị ẩn một mặt tỉnh táo, ánh mắt thì ném đến xỉn trên thân. nhìn bên kia, xỉn. tại Vị Vị ẩn chỉ trên phương hướng, một khối nham thạch chính chậm rãi động lên, cuối cùng đúng là tựa như đứng lên một dạng, biến thành tượng đá khổng lồ. đó là tên là gỗ lẻ ma vật, lúc đầu chẳng qua là xen lẫn đặc thù ma pháp khoáng vật nhang thạch. Lại bởi vì tồn tại ở ma lực nguyên tuyền phụ cận mà bị chạy qua ma lực ảnh hưởng, cuối cùng biến chất trở thành ma vật tồn tại. Vì vì ẩn giống như vậy đối với sinh phổ cập khoa học lấy, các ma pháp sư có cũng sẽ dùng ma pháp đến chế tác loại ma vật này, thông qua thúc đẩy bọn chúng đến tiến hành chiến đấu cùng làm việc, bọn chúng cũng là có khả năng sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ ma vật, đẳng cấp càng cao, hình thể càng lớn. Nếu như là một chút bí cảnh gồ lèm mà nói, trên thân nó thậm chí có khả năng ẩn chứa chân quý khoáng vật. Sở dĩ phải nhận rất nhiều người ngấp ngẽ, nhưng cũng có giống như vậy bắt trước ngụy Trang trở thành ven đường nhằm thạch, tại có người đi, qua thời điểm phát động tập kích gỗ lẻm. Đương nhiên, loại này gỗ lẻm trên thân trộn lẫn ma pháp khoáng vật khẳng định rất ít, đẳng cấp cũng sẽ rất thấp, nếu không sẽ không rời đi nghỉ lại ma lực nguyên tuyển, đi vào ven đường tập kích nhân loại. Bọn chúng nhằm vào chính là vận chuyển khoáng vật thương đội cùng giống chúng ta dạng này đeo trên người có do chân quý khoáng vật kim loại chế tác mà thành vũ khí cùng trang bị mạo hiểm giả Nuốt những khoáng vật kim loại này là bọn chúng gia tăng lực lượng, tăng lên đẳng cấp, để thân thể dần dần biến chất tốt nhất đường tát. Vì vị ẩn nhìn chăm chú lên cái kia bắt đầu hướng bên này chạy tới gỗ lèm, đối với xìn mở miệng. Nhìn cái này gỗ lèm hình thể, cấp bậc của nó hẳn là ngay tại 15 tà hữu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20, đối với ngươi mà nói không đến mức sẽ là nguy hiểm đối thủ. Câu nói này, để xìn trong nháy mắt minh bạch vì vị ẩn dự định. Nó liền giao cho ngươi. Vì vị ẩn đối với nói ra để cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào đi. Đây là trở thành mạo hiểm giả, gia nhập vì vị ẩn tiểu đội sau này cái thứ nhất khảo hạch. Xin liên phát giác được, không chỉ có là vì vị ẩn mà thôi, ngay cả tỷ ơ, lũ mỹ giả cùng lỷ cả đều đem ánh mắt tập trung đến trên người mình. Phía trước, như là nham thạch tạo thành cự nhân một dạng gỗ lẻm tiếng bước chân nặng nề đã tới gần. Minh Bạch, xin hướng về đám người nhẹ gật đầu, lập tức một bên hướng về gỗ lẻm phương hướng đi đến, một bên rút ra bên hông kiếm nắm trong tay. Một người một nham cứ như vậy lẫn nhau tiếp cận, để khoảng cách rút ngắn Vì vị ẩn, tì ờ, lũ mì ra, lì ca một nhóm bốn người thì tại hậu phương lặng lặng quan sát. Cảm thụ được phía sau cái kia từng đạo ánh mắt, xin lại là ở trong lòng tính toán. Nên xuất ra trình độ gì thực lực đâu. Nếu là ngay cả một cái kỹ năng cũng còn không có học được người mới mạo hiểm giả, vậy khẳng định không có khả năng thể hiện ra quá cao sức chiến đấu à. Đầu tiên cực hạn biến thiên liền không thể dùng, cũng không thể thể hiện ra kháng tính phương diện kỹ năng cho nên không có khả năng bị đánh trúng. Cùng cực hạn biến thiên dạng này cần tự hành sử dụng kỹ năng chủ động khác biệt, thường chú kỹ năng giống như ý nghĩa, từ tập được một khắc này bắt đầu liền sẽ vĩnh cửu có hiệu lực, không cách nào tự quyết lựa chọn sử dụng hay là không sử dụng, đã như vậy, vì không để cho những này thường chú kỹ năng bại lộ, xin chỉ có thể tận lực tránh cho bị phát hiện. Lại đến chính là chiến đấu thủ đoạn cần châm dần, không có khả năng biểu hiện được quá vượt qua, né tránh lúc cũng phải chú ý. Dạng này mới có thể đem quân thần cùng nẻ tránh kỹ năng ẩn thẳng tốt. Về phần thanh kiếm, đó là đương nhiên là tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng là, ta cũng không thể biểu hiện được quá vụ về. Nếu không, nếu để cho vị vị ẩn bọn người cho là mình thực lực không đủ, không có trở thành mạo hiểm giả tiềm lực nói, vậy khảo hạch kết quả là khó coi, cuối cùng đưa đến chính là chính mình trở thành mạo hiểm giả mục đích thất bại. Bởi vậy, xin cần phải có nhất định biểu hiện, lại không thể biểu hiện quá mức đồng thời còn đến kiệt lực che giấu mình rất nhiều kỹ năng để cho mình không đến mức lộ ra chân ngựa mới được. Ta quá khó khăn, xỉn ở trong lòng khó chịu lấy, nhưng ma vật cũng sẽ không thông cảm xỉn loại tâm tình này. Tại tiếng bước chân nặng nề phía dưới đã vọt tới xỉn trước mặt, tới đi. Xỉn chỉ có thể hất ra trong lòng các loại ý nghĩ, tập trung tinh thần, nhìn chăm chú hướng về phía trước mắt gỗ lẻm. Sau một khắc, vọt tới xỉn trước mặt gỗ lẻm giơ lên nặng nề cánh tay, để như là nham thạch cự quyền đánh phía xỉn nẹ tránh kỹ năng lập tức làm ra phản ứng, suối rục lấy xỉn thân thể để xỉn tiến hành trốn tránh. Nhưng mà vì không bại lộ kỹ năng, xỉn chỉ có thể kiệt lực khắc chế, thẳng đến gỗ lẻm nắm đấm quanh đến trước mặt mình lúc, Vừa rồi tại rất gần khoảng cách bên dưới giữa mèo thân thể, cố ý lấy có chút động tác sinh sơ hiện lên một kích này. Lập tức gào thét kình phong từ xỉn trên thân thổi qua. Bành, ầm ầm tiếng đất vang bên trong, gỗ lẻm nặng nề nắm đấm sát xỉn thân thể rơi vào trên mặt đất, một bên nhấc lên chấn động một bên để cắt đá cuốn lên. Lúc này, tránh về một bên xin mới đống nhiên khẽ động, nhắm ngay gỗ lẻm lâm vào công kích qua đi cứng ngắc trạng thái trong nháy mắt lấn người mà lên. Keng, tiếng đánh bên trong, sắc bén đại kiếm sệt qua một vòng đường cong, hung hăng nện ở gỗ lẻm trên một chân, để gỗ lẻm không khỏi quỳ giảm xuống đất. Chương 229 các phương diện tính trưởng thành, không thể không nói, một kích này, xin dùng đến rất khéo léo, bởi vì vũ khí trong tay chỉ là phổ thông song thủ kiếm ngay cả ma pháp vũ khí đều không phải là, chớ nói chi là cùng thánh kiếm đánh đồng, lại thêm nhất định phải ẩn tàng rất nhiều kỹ năng. Xin liền làm một chút diệu kế, dựa vào đánh gỗ lẻm đầu gối chỗ khớp nối, để nó mất đi thân thể cân bằng, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Nếu là sử dụng thánh kiếm mà nói, Xin hoàn toàn có thể một kích đem gỗ lẻm chém thành mảnh vỡ, coi như không cần thánh kiếm, kỳ thật chỉ bằng vào Xin mắt cấp song thủ kiếm kỹ năng mang tới lực công kích tăng phúc, Xin đều có thể đem cái này gỗ lẻm cho chém thành hai khúc. Nếu như lại thêm cực hạn biến thiên kỹ năng mang tới tăng phúc, đó càng là hoàn toàn không nói chơi. Thế nhưng là, vì không biểu hiện quá mức, xin thu liễm lực đạo, tận lực tạo nên một bộ chính mình là dựa vào diệu kế đến chiến thắng đối thủ này dáng vẻ. Kể từ đó, xin liền có thể giấu giếm rất nhiều kỹ năng, lại thể hiện ra đầy đủ điểm sáng, để cho mình có thể thông qua mạo hiểm giả phương diện khảo hạch. Thế là, theo gỗ lè mất cân bằng quỳ xuống, xin bắt đầu phát động không chút khách khí tấn công mạnh. Ken! Ken! Ken. Ken. Tại từng tiếng mánh liệt tiếng đánh bên trong, xín liền không ngừng đại lực bổ về phía gỗ lẹm đầu gối chỗ khớp nối, để bị chém trúng địa phương không ngừng lóe ra tảng đá mảnh vụn, bốn chỗ bay múa. Quỳ dạp xuống nơi đó gỗ lẹm vùng vẩy cánh tay, ý đồ công kích xỉn, nhưng xỉn lại tránh về gỗ lẹm phía sau, không để cho cái kia nhấc lên lấy kỉnh phong tráng kiện cánh tay đá đánh trúng chính mình, càng vẫn như cũ không ngừng bổ gỗ lẹm đầu gối khớp nối, để nó căn bản là không có cách đứng người lên. Bành. Tại xin bù không biết bao nhiêu lần về sau, gỗ lẻm đầu gối rốt cục bị đập nát, hóa thành đông đảo đá vụn, rải xuống trên mặt đất. đã mất đi một chân gỗ lẻm liền tại nặng nghề tiếng va chạm bên trong, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Thừa dịp hiện tại, xin giống như chờ giờ khắc này đợi rất lâu một dạng, nhảy lên gỗ lẻm phía sau lưng, đối với ngã trên mặt đất gỗ lẻm đầu, giống như đem hết lực khí toàn thân đồng dạng, cao cao dơ lên trong tay đại kiếm, lại trùng điệp đánh xuống. Bào bạo tạc giống như tiếng vỡ vụn bên trong. Gỗ lẻm đầu bị bổ ra, vỡ thành vô số khối. Cứ như vậy, tại phí hết một phen khí lực dưới tình huống, xin thành công chiến thắng cái này xui xẻo gỗ lẻm. Cứ như vậy hẳn là liền không thành vấn đề đi. Xin lau chán một cái, giống như lau rơi mồ hôi, một bên làm ra có chút mệt nhọc dáng vẻ, một bên ở trong lòng âm thầm làm một cái thắng lợi giống như thủ thế. Nhưng mà, đợi đến xin quay đầu, nhìn về phía mình phía sau lúc, khắc sâu vào nó tầm mắt lại là một vài bức vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà thắng. ô. Thực lực này. Tì ơ, lũ Mỹ giả cùng lì cả ba người liền có thể là ngoài ý muốn có thể là kinh ngạc. Không chỉ có là ba người này, ngay cả vị vì, vì ẩn đều là một bộ vẻ mặt giống như nhau. Không nghĩ tới thế mà chiến thắng, xem ra thực lực của ngươi so trong tưởng tượng của ta cao rất nhiều a, xỉn. Vì vì ẩn liền giống như vậy tràn ngập ngoài ý muốn lên tiếng. Cái kia biểu hiện, để xỉn khỏe miệng có chút run rẩy, Cái kia. Cái này rất kỳ quái. Sao? Xin yếu ớt hướng về vì vị ẩn nói, không phải ngươi nói, với ta mà nói, cái này gỗ lẹm không đến mức sẽ là nguy hiểm đối thủ sao. nghe vậy, vì vị ẩn sắc mặt có chút cổ quái. Ta đích xác là nói như vậy không sai. Vì vị ẩn cười khổ nói, bởi vì gỗ lẹm là có tiếng cổng cảnh hình ma vật, liền xem như mới ra đời tân thủ, chỉ cần không phải trên lệch đẳng cấp quá lớn, hẳn là đều có thể miễn cưỡng tránh né gỗ lẹm công kích, không đến mức bị đánh trúng cho nên tự nhiên là không nguy hiểm, có thể nghĩ đánh ngã dạng này ma vật đồng dạng không phải trên lệnh trước chừng mười cái đẳng cấp tân thủ mạo hiểm giả có thể làm được a nghe được câu này xin biểu lộ cứng đờ nhìn xem dạng này xỉn vì vị ẩn vẫn như cũ sắc mặt cổ quái nói nói cho cùng gỗ lẻ mặc dù cường kiện công kích không dễ dàng trúng mục tiêu đối thủ có thể bởi vì toàn thân đều là nham thạch khoáng vật tạo thành quan hệ lực phòng ngự thế nhưng là nội danh cao muốn đánh đổ dạng này ma vật chí ít cũng phải chuẩn bị có tương đương lực phá hoại vũ khí mới được tỷ như trọng truy hoặc là trọng phủ loại hình cỡ lớn vũ khí Bằng không chính là đến sử dụng trung cấp trở lên ma pháp tiến hành oanh. Tặc, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua tại đẳng cấp so với đối phương thấp dưới tình huống còn có thể bằng một thanh kiếm đem nó chém ngã. Nói cách khác, vì Vy ẩn mục đích cũng không phải là muốn cho xỉn đánh ngã gỗ lẹm, mà là muốn bằng vào cơ hội này, nhìn xem xỉn tại cùng không cách nào đánh ngã lại không đến mức gặp gỡ nguy hiểm ma vật lúc chiến đấu biểu hiện. Kết quả Không biết vì vị ẩn mục đích xỉn tự nhiên muốn thông qua tốn nhiều sức lực đến chiến thắng ma vật biểu hiện như vậy để hoàn thành vị vị ẩn khảo hạch, cuối cùng đem gỗ lẻm cho đánh ngã. Rõ ràng đẳng cấp mới 10, hơn nữa còn không có tập được bất kỳ kỹ năng, sử dụng vũ khí cũng là vừa mới vào tay trang bị mới chuẩn bị, ngoại trừ sắc bén cơ hồ không có cái gì ưu điểm, càng đừng đề cập cùng ma pháp vũ khí so sánh, ngươi lại có thể ở dưới điều kiện như vậy chiến thắng đẳng cấp cao hơn chính mình, lại cũng không dễ dàng bị đánh ngã ma vật. Ngươi nói chúng ta có thể hay không cảm thấy kỳ quái đâu. Vị vị ẩn phát biểu, để xin cảm thấy cả người cũng không tốt. Mắt thấy thì ơ, lũ mỹ giả cùng lì cả ba người còn cần lấy có chút cảm thấy ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem chính mình, ngay cả Vị vị ẩn nhãn thần đều trở nên trở nên thâm thúy, xin ngợp cười. Nói cách khác, thực lực của ta cũng tăng được, không để cho các ngươi thất vọng, đúng không? Xin chỉ có thể quả thực là đem chủ đề cho tiếp tục nữa. Ừm, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt. Vì vị ẩn bao hàm thâm ý nhìn xìn một chút, lập tức nói, đã ngươi ngay cả đẳng cấp cao hơn chính mình ra gần 10 gỗ lém đều có thể đánh ngã, vậy hẳn là rất nhanh liền có thể học tập đến kỹ năng mới đúng. Không, không bằng nói loại biểu hiện này, không có học tập đến kỹ năng ngược lại rất kỳ quái, bất quá cái này có lẽ cũng nói ngươi các phương diện tính trưởng thành cũng rất cao a Các phương diện tính trưởng thành, xin theo bản năng hỏi, đây là ý gì a Làm sao? người không biết sao? Vì vị ẩn lập tức khẽ giật mình. Càng thêm kỳ quái nói, căn cứ cá nhân rèn luyện phương hướng cùng thiên phú khác biệt, mỗi người ở mọi phương diện tính trưởng thành cũng khác biệt, đây cũng là thường thức à? Thường thức sao? Đối với xỉn tới nói, cái này cái gọi là thường thức thật là cùng không quan hệ đồ vật, phiền toái nhất cũng là liên quan tới phương diện này sự tình. Bất quá, ẩn muốn biểu đạt ý tứ, xỉn hay là bao nhiêu hiểu. Một người tại tăng lên đẳng cấp của mình lúc, mặc dù thực lực là nhất định sẽ mạnh lên có thể cũng không phải là tất cả phương diện năng lực đều sẽ mạnh lên. Vì vị ấn giải thích nói, tại đẳng cấp tăng lên thời điểm, căn cứ rèn luyện phương hướng khác biệt, am hiểu phương diện khác biệt cùng thiên phú khác biệt, thu hoạch được tăng lên năng lực cũng sẽ khác biệt. Tỷ như lực lượng hình chiến sĩ tại đẳng cấp tăng lên lúc, tự thân lực lượng nhất định là tăng lên nhiều nhất. Đồng dạng đạo lý, ma pháp sư tại đẳng cấp tăng lên lúc, trước hết nhất tăng lên nhất định là ma lực, thân thể phương diện năng lực nếu là tức không am hiểu cũng không có thiên phú càng không có trải qua bất kỳ rèn luyện nói cái kia tại đẳng cấp tăng lên lúc phương diện này năng lực là sẽ không tăng lên bởi vậy mỗi người tại đẳng cấp tăng lên lúc thu hoạch được trưởng thành năng lực đều là khác biệt giống ta bởi vì là loại hình phòng ngự tiền vệ quan hệ đẳng cấp tăng lên lúc về lâu cùng kháng thương năng lực tăng lên là rõ ràng nhất lại to lớn còn lại phương diện năng lực thì tăng lên cũng không rõ ràng vì vị ẩn tiếp tục giải thích nói mà giống lì cả đẳng cấp tăng lên lúc ma lực tăng lên sẽ lớn nhất Ngược lại là thân thể năng lực, cho dù là hiện tại cũng cùng phổ thông nữ hài tử không có gì khác biệt a. Chính là chuyện như vậy. Chương không ba không cần bỏ ra cố gắng. Vì vị ẩn nói rõ, để xin cuối cùng minh bạch, vì cái gì nó muốn nói chính mình các phương diện tính trưởng thành cũng rất cao loại lời này. Nếu có thể ở dưới điều kiện như vậy vượt qua ước chừng mười cái đẳng cấp đánh ngã gồ lẹm, vậy ngươi các phương diện tính trưởng thành khẳng định rất cao, mới có thể làm đến A. Vì vị ẩn chính là cho là như vậy. Nghĩ cũng biết. Ngang cấp dưới tình huống, lực lượng hình chiến sĩ khẳng định sẽ bại bởi tức là lực lượng hình lại là loại hình phòng ngự thậm chí còn có thể sử dụng ma pháp chiến sĩ A. Cho nên, nếu như các phương diện tính trưởng thành đều vô cùng cao nói, vậy tại thăng cấp lúc, mặc kệ phương diện nào năng lực đều có thể đạt được đầy đủ tăng lên, tổng hợp tăng lên biên độ tự nhiên muốn xa xa cao hơn những người vẹn vẹn tăng lên một, hai cái phương diện năng lực kia. Bất quá, đây là đang không tính bao quát kỹ năng ở bên trong còn lại điều kiện điều kiện tiên quyết. Nếu là tập có dùng cho chiến đấu kỹ năng, lại còn có thể đem kỹ năng tăng lên tới nhất định đẳng cấp, vậy tình huống tự nhiên là lại không giống với lúc trước. Đẳng cấp là phần cứng, kỹ năng thì là phần mềm, cả hai đều có mới có thể hình thành chân chính thực lực cường đại. Bởi vậy, chỉ có tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp đều đầy đủ cao nhân tài là cứng giả, người chỉ có được người trước tựa như là ánh sáng phát triển thân thể không có nào trẻ đần độn, người chỉ có được người sau thì giống như là chỉ có đầu nhưng không có thể phách ma bệnh, mặc kệ là loại nào đều không phải là chuyện gì tốt. Một lời che chi, muốn tính toán một người thực lực mà nói, nhất định phải đem đẳng cấp cùng kỹ năng đều tổng hợp tính toán mới được. Có lẽ, xỉn chính là tại đẳng cấp tính trưởng thành trên có hơn người ưu thế, lại tại kỹ năng học tập trên có chỗ thế yếu loại hình. Vị vị ẩn yên lặng ở trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù, bình thường tới nói, đây cũng là không thể nào. Dù sao, phía trước cũng đã nói, có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 10, vậy liền chứng minh nó bản thân có nhất định tiên phú, Theo lý tới nói. Dù gì, đơn giản một chút kỹ năng vẫn có thể tập được mới đúng. Đến cùng là thế nào một chuyện đâu. Vì Vị Ân liền nhìn xem xỉn, lâm vào chầm tư. Một phương diện khác, xin đồng dạng bởi Vì Vị Ân lời nói lâm vào chầm tư. Bởi vì, xin nhớ tới chính mình kỹ năng độc hữu, thiên ân bên trong một cái hiệu quả. Ngoại trừ kỹ năng thu hoạch cùng tăng lên bên trên có hơn người hiệu quả bên ngoài, xin thiên ân liền còn có được một cái hiệu quả, thăng cấp lúc, toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Trước đó. Xin một mực không biết hiệu quả này rốt cuộc là ý gì. Hiện tại, xin hiểu. Hiệu quả này, chính là để cho ta tại thăng cấp lúc, toàn bộ năng lực đều có thể đạt được trình độ lớn nhất tăng lên A. Mặc kệ là lực lượng, bê lâu, ma lực thậm chí là phản xạ thần kinh các loại, các phương diện năng lực liền đều có thể tại thăng cấp lúc thu hoạch được trình độ lớn nhất tăng lên. Đây chính là hiệu quả này chân chính biểu hiện. Dung Vy Vy ấn lời nói tới nói, xin ở mọi phương diện tính trưởng thành đều là cao nhất. Cái này khiến xin lại một lần nữa bị ép nhận thức đến chính mình mở hạc đến cỡ nào quá phận, cả người càng thêm không xong. Hạc này càng lớn, ta che giấu cũng càng khó a. Xin ở trong lòng than thở. Đột nhiên, xin lại nghĩ tới một vấn đề khác. Thánh kiếm ban cho đẳng cấp gia chỉ lại là lấy cái gì làm tiêu chuẩn đâu. Nếu thăng cấp lúc có thể tăng lên năng lực tùy từng người mà khác nhau, cùng cá nhân thiên phú, mới có thể cùng rèn luyện phương hướng có liên quan nói, vậy thánh kiếm gia chỉ đẳng cấp lại sẽ để cho mình tại phương diện nào năng lực có chỗ tăng lên. Mà lại, tăng lên trình độ lại là bao nhiêu? Tổng không đến mức giống thiên ân hiệu quả một dạng, toàn năng lực loại hình tăng lên đều vì cực đại nhất ta. Chỉ ít, sử dụng thánh kiếm lúc, xỉn có thể cảm giác được, ma lực của mình là không có tăng lên. Mà còn lại phương diện năng lực mà nói, dựa theo xỉn hiện tại tăng lên trình độ đến xem, đợi đến nó lên tới đẳng cấp 100 thời điểm, giống như lại so với thánh kiếm ban cho đẳng cấp 100 càng mạnh bộ dáng. Nghĩ tới đây, Xin căn cứ từ mình sử dụng cảm giác, mơ hồ có một cái tổng kết. Thánh kiếm gia chỉ đẳng cấp hẳn là ngoại trừ ma lực bên ngoài, còn lại phương diện năng lực đều bình quân tiến hành tăng lên. Đánh cái so sánh, xin chính mình thăng cấp lúc, toàn phương diện năng lực đều lấy mát trị số 10 tiến hành tăng lên. Mà thánh kiếm ban cho đẳng cấp 100 thì là đem 100 điểm bình quân phối đến ngoại trừ ma lực bên ngoài các hạng năng lực bên trên, chuyển đổi xuống tới, tương đương với mỗi một cấp đều cho xỉn ngoại trừ ma lực bên ngoài năng lực đồng đẳng với một tăng lên. Cứ như vậy, đợi đến xìn đạt tới đẳng cấp 100 lúc, nó toàn phương diện năng lực đều sẽ đạt đến 1.000 trình độ, tự nhiên so thánh kiếm đẳng cấp 100 mang tới 100 gia chỉ càng mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Nhưng, liền xìn cảm giác của mình đến xem, cuối cùng, chính mình đạt tới đẳng cấp 100 lúc, khẳng định so chỉ bằng vào thánh kiếm ban cho đẳng cấp 100 muốn càng mạnh. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là ma lực một hạng này, thánh kiếm liền không có cấp cho tăng phúc. Xin đẳng cấp của mình tăng lên lại làm ma lực đạt được tăng lên, đây đã là một cái khác biệt. Nhưng thánh kiếm cũng có còn lại hiệu quả, không thể nói nó liền so với ta kỹ năng độc hữu kém. Cần phải nói như vậy, xin kỹ năng độc hữu đồng dạng có khác hiệu quả. Cả hai, đều là đều có các cường đại. Chỉ là, xin cả hai đều có được. Đây chính là nữ thần kia cho là ta có hy vọng nhất đánh ngã ma vương lý do chứ. Xin liền nghĩ thầm nói thầm. Sau đó, tuất vi vi ẩn phủi tay sẽ tại nơi trốn có người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Hiện tại chúng ta đại khái hiểu rõ xỉn thực lực, mặc dù hắn hay là tân thủ, nhưng ta cảm thấy tiềm lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Vì vị ẩn nhìn về phía tỷ ở bọn người, hỏi các ngươi cũng cảm thấy như vậy a? Tỷ ở lũ mỹ dạ cùng lì cả ba người trầm mặc cũng không có làm ra trả lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Tỷ ở vì vị ẩn giống như dự liệu được tình huống này một dạng, chuyển hướng tỷ ở tiếp tục đi đường đi. Tỷ ở nhưng không có cho ra bất kỳ trả lời chắc chắn, trầm mặc một chút bên dưới về sau, lạnh lùng ném câu nói này, sau đó tự mình trở lại trong xe ngựa. Chờ, chờ một chút. Tỷ ở. Lũ Mỹ Dạ lập tức hoảng hoảng trương trương đuổi theo, để Lý Cả cũng liền bận biệu đi theo. Ba người cái kia tựa như tận lực né tránh hoặc trốn tránh giống như biểu hiện, liền để vị vị ẩn không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Xin ngược lại là không muốn nhiều như vậy, đồng dạng chuẩn bị trở về trên xe ngựa. Nhưng là. Khi đi ngang qua vị vị ẩn thời điểm, đối phương nói một câu nói như vậy. Hy vọng ngươi không nên trách các nàng. Vị vị ẩn thở dài một hơi giống như mà nói, các nàng cũng không phải là tại chán ghét ngươi, chỉ là bởi vì trước kia tao nộ một chút không quá vui sướng sự tình, cho nên đối cứng gia nhập ngươi có chút quá để phòng thôi. Lời ấy lời này, khiến cho xin dừng bước. Sau đó, hơi ngấp lại, xin đại khái có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Một chi tụ tập nhiều như vậy tướng mạo dị thường xuất chúng nữ tính mạo hiểm giả tiểu đội Ngụy cũng biết gặp được bao nhiêu phiền phức. Phương diện này, xin đồng dạng có thể hiểu được. Ta sẽ thích hợp giữ một khoảng cách, xin yên tâm. Xin đối với vị Vị Ẩn cười cười, lập tức trực tiếp trở lại trong xe ngựa. Vì Vị Ẩn lập tức sững sờ, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ. Bản ý của ta không phải để cho ngươi giữ một khoảng cách ra. Vì Vị Ẩn chỉ là muốn biểu thị, muốn cùng tì ở các nàng trở nên thân cận, còn cần bỏ ra không ít cố gắng, lấy được thư của các nàng lại mà thôi. Ai có thể nghĩ... Xin trực tiếp không chút do dự lựa chọn giữ một khoảng cách. Thật là một cái kỳ quái người mới. Vì vị ẩn cũng nghĩ thầm nói thầm, trở lại trên ghế lái. Một lần dừng lại xe ngựa liền lần nữa động tác, mang theo xa luân âm thanh, tiếp tục tiến lên. Trưng không ba một mà phác. Trưng không ba một mà phác. Nửa ngày về sau, xin một đoàn người đã tới nơi mục đích thứ nhất. Đó chính là hấp huyết đằng sau. Từ trên xe ngựa tràn ngập nột ngạt không khí xuống tới về sau. Xin con mắt thứ nhất nhìn thấy được nhóm người mình mục tiêu của chuyến này một trong, hấp huyết đẳng. Đó là sinh trưởng tại thông hướng phương bắc trên một đầu đại đạo, tựa như trướng ngại vật trên đường một dạng xuyên qua con đường, đem con đường cho phong kín dây leo bấy. Dây leo là như máu trói mắt màu đỏ, dáng dấp thì cực kỳ tươi tốt, giống như là cảnh lá đan chen khó gỡ cây mây thật chặt lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, tạo thành một mặt thấp bé lại chiếm diện tích cực lớn thực vật tưởng giống như. Nhưng mà, đó cũng không phải là cái gì đáng đến thưởng thức đồ vật. Bởi vì, xin có thể thấy rõ ràng, những dây leo kia chính nhau nhau đều như mạch máu đồng dạng, không chỉ có như cùng ở tại truyền thâu lấy cái gì một dạng lặp lại nâng lên cùng có vào, còn tại không ngừng ngọng ngoại, nhìn tương đương buồn nôn. Nếu như là vừa được triệu hoán đến trong thế giới này tới thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xin cảm thấy, chính mình nhất định đã bắt đầu nôn. Đây chẳng lẽ là ma vật? Xin có chút căm ghét giống như nói thầm. Bên cạnh, lôi kéo xe ngựa vì vị ẩn vừa đi đi qua. Vừa hướng xin nói một mình làm ra trả lời. Không, đây không phải là ma vật, chỉ là một loại sẽ ở đã từng xối qua đại lượng máu tươi địa phương mọc ra thực vật. Mặc dù thoạt nhìn như là có ý thức ma vật, trên thực tế lại cùng khác thực vật không có gì sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là nó xưa nay không hấp thu lượng nước đến trưởng thành, mà là sẽ chỉ hấp thu huyết dịch. Cho nên nếu như không cẩn thận bị nó cuốn trúng, đây chính là sẽ rốt cuộc chạy không thoát, bị những dây leo kia đâm xuyên làng ra, hút rơi toàn thân huyết dịch mà. Đối với rất nhiều người mà nói, loại này hấp huyết đằng liền cùng ma vật không có gì sai biệt. Không chỉ có như vậy, loại này hấp huyết đằng sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo tựa hồ cũng tương đương mạnh, một khi mọc ra, vậy liền sẽ lây cực nhanh tốc độ tiến hành mọc thêm, thẳng đến đem trong đại địa huyết dịch thành phần đều cho hấp thu hết mới có thể dừng lại, bình thường đao kiếm thậm chí ngay cả nó một lớp da đều chặt không xong, lại nếu là quá tiếp cận còn có bị cuốn lên hút máu nguy hiểm, bởi vậy, tại rất nhiều nơi, những này hấp huyết đằng đều mang đến không ít phiền phức. Người bình thường muốn trừ bỏ loại này hấp huyết đằng sẽ rất khó, vì thế, mặc kệ là tòa nào thành trấn, một khi phát hiện phụ cận có đại lượng hấp huyết đằng mọc ra, vậy đều sẽ do thành trấn quản lý phương phái ra quân đội đến thanh trừ, hoặc là hủy thác cho mạo hiểm giả công hội mạo hiểm giả, để mạo hiểm giả đến tiến hành thanh trừ, để tránh tạo thành quá lớn tổn hại cùng ảnh hưởng. Vì vị ẩn kiên nhẫn nói rõ, lần này hấp huyết đằng sinh trưởng ở tiến về phương Bắc thành trấn trên con đường phải đi qua, chắc hẳn để rất nhiều thương nhân mang đến không ít tổn thất cũng cho hai cái thành trấn ở giữa giao lưu cùng mậu dịch mang đến rất nhiều không tiện, chúng ta mau chóng thanh trừ bọn chúng đi." Nói, Vi Vi Ân nhìn về hướng Ly Ca. "Không có vấn đề a." Ly Ca. Vi Vi Ân hỏi thăm một tiếng. "Không có, không có vấn đề." Ly Ca lập tức nắm thật chặt trong tay pháp trượng, không để lại dấu vết lườm xỉn một chút, lập tức đi ra ngoài. Thấy thế, thế xỉ lông mày nhíu lại. Bởi vì, hắn tựa hồ có chút đoán được tiếp xuống sẽ làm như thế nào trừ bỏ những hấp huyết đằng kia. Hiểu rõ trừ hấp huyết đẳng, dùng đồng dạng đao kiếm là rất khó làm được, cũng không thể tùy tiện tiếp cận đi qua, như thế quá nguy hiểm. Vi Vi Ân nhìn thấy xin ẩn ẩn có chút mong đợi bộ dáng về sau, cười một tiếng, nói: Cho nên phương pháp tốt nhất chính là trước thả một trận đại hỏa, đưa chúng nó đều cho đốt sạch, lại chậm chậm đem vào trong lòng đất dễ cho mắc xuống, tránh cho nó lại lần nữa mọc ra. Bất quá, bởi vì sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo đều cực cao quan hệ, nếu là bình thường thả một trận đại hỏa, chỉ sợ đến đốt thật lâu mới được chư phi trực tiếp sử dụng ma pháp đem hấp huyết đằng duy nhất một lần tiêu hủy khi câu nói này từ vì vị ẩn trong miệng lúc rơi xuống phía trước lì cả có động tác đây là thiên luân hô hấp lì cả rơi lên pháp trượng từ mê người trong môi đỏ vịnh sướng già trang nghiêm chú văn phi sắc hỏa tinh trong suốt trí lý dùng cái này cầu nguyện làm nhân liệu ở chỗ này dâng lên giờ khắc này lì cả trên khuôn mặt liền không lại duy trì lấy trước đó căng cứng cùng khẩn trương mà là phảng phất hóa thân thành tự nhiên yêu tinh mở dạng, một bên ở trên người cuốn lên ma lực, một bên cao giọng hò hét. Thiên luân hòa vũ thủy vận phì giờ bị lìa cả rơi lên cao cao trên pháp trượng, khảm nạm tại pháp trượng đỉnh cao nhất thủy tinh tách ra qua mang. lập tức một dòng nước nóng từ lìa cả trên không hiện lên, hóa thành vô số hỏa diễm như là màn mưa đồng dạng, vẩy hướng về phía cái kia một mảnh hấp huyết đẳng. hỏa diễm đem chung quanh một vùng đều cho hóa thành phi sắc, giống như trời chiều hào quang bị kêu gọi mà đến giống như cũng để trong không khí nhiệt độ không ngừng kéo lên bành bành bành bành bành một giây sau cái kia vô tận hỏa diễm chi vũ rơi vào hấp huyết đẳng bên trong như là bom nổ liên tiếp nhấc lên sóng lửa đem hấp huyết đẳng cho triệt để bảo trùm cái kia một mảnh màu đỏ như máu dây leo cứ như vậy luôn hãm cùng trong biển lửa nhận lấy đốt cháy giống như phát ra y măng kêu thảm đồng dạng trong biển lửa cái kia từng cây hấp huyết đẳng cũng đều điên cuồng rằng co dáng vẻ một màn kia tin tưởng vô luận là bất cứ người nào thấy được cũng sẽ không cho là nó vẹn vẹn thực vật, mà là sẽ giống như xỉn, nghiêm trọng hoài nghi bọn chúng chính là ma vật. Đáng tiếc, ma vật chí ít còn hiểu đến tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm chạy trốn hoặc là phản công, hấp huyết đằng lại làm không được những này, chỉ là ở trong biển lửa sôi trào, giống như là đang làm sao cùng rãy ruột. Cũng không lâu lắm, tại cái kia đại hỏa đốt cháy dưới, từng cây dây leo lần lượt hóa thành than cốc bị thiêu đốt hầu như không còn. Không khí, chết để bị ngọn lửa nhiệt độ cao cùng nóng rực cho tràn ngập Đó chính là ma pháp, bị ánh lửa cho chiếu sáng cả khuôn mặt xin nhìn chăm chú lên một màn này, không biết là cảm động hay là cảm khái nói như vậy. Mặc dù trong ma vật sâm lâm thời điểm, xin không chỉ một lần nhìn thấy có thể phun ra hỏa diễm cùng thiểm điện quái vật, có thể giống như vậy nhìn thấy ma pháp, đối với xin ma nói, không thể nghi ngờ là lần thứ nhất. Xin liên nhìn chăm chăm thi triển trận này ma pháp thịnh yến lì cả bóng lưng. thằng đến hấp huyết đằng toàn bộ đều bị đốt sạch, trận này đại hỏa tựa như là ảo giác một dạng. Theo mỉ cả thu hồi ma lực, từ từ dập tắt Cái kia một mảng lớn hấp huyết đằng cứ như vậy bị đốt sạch, chỉ còn lại có một chỗ cháy đen. Hô! Mỉ cả lúc này mới giống như là thở dài một hơi, thu hồi pháp trượng. Vất vả ngươi. Vì vị ẩn lúc này mới tiến lên, thăm hỏi một chút mỉ cả. Vẫn là trước sau như một cường lực ma pháp. Tì ở cũng nhàn nhạt làm ra đánh giá. Không hổ là tinh linh. Ông tỷ ở cánh tay lù mị dạ hướng mỉ cả ném đi sùng bài ánh mắt. đối với cái này Người cả chỉ là lắp đầu, nói, ta không có làm chuyện đặc biệt gì, chỉ là như dĩ vãng một dạng sử dụng ma pháp mà thôi. Nói như vậy lấy, người cả trên khuôn mặt nhưng cũng tách ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, đối mặt chính mình những đồng bạn này, người cả cảm xúc còn không đến mức một mực duy trì căng cứng cùng thần trương, khiến cho hơi khôi phục lúc đầu cá tính. Thế thế, nguyên bản định cùng tiến lên trước xin dừng động tác lại. Nhìn xem lì cả cái kia rõ ràng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, xin từ bỏ vừa mới dâng lên một cái dự định. Xem ra, không có cách nào làm cho đối phương dạy ta ma pháp. Không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối. Bất quá. Ma pháp sao? Cảm thụ được trong cơ thể mình lưu động rồi giáo ma lực, lại nghĩ tới chính mình nắm giữ ma đạo kỹ năng, xỉn cảm thấy, chính mình hẳn là tìm một cơ hội học một ít ma pháp mới được. Nếu không, cũng quá lãng phí năng lực của mình. chương không ba hai ngoài dự liệu lời nói. Sau đó, vì đem hấp huyết đằng cho triệt để chạm thảo trừ căn tại vì vị ẩn dẫn đầu xuống. Xin bọn người nhao nhao đi vào một mảnh đất cháy, bị ngọn lửa ma pháp cho đốt đen kia đem lòng đất hấp huyết đằng gốc cho toàn bộ móc ra. Hấp huyết đằng gốc dễ sẽ không giống bản thể một dạng hoạt động, mà là cùng bình thường thực vật dễ không sai biệt lắm, cũng sẽ không quấn lên nhân thể, sẽ chỉ từ khắp mặt đất hấp thu thẩm thấu ở trong bùn đất huyết dịch, cũng gieo rắc hạt giống, để hấp huyết đằng thu hoạch được mọc thêm, lại thêm quấn lại cũng không phải là rất sâu, cho nên xin bọn người dùng trong tay vũ khí xung làm công cụ, rất nhanh liền đem rễ cho toàn bộ đào lên lập tức, một đoàn người ngay tại vị vị ẩn chỉ thị bên dưới đem hấp huyết đằng gốc dễ toàn bộ tụ tập lại, lại để cho lì cả phong thích một lần hỏa diễm ma pháp, đem dễ đều nhanh toàn bộ thiêu hủy về sau, làm việc coi như thuận lợi kết thúc. đằng sau công hội hẳn là sẽ phái người đến tiến hành xác nhận, chúng ta liền tiến về kế tiếp ủy thác địa điểm, đai núi mạn gạn. tại vị vị ẩn chỉ thị dưới, một đoàn người ngay tại này xuất phát. lần này, trên đường đi hoàn toàn là thông suốt, không có bất kỳ cái gì nhạt đệm phát sinh. nhất định phải nói lời. Đó chính là, tại xìn tận lực giữ một khoảng cách dưới tình huống, có lẽ là bởi vì cảm giác tồn tại không cao quan hệ, xe ngựa trong đường xe cuối cùng không đến mức một mảnh một ngạt. Trải qua vừa mới làm việc về sau, nguy cạ tâm tình khẩn trương có vẻ như liền có chỗ hóa giải, bắt đầu trở nên nói nhiều lên, dẫn đến tỷ ở cùng lù mỹ giả cũng không còn có thể một mực giữ yên lặng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến hành đối thoại, mới để cho bầu không khí có chỗ làm dịu. Đương nhiên, trong này không bao gồm xìn. Xin liền không để ý một nhóm ba thiếu nữ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tự mình nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ thì tất cả đều là chuyện ma pháp. Dưới tình huống như vậy, xe ngựa ngay tại lúc chạm vạng tối tiến đến trước đó đã tới đai núi mằn gạn. Tốt, chúng ta đến. Vi Vi ẩn tại chân núi dừng ngựa lại xe, một bên kêu gọi xin bọn người để bọn hắn từ trong buồng xe đi ra, một bên thì cho kéo xe ngựa bổ sung lượng nước cùng muối thô. Từ trong buồng xe xuống Xin liền đưa mắt nhìn lại, thấy được liên tiếp phiến dây núi đó chính là đai núi Mạn Gạn. Mặc dù không cần xâm nhập, nhưng mặt trời cũng nhanh xuống núi, lúc này tiến vào đai núi Mạn Gạn không thể nghi ngờ không thích hợp, chúng ta ngay tại chân núi đóng quân dã ngoại đi. Vị Vĩ Ân là tính toán như vậy. Đóng quân dã ngoại. Xỉn nao nao. Không sai. Vị Vĩ Ân nhìn về phía Xỉn, rất có kiên nhẫn nói, ban đêm là đại bộ phận tương đối nguy hiểm ma vật sinh động thời gian, tăng thêm trong núi ban đêm tầm nhìn vô cùng thấp, tốt nhất vẫn là chớ vào đi mạo hiểm hoạt động tương đối tốt. Dạng này có thể tránh cho phần lớn ngoài ý muốn. Xin lập tức trầm mặc. Bởi vì, hắn nhớ tới mình tại ma vật xâm lâm bên trong trong mười ngày kia, đến cùng là thế nào vượt qua cái kia từng cái ban đêm. Không sai, đóng quân giã ngoại tốt, đóng quân giã ngoại tốt nhất rồi, ta liền đưa thích đóng quân giã ngoại. Lấy lại tinh thần lúc, xin đã chém đinh chặt sắt nói ra lời ấy. Nhìn xem thái độ đột nhiên đại biến xỉn, vì vì ẩn ngược lại đầy đầu dấu chấm hỏi. Lúc này, tìa bọn người mới từ trong buồng xe xuống tới muốn đóng quân giã ngoại a vì vì ẩn tỉ tỉ. Lũ mỹ dạ liền yếu ớt hỏi như vậy lấy cũng thiết liếc xì một chút trên mặt hiện ra sợ hãi cảm xúc tới Phu cận chân núi hẳn là có quán trọ không thể đi nơi đó ở sao lì cả cũng như thế biểu thị ra lại đồng dạng liếc xì một chút trong mắt xuất hiện lần nữa trước đó tâm tình khẩn trương về phần tỷ ơ đó càng là ngay cả một câu đều không nói có chút dơ lên một chút mặt mũ trùm dưới con mắt tựa hồ cũng liếc xì một chút lúc này Đến phiên xin đầy đầu dấu chấm hỏi. Đương nhiên, khi những câu hỏi này đánh ra tới thời điểm, vậy liền chứng minh, không phải ta có vấn đề, mà là các ngươi có vấn đề. Nghe được đóng quân giã ngoại, từng cái đều liếc bên này một chút là mấy cái ý tứ A. Chẳng lẽ còn sợ lọt vào dạ tập sao? Xin lập tức chuẩn bị mở miệng, đối một câu như vậy. Nhưng mà, vì vị ẩn tựa hồ cũng đã nhận ra không ổn, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Cách nơi này gần nhất khách sạn liền xem như ngồi xe ngựa đều được đi đường đến nửa đêm mới có thể đến, lại sáng sớm ngày mai đứng lên, chúng ta lại được từ nơi đó chạy tới, đến lãng phí không ít thời gian, nếu là bỏ qua ma lực nguyên tuyển hoạt tính hóa thời gian, vậy thì phải lãng phí nữa thời gian một ngày, cân nhắc đến điểm này, chúng ta hay là trực tiếp ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi. Nói xong, VV ẩn trực tiếp từ xe ngựa hàng hóa trên kệ lấy xuống hành lý, đem mấy tấm hắc liêm giống như màn vải giao cho tì ở bọn người các người đi trước mắt liều đồng, ra cho ăn một chút ngựa, xin nhờ. Vị Vị ẩn liền hoàn toàn không cho tỷ ở bọn người cơ hội cự tuyệt. Vị Vị ẩn. tỷ ở lên tiếng, trong thanh âm hiếm thấy mang tới một kia trách cứ, như cùng ở tại đối với Vị Vị ẩn quyết định cảm thấy bất mãn một dạng. Thế nhưng là Vị Vị ẩn lại thẳng tắp nhìn chăm chú hướng tỷ ở. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Vị Vị ẩn thần sắc dị thường chăm chú đối với tỷ ở nói, hắn cái gì sai đều không có. Tỷ ở lập tức yên lặng không chỉ có là tỷ ở mà thôi, ngay cả lũ mỹ dạ cùng lì cạ đều có chút nói không ra lời. Ba người lần nữa nhìn về phía xỉn, lại không còn giống như trước đó không lễ độ như vậy, lũ mỹ dạ trong mắt thậm chí xuất hiện một kia ấy nấy. Chật, ba người mang theo màn vải, chầm mặc hướng bên cạnh đi đến, chuẩn bị mắc liều đồng. Tiện thể nhấc lên, những màn vải kia nhưng thật ra là ma pháp đạo cụ, chỉ cần rót vào ma lực, liền sẽ giống nóng bành trướng mở dạng, tự động mở ra, biến thành từng cái liều vải cho nên Mắc liều đồng công việc này, coi như xỉn đại nam nhân này không xuất thủ đều là không có vấn đề. Mà xin thì nhìn xem thì ở ba người rời đi, lại nhìn về phía vị vị ẩn. Thật có lỗi, để cho ngươi sinh ra không thoải mái. Vì vị ẩn lập tức có chút giống như xin lỗi nói, quá khứ, tại chúng ta trong tiểu đội, đã từng cũng có mấy lần gia nhập mạo hiểm giả công hội an bài tới nam tính mạo hiểm giả, mà trong bọn họ liền có người thừa dịp đóng quân giã ngoại thời điểm. Nghe đến đó, xin đại khái liền minh bạch là thế nào một chuyện? Khó trách các nàng đối với ta như thế để phòng. Xin lồ bầu. Thật sự là thật có lỗi. Vivian lần nữa nói xin lỗi, còn thở dài một hơi, trầm lặng nói, mặc dù không phải chúng ta bản ý, nhưng từ các loại phương diện đến xem, chúng ta đều có chút nhận nam tính cùng nam tính đám mạo hiểm giả quá độ chú ý, lại thêm chúng ta cũng là mạo hiểm giả, một chút tránh không khỏi phiền phức, thật sự là tránh không khỏi. Cho nên, ta mới gây dựng chi tiểu đội này. Đem các phương diện cũng có thể gặp được tương tự phiền phức nữ tính mạo hiểm giả đều tụ tập lại, hy vọng có thể hoặc nhiều hoặc ít bỏ đi một số người không tốt suy nghĩ. Vi Vi ẩn xem như phi thường thẳng thán, ngay cả những lời này đều nói rồi đi ra. Cũng là không phải là không thể lý giải. Xin giang tay ra, nói, chỉ là, dạng này còn để cho ta thêm tiến tri tiểu đội này, mặc kệ là ngươi hay là công hội, có phải hay không đều có chút tâm lươn à? Có lẽ vậy. Vi Vi ẩn không có phủ nhận, lại là cười nói. Bất quá chúng ta tự nhiên cũng đem thai hại đều suy tính đi vào, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định này, chứng minh ngươi chính là có dạng này giá trị. Giá trị? Sao? Xin lúc này mới nhìn chăm chú hướng vị vị ẩn, giống như là nói đùa một dạng mà nói, ta lại có thể có cái gì giá trị? Chẳng lẽ còn có thể là dũng giả sao? Dũng giả? Vì vị ẩn lập tức xứng sốt, ngay sau đó không biết nên khóc hay cười lấy nói, ngươi nếu là dũng giả, chúng ta ngược lại nhức đầu. Lời ấy lời này khiến cho xin đồng dạng ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Xin liền kinh ngạc giống như mà nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy dũng giả xuất hiện, đem ma vương cho đánh nã à? Lời nói như vậy, để vì vi ẩn cũng là sững sờ lại cứ thế. Sau đó, ma vương không phải sớm đã bị đánh nã sao? Khi câu nói này vang vọng mà lên lúc, không khí yên lặng. Xin biểu lộ triệt để ngưng kết, con ngươi cũng là đột nhiên co lên, rốt cuộc không che giấu được kinh ngạc cảm xúc. Chương không thể xuất hiện dũng giả. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, xìn không chịu được mất tiếng. Sao? Sao rồi? Vì vị ẩn ngược lại bị xìn phản ứng dọa sợ. Không có. Không có việc gì. Xìn kiệt lực đè xuống trong lòng mình chấn kinh, nhưng vẫn là không khỏi nói, ngươi nói ma vương sớm đã bị đánh ngã. Là? Đúng vậy à? Vì vị ẩn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem xìn, giống như tại xác nhận xìn biểu lộ một dạng, thẳng đến một hồi về sau. Có lẽ là phát hiện xỉn không giống như là đang nói đùa, liền có chút kỳ quái nói, ma vương sớm đã tại ngàn năm trước trong chiến tranh bị vương quốc Mỹ chặt này dũng giả cho đánh ngã, cho nên thế giới mới khôi phục hòa bình, mạo hiểm giả cái nghề này cũng là từ lúc kia mới bắt đầu bởi vì chiến tranh mang tới tổn hại đưa đến nhân thủ không đủ vấn đề mà xuất hiện, đây không? Phải tiểu hài tử đều biết lịch sử chi thức sao? Ngay vậy, xin biểu lộ trở nên không phải rất dễ nhìn. Không, phải nói là trực tiếp trở nên rất khó coi mới đúng. Ngươi đến cùng thế nào? Xin biểu hiện để vì vì ẩn có vẻ hơi lo lắng, trong giọng nói mơ hồ mang lên một tia bất an. Không có việc gì, xin rất muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá, nên hỏi thì hỏi để, xin vẫn hỏi đi ra. Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện này sao? Xin hướng về vì vì ẩn làm ra thỉnh cầu. Vì vì ẩn như mày, vừa định hỏi chút gì, lại bởi vì xin biểu lộ ngừng lại. Bởi vì giờ này khắp này bên trong. Xỉn trên khuôn mặt nổi lên chính là cho đến nay đều không có thấy qua nhẫn mại. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là phát hiện cuộc đời mình ý nghĩa xuất hiện sai lầm, chính mình suýt nữa liền đi lầm đường, mà lại còn là loại kêu bởi vì người khác lựa gạt mới đưa đến tình huống này xuất hiện, phảng phất bị phản bội, nhu cầu cấp bách hiểu rõ chân tướng một dạng. Cái này khiến vì vị ẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Đây là ai đều biết sự tình. Vị vị ẩn đầu tiên cứ như vậy nói, ngươi hẳn phải biết, từ thế giới sinh ra đến nay. Thần tộc cùng ma tộc vẫn đều tại đối địch, từ đó nhắc lên lịch sử đã lâu chiến tranh, càng tuần tự đưa đến nhân loại, tinh linh, thú nhân, ải nhân thậm chí ma vật xuất hiện đi. Đối với vị vi ẩn cái này đặt câu hỏi, xin về lấy gật đầu động tác. Cái này đích xác là xin từ nhì ẹn nơi đó biết được thế giới này lịch sử. Vì vi ẩn nói rõ, cùng vị nữ thần kia nói rõ, cũng không có cái gì sai lầm. Bởi vì thần tộc về mặt sức mạnh chỉnh thể mà nói kém hơn ma tộc, lại số lượng trời sinh liền có hạn quan hệ. Từ xưa đến nay, trong chiến tranh, thần tộc liền một mực hướng tới thế yếu, cho dù là lần lượt sáng tạo ra nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng ải nhân các loại chủng tộc, đối mặt không ngừng sinh sôi ma tộc, tại tình thế bên trên, thần tộc hay là không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên, vì chiến thắng ma tộc, thân là thần tộc đỉnh điểm trí cao thần nịt cuối cùng sáng tạo ra có thể từ thế giới khác triệu hoán dũng giả nghi thức, từ đó gọi dũng giả. Dũng giả trời sinh liền có được cường đại kỹ năng độc hữu cùng chuyên môn thanh kiếm. Mỗi một vị đều thể hiện ra phi thường kinh người tiềm lực, dù cho cùng tối thượng vị ma tộc so sánh, chỉ cần có thể trưởng thành, cuối cùng đều có thể dễ như trở bàn tay trở nên mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn mỗi một lần gia nhập, đều sẽ để chiến trường tình thế phát sinh chuyển biến, khiến cho thần tộc cùng nhân tộc thay đổi thế cục, bắt đầu chiếm thượng phong. Chỉ tiếc, ma tộc còn có đứng ở đỉnh điểm tồn tại, chân chính vương giả, đó là Ma vương. Ma vương cường đại, liền xem như trí cao thần nị đều kiêng dè không thôi. Cho dù là dũng giả Vậy cũng không cách nào tùy tiện chiến thắng ma vương. Bởi vậy, mặc dù trong lịch sử xuất hiện mấy vị dũng giả, một lần thay đổi chiến trường thế cục, có thể thần tộc nhưng vẫn là không cách nào áp đảo ma tộc, lấy được chiến tranh thắng lợi. Đến nơi đây, Vy Vy Hân nói rõ đều cùng nhì ẹn không có cái gì xuất nhập. Thẳng đến, ngàn năm trước, được vinh dự từ trước tới nay cường đại nhất đời cuối cùng dũng giả xuất hiện. Vị dũng giả kia có được xa so với lịch đại tiền nhiệm bọn họ cường đại hơn thánh kiếm cùng kỹ năng độc hưu dễ như trở bàn tay liền áp đảo ma vương lệ thuộc trực tiếp mạnh nhất bộ hạ cuối cùng tại thần tộc cùng nhân tộc trợ giúp bên dưới được đưa đến ma vương trước mặt đến tận đây dũng giả cùng ma vương mới chính thức trên ý nghĩa tiến nhập quyết chiến trận chiến kia không chỉ có là dũng giả cùng ma vương mà thôi ngay cả đứng ở thần tộc đỉnh điểm trí cao thần cùng mặt khác ba vị địa vị cao nhất nữ thần còn có trực thuộc ở ma vương dưới trướng lục đại ma nhân đều tham chiến nhân loại tinh linh thú nhân cùng ải nhân bên trong những người mạnh nhất đồng dạng tham dự trận chiến kia Tại trong trận chiến kia, dũng giả đánh ngã ma vương, ma tộc triệt để bại trận, thần tộc cũng là tổn thương thảm trọng, cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì chiến tranh. Thế là, tại dũng giả chủ trì dưới, thần tộc cùng ma tộc lẫn nhau tuyên bố chiến tranh sẽ không còn tiếp tục, thế giới như vậy khôi phục hòa bình. Lại về sau, vì cho các đại chủng tộc có cái giảm sóc quan hệ cơ hội, trí cao thần nghị thi triển quyền năng, đem thế giới phân làm ba cái, cũng dẫn đầu thần tộc tiến về trong đó một thế giới, đem thế giới kia xưng là thần giới. Ma tộc cũng tại còn sót lại ma nhân dẫn đầu xuống lui hướng một thế giới khác, đem nơi đó biến thành ma giới. Về phần bao quát nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng ải nhân ở bên trong rất nhiều chủng tộc hình thành nhân tộc thì lưu tại thế giới này, thế giới này liền trở thành nhân giới. Cứ như vậy, kéo dài mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm chiến tranh kết thúc, thần tộc cùng ma tộc cũng thay đổi thành không xâm phạm lẫn nhau trạng thái, nhân tộc thì tại dũng giả dẫn đầu xuống bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, dũng giả bản nhân càng là sáng lập quốc gia trở thành quốc vương, đó chính là vương quốc Mỹ trận này. Có xét thấy đây, chiến tranh đã kết thúc ngàn năm, ma vương cũng đã sớm bị đánh ngã, không còn tồn tại. Hiện nay, nhân giới, thần giới cùng ma giới đều lẫn nhau có lui tới. Thần tộc còn tại che chở lấy nhân tộc, cho nhân tộc bọn nhỏ chúc phúc. Ma tộc cũng vì để ma giới phồn vinh, cùng nhân giới các đại vương quốc đều có liên hệ. Thậm chí, thần tộc cùng ma tộc có đôi khi đồng dạng sẽ bù đắp nhau. Dù cho quá khứ chiến tranh mang tới quan hệ thù địch không đến mức hoàn toàn bị tan rã nhưng cũng đã có chỗ làm dịu. Đại khái tiếp qua ngàn năm, tam tộc liền sẽ triệt để không phân người ta, chung sống hòa bình, đây là rất nhiều người đều đang chờ mong sự tình. Vy vi ân chân thuận để xỉn triệt để tắt tiếng. Vậy dũng giả, xin thanh âm có chút khàn khàn giống như. Đối với cái này, vì vi ân nhìn chầm chầm xỉn, nửa ngày về sau mới lên tiếng. Dũng giả từ vương quốc Mỹ chặt khai quốc quốc vương tạ thế về sau liền không còn lại xuất hiện, thần tộc cũng đem dũng giả triệu hoán nghi thức cho phong ấn, không còn vận dụng. Vậy cũng là đương nhiên A. Dũng giả chính là thần tộc dùng để đánh ngã ma vương thậm chí là ma tộc vương bài, tại chiến tranh đã kết thúc, tam tộc cần đi hướng chung sống hòa bình con đường dưới tình huống, đã không còn bị cần. Chẳng nói, nếu như dũng giả xuất hiện lần nữa, đó mới là vấn đề lớn. Bởi vì, vậy đại biểu thần tộc vừa chuẩn chuẩn bị đối với ma tộc xuất thủ. Ma tộc tự nhiên cũng sẽ không đối với có thể trên trình độ lớn nhất uy hiếp đến mình dũng giả không phản ứng chút nào, đến lúc đó, nhân tộc thế tất đồng dạng không có cách nào không đếm xỉa đến. Cho nên, nếu là dũng giả xuất hiện, tam tộc ở giữa hòa bình rất có thể bị đánh phá, chiến tranh cũng là có khả năng xuất hiện lần nữa. Đối với thế giới này tôi nói, dũng giả chính là lớn nhất chiến tranh ngoài nổ, tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện. Chương 034 tuyệt đối không biết bí mật. Màn đêm, Lãng Yên Giang Lâm. Tại đài núi mạn gạn chân núi, Vì vị ẩn tiểu đội mọi người đã đem lều vải đều cho dựng lên, cũng đốt lên đống lửa, chiếu sáng bốn phía. Lúc này, lấy vị vị ẩn cầm đầu, một đám tiểu đội các thiếu nữ liền nhau nhau đều vây quanh ở bên đống lửa, ánh mắt lại là ném đến một bên. Ở nơi đó, xin đưa lưng về phía bên này, chính hướng nơi xa đi đến. Nhìn xem dạng này xin, vì vị ẩn biểu lộ vẫn luôn có chỗ sầu lo. Mà thì ở, lũ mị dạ cùng lỉ cả một nhóm ba người thì là hai mặt nhìn nhau lấy. Cái kia, vì vị Lumi Dạ liền khúm núm mà hỏi, "Hắn thế nào?" Lumi Dạ hỏi tất cả mọi người đang nghĩ tới sự tình. Hiển nhiên, tất cả mọi người phát hiện xin cùng vị Vi ẩn một chút không thích hợp chỗ. "Vừa mới các ngươi không phải còn trò chuyện thật tốt sao? Làm sao đột nhiên?" Ngụy cả cũng mở miệng, lại là không biết nên làm sao cụ thể hình dung mới tốt. Dưới tình huống như vậy, ngay cả tỷ ở đều hướng vị Vi ẩn ném đi hỏi thăm giống như ánh mắt. Đối với cái này, Vi Vi ẩn thở dài một hơi. Ta cũng không biết đến cùng thế nào a Vì vị ẩn có chút bất đắc dĩ giống như mà nói, không biết thế nào, xin lại đột nhiên biến thành như vậy. Hồi tưởng lại vừa mới đối thoại, vị vị ẩn phát hiện, tại chính mình nói ra dũng giả tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện nguồn luận như vậy. Về sau, xin liền triệt để trầm mặc, cũng không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Không, phía sau, xin hay là cho vị vị ẩn nói một câu. Ta đến phụ cận hơi đi một chút đi. Lưu lại lời như vậy, xin tựa như dạng này rời đi chẳng lẽ là ta nói sai cái gì sao? Tỷ ơi ẩn tỉnh lại đứng lên, ta không cảm thấy đây là vấn đề của ngươi. Tỷ ơ ngược lại là mở miệng, thản nhiên nói, hẳn là nam nhân kia chính mình vấn đề a. Tỷ ơ lời nói xem như tương đương nói chúng tim đen, nhưng đây chính là tỷ ơ, như là xin cho tới nay cảm nhận được một dạng, cá tính quả quyết lại tỉnh táo, tăng thêm có chút trầm mặc ít nói, cho dù là trong rẻ mỹ gần, rất nhiều nam tính mạo hiểm giả đều đối với dạng này nàng cảm thấy có sợ hãi. Trái lại Lũ Mỹ Giả cùng Lý Cả, tại xin không có ở đây hiện tại, tính cách ngược lại là trở nên so trước đó sáng sủa không ít. Lũ Mỹ Giả vẫn như cũ là một bộ sợ người lạ bộ dáng, có thể chí ít nói chuyện không còn đứt quãng, trở nên trôi chảy. Lý Cả càng là không cần phải nói, giống như không có gông xiềng một dạng, ngay cả trên mặt biểu lộ đều trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây mới là Vì Vị ẩn trong tiểu đội đám người chân thực hình dạng. Vì Vị ẩn là ôn nu quan tâm, tì ở là lạnh nhạt kiệm lời. Lưu Mỹ dạ là nhát gan sợ người lạ. Nghi cả thì cùng trước đó bộ dáng rất khẩn trương kia tương phản, kỳ thật có chút hoạt bát, chỉ là bởi vì xin đến mới thu liễm phương diện này tính cách mà thôi. Hiện tại, xin không tại hiện trường, nghi cả liền trở nên không quá câu thúc. Vị vị ẩn tỷ tỷ là đang lo lắng nam nhân kia sao? Nghi cả liền tràn đầy phấn khởi hướng về vị vị ẩn hỏi, mặc dù vị vị ẩn tỷ tỷ cho tới nay đều là ôn nhu như vậy, nhưng lần này giống như có chút không giống a. Thật sao? Vì vị ẩn tự hồ không nghĩ tới sẽ bị nói như vậy, lập tức cũng là ngẩn người. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lũ Mỹ dạ lén lén nhìn về phía vị vị ẩn, ngay sau đó do do dự dự giống như mà nói, luôn cảm giác, vị vị ẩn tỉ tỉ đối với cái kia. Xin tiên sinh chú ý, muốn so trước kia đối với những người mới kia chú ý lớn hơn. Bị lù mị dạ kiểu nói này, vị vị ẩn cũng là không phải là không có tự giác. Tuy nói, vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, vị vị ẩn cơ bản đều rất ôn nhu quan tâm. Cũng tương đương chiếu cấu người mới, nhưng lần này, đối với xỉn chú ý, có vẻ như hoàn toàn chính xác so trước kia đối còn lại người mới cao không ít. Không có cách nào. tư xin đánh ngã gỗ lẻm bắt đầu, ta đã cảm thấy, trên người hắn, hẳn là có dấu cái gì chúng ta không biết bí mật. Vì vì ẩn không có dấu diếm ý tứ, chi tiết thẳng thắn nói, mặc dù không biết đó là dạng gì bí mật, đúng vậy đến không nói, thật sự là hắn đưa tới ta một chút chú ý. Nếu không phải như thế... Vì vị ẩn không đến mức sẽ nhanh như vậy đem trong đội tình huống cùng xin thẳng thắn, cũng tại các đồng đội trước mặt như vậy che chở xin. Dù cho, liền xem như đổi lại những người khác, vì vị ẩn đồng dạng sẽ làm như thế, có thể nàng tuyệt đối sẽ càng thận trọng lựa chọn tại thời cơ thích hướng hướng đối phương thẳng thắn trong đội các thành viên tình huống, che chở cường độ cũng sẽ không giống đối với xin thời điểm lớn như vậy. Dù nói thế nào đều mới chung nhau một ngày. Vì Vị Ẩn coi như lại ôn nhu quan tâm đều không đến mức sẽ đối với còn không cách nào tín nhiệm khác phái như vậy chiều cố. Kết quả, đối với xỉn, Vì Vị Ẩn cứ làm như vậy, chính là bởi Vì Hơi đã nhận ra xỉn một chút không giống bình thường. Huống hồ Các ngươi cũng biết, ta cùng nhân loại bình thường hoặc là nói là nhân tộc không giống nhau lắm a. Vì Vị Ẩn lời nói này, để đông đảo các thiếu nữ yên tĩnh trở lại. Vì Vị Ẩn mỉm cười, như vậy nói, bởi vì ta tự thân tính đặc thù quan hệ. Đối với một chút tương đối không tầm thường cá thể, ta đều sẽ sinh ra cảm giác đặc biệt. Vì vi ẩn ngụ ý, tì ở bọn người nghe hiểu. Nói cách khác, người kia cho ngươi dạng này cảm giác đặc biệt sao? Tì ở nhìn về hướng vì vi ẩn. Không sai. Vì vi ẩn nhẹ gật đầu, nói, cho nên, ta đối với hắn chú ý mới nhịn không được nhiều một chút, bởi vì hắn trên thân không chỉ có ẩn tàng có bí mật, lại bí mật này không nhỏ. Vì vi ẩn liền có chỗ suy đoán. Chỉ sợ, xin là bị phi thường cao vị thần cho chúc phúc. Vì vị ẩn phi thường vững tin mà nói, chúc phúc kia cho ta cảm giác chỉ sợ so vị công chúa điện hạ kia cao cấp hơn, để cho ta không thể không nhiều một ít chú ý. Câu nói này, để tất cả mọi người kinh ngạc. So công chúa điện hạ trên người chúc phúc còn muốn cao cấp hơn chúc phúc. Lũ Mỹ dạ liền tương đương kinh ngạc nói, sao lại có thể như thế đây? Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tì ở trầm mặc một lát, lập tức cũng như thế lẳng lặng nói ra, vị công chúa điện hạ kia thế nhưng là đạt được tam đại nữ thần một trong chúc phúc. So cái kia cao cấp hơn chúc phúc, toàn thần tộc đều chỉ có một vị. Không sai, chỉ có một vị. Vì vị ẩn nhịn không được thấp giọng nói, thế nhưng là, vị kia mà nói, từ khi ngàn năm trước chiến tranh kết thúc về sau liền một mực thâm cư tại cuối thần giới thánh vực bên trong, cũng không có xuất hiện nữa, làm sao lại có người nắm giữ vị kia chúc phúc đâu. Phải nói, liền xem như tại quá khứ xa xôi, đều chưa từng có người nắm giữ qua vị kia chúc phúc. Chỉ ít, vì vị ẩn là chưa nghe nói qua. Vị kia tồn tại trí cao vô thượng đã từng cho hai chúc phúc qua. Thế nhưng là, nếu như không phải, chuyện này là sao nữa đâu? Chính là bởi vì cái nghi vấn này, vì vị ẩn mới nhịn không được quan tâm kỹ càng xỉn. Tì ở bọn người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, xỉn tiên sinh cũng không phải là người bình thường. Lục Mỹ giả nghi hoặc giống như mà nói, nhưng hắn không phải là không có tập được bất kỳ một cái nào kỹ năng, lại đến 20 tuổi mới lên tới đẳng cấp người tiềm lực không cao mạo hiểm giả tân thủ sao. Chính là bởi vì dạng này, trên người của người này mới càng là có khả năng có dấu bí mật a Lúc này, ta đại khái có thể minh bạch vì vi ẩn tỷ tỉ, tỉ cảm giác. Người ca đột nhiên lên tiếng, còn do dự một chút, như vậy nói, kỳ thật, ta đồng dạng có thể từ trên người của người kia cảm nhận được một chút dị thường. Người, vì vi ẩn, tỉ ở cùng lù mì dạ ba người lập tức ngoài ý muốn vạn phần nhìn về phía ứng ly ca. Ừm, ly có chút xấu hổ đồng dạng, từ ngữ mập mờ lấy nói. Chẳng biết tại sao, từ lúc gặp mặt bắt đầu, ta liền có thể từ trên người của người kia cảm nhận được một cỗ. Nói như thế nào đây, khác hẳn với thường nhân thân cận cảm giác. Đây là một kiện phi thường làm cho người giật mình sự tình. Bởi vì, tinh linh chính là nổi danh thuần khiết cùng thánh khiết chúng tộc, bình thường tới nói, cũng không có thể sẽ đối với xa lạ nam tính sinh ra bất kỳ thân cận cảm giác mới đúng. Lại thêm quá khứ đã từng suýt nữa bị nam tính mạo hiểm giả mạo phạm. Lý Cả lại thế nào có thể sẽ đối với xa lạ nam tính mạo hiểm giả sinh ra thân cận cảm giác rất đâu? Có thể xin lại làm cho Lý Cả sinh ra cảm giác như vậy. Loại cảm giác này, nếu là đặt ở xiển kiếp trước trong tiểu thuyết nói, đại khái sẽ trở thành công lược, tặng không, tín hiệu a. Nhưng kỳ thật, đối với tự thân không hiểu thấu sinh ra cảm giác như vậy, Lý Cả chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút sợ sệt. Bởi vì dạng này, Lý Cả mới có thể tại xiển trước mặt biểu hiện được quá khẩn trương. Có lẽ Đây mới là một tên chân chính thuần khiết vô cấu nữ tính chân thật nhất phản ứng. Vì vị ẩn bọn người liền thật bất ngờ. Ngay cả lỵ cạ đều có cảm giác như vậy sao? Lũ mỹ dạ kinh ngạc. Ti ở thì tựa hồ như mày. Tinh linh thế nhưng là từ trong tự nhiên đản sinh tồn tại, nhất là gần sát tự nhiên cùng thế giới, thậm chí được vinh dự ở gần nhất thần tộc trùng tộc. Vì vị ẩn đều có chút kinh ngạc mà lên, lẩm bẩm nói, có thể làm cho tinh linh tại ngay từ đầu liền ôm lấy thân cận cảm giác. Theo lý tới nói. Hẳn là chỉ có thần tộc mới đúng, chẳng lẽ xin là thần tộc? Không có khả năng, thần tộc chỉ có nữ a. Tỷ ở gọn gàng mà linh hoạt nói như vậy, không sai. Vị vị ẩn cũng chắc chắn nói, bởi vì vị thứ nhất đản sinh thần cũng chính là trí Chí cao thần nị là một vị nữ thần, còn lại thần tắc đều là từ vị nữ thần kia trên thân phân đến lực lượng thu hoạch được tương ứng tì chức cùng quyền năng về sau mới đản sinh tồn tại, có thể nói là lấy trí cao thần nị làm nguyên hình sinh mạng thể, cho nên thần tộc toàn bộ đều là nữ thần cũng chỉ có nữ thần. Kể từ đó, xin tự nhiên không thể nào là thần tộc. Như vậy, xin rốt cuộc là ai đâu? Liên tưởng đến đối phương vừa mới biểu hiện, cùng đối với ma vương cùng dũng giả quá độ phản ứng, vì vị ẩn ánh mắt lấp lẻ. Sẽ không phải. Không đợi vì vị ẩn muốn xong, tì ở ngẩng đầu lên. Nếu nam nhân kiệt như thế gặp thủ, ngươi định làm như thế nào đâu? Tì ở tạm thời là hỏi như vậy. Làm sao bây giờ sao? Vì vị ẩn lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút về sau, nói, Chúng ta cũng không cần đặc biệt làm cái gì, đem hắn xem như đồng dạng người mới đến bồi dưỡng đi. Mặc kệ trên người đối phương có bí mật gì, tại không có khả năng xác nhận đó là không tốt đồ vật trước đó, vì vị ẩn không có ý định xâm nhập quá sâu. Dù sao, ai trên thân lại không điểm bí mật chứ? Không nói những cái khác, vì vị ẩn trên người mình liền có người bên ngoài tuyệt đối không biết bí mật. Không chỉ có là vì vị ẩn mà thôi, ngay cả tỷ ờ. Vì vị ẩn liền nhìn về hướng tỷ ờ, nghĩ nghĩ, nói. Hiện tại xỉn cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, để một mình hắn đơn độc hành động không khỏi quá nguy hiểm, có thể làm phiền ngươi trong bóng tối đi theo hắn, tạm thời bảo hộ hắn một chút không? Nghe vậy, Tỷ ở không có làm ra trả lời, lại tại một hồi về sau đứng lên, hướng về xỉn rời đi phương hướng mà đi. Lục Mỹ Dạ cùng lì cả liền một bên nhìn xem dạng này Tỷ ở, một bên tiếp tục nói chuyện với nhau. Về phần vị vị ẩn, thì là không chịu được ở trong lòng lặng yên nghĩ, hy vọng không phải ta muốn như vậy đi. Nếu không. Thế giới này, đoán chừng lại phải không yên ổn. Trưng không ba năm đã không cần dũng giả. Ai? Tại trong đường nhỏ có chút mờ tối trong rừng, thở dài một tiếng liền không gì sánh được rõ ràng vang lên. Xin đi tại trên tiểu đạo này, một bên chẳng có mục đích hướng phía trước cất bước, vừa nghĩ vừa mới biết được tuyệt đối không cách nào coi nhẹ tình bảo mới, không cầm được thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng đi tới là một cái tràn ngập quân sáo cũ nội dung cốt truyện thế giới. Kết quả hiện tại là như thế nào? Cái này đảo ngược không khỏi quá đột nhiên A. Chỉ ít, cho tới bây giờ, xỉn cũng còn chưa có lấy lại tinh thần. Bởi vì, ý vị này một sự kiện. Ta bị lừa sao? Đúng vậy chính là như vậy. Rõ ràng ma vương đều đã bị đánh ngã, thế giới cũng khôi phục hòa bình hơn ngàn năm. Loại tình huống này, đến cùng chỗ nào cần dũng giả đến cứu vớt. Nhưng nữ thần kia lại là đích đích sát sát dùng lý do như vậy, đem đã chết đi một lần xỉn cho phục sinh, để hắn thức tỉnh trở thành dũng giả, ráng lâm đến trong thế giới này. Cuối cùng là có ý tứ gì a? Xin hoàn toàn không hiểu rõ. Càng sâu, xin còn có loại cho đến nay tất cả cố gắng đều hưởng phí cảm giác. Rõ ràng chính là vì hoàn thành đánh ngã ma vương mục tiêu mới trở thành mạo hiểm giả đó a. Đúng thế. Xin sẽ chọn trở thành mạo hiểm giả, vậy cũng không vẹn vẹn là bởi vì muốn kiếm tiền. Nếu như muốn kiếm tiền, vậy xin đại khái có thể giống như trước đó, trong rừng rậm tràn ngập ma vật im lìm thêm mấy ngày, đánh ngã đông đảo ma vật thu thập bọn nó thân thể tài liệu đến bán thành tiền, như thế hoàn toàn không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Thậm chí, liền thăng liền cấp, tăng thực lực lên, xín đều không cần tận lực trở thành mạo hiểm giả, trực tiếp cùng ma vật không ngừng chiến đấu là được, cam đoan đẳng cấp nhất định sẽ thăng được bay lên. Có thể cuối cùng, xin hay là lựa chọn trở thành mạo hiểm giả, đó cũng không đơn giản chỉ là bởi vì đối với trong truyền thuyết này thế giới khác ngộng ảo nghề nghiệp sinh ra hứng thú, càng là vì ở trong thế giới này đặt chân cuối cùng đạt thành đánh ngã ma vương mục đích. Bằng không, là mới vừa tới đến thế giới này khách bên ngoài, xin lại làm như thế nào tìm tới ma vương, đem nó đánh ngã chứ. Cho nên, xin cần tình báo, càng cần hơn có thể làm cho mình có thể không trở ngại chút nào thu hoạch được thế giới này các loại tình báo con đường. Mà trở thành mạo hiểm giả chính là một tốt phương pháp. Dù sao, vô luận là từ cái nào cố sự đến xem, mạo hiểm giả cũng phải cần vào Nam gia Bắc, ở thế giới các nơi buôn ba qua lại tồn tại. Lại thêm còn có mạo hiểm giả công hội cái này trải rộng thế giới thế lực làm bối cảnh, xin hoàn toàn có thể bằng vào mạo hiểm giả cái thân phận này, trước dung nhập thế giới này, lại tự nhiên mà vậy lấy được thế giới này các loại tình báo. Còn nữa, xin cũng cần giải quyết thân phận vấn đề. Nếu không, hiện tại có lẽ còn không có vấn đề, đợi đến đẳng cấp lên cao một chút, tự thân cũng là trở nên hơi chú mục một chút về sau, xin nhất định sẽ tiến vào đủ loại người trong tầm mắt, có lẽ sẽ nhận điều tra của bọn hắn. đến lúc đó Nếu như xin không có một cái nào thân phận, vậy nhất định là sẽ khiến các loại phiền phức. Bởi vậy, xin hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu là mình không trở thành mạo hiểm giả, cứ như vậy mai danh nhận tích, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, yên lặng kiếm lấy tiền tài, tăng lên đẳng cấp, vậy cuối cùng cũng có một ngày lại nhận người khác chất vấn. Không nói những cái khác, nếu là xin không trở thành mạo hiểm giả, lấy rẻ mì gần làm cứ điểm, mỗi ngày tại trong tòa thành trấn kia ra ra vào vào, lại mang về đại lượng ma vật tài liệu. Vậy coi như là gác cổng đều sẽ nhớ kỹ Sỉn Mạt a. Biến Thành nói như vậy, Sỉn sớm muộn sẽ gây nên người khác hoài nghi, đợi đến người Hữu Tâm xuất hiện, đối với mình tiến hành điều tra, vậy mình các phương diện dị thường chỉ sợ đều sẽ bại lộ, cuối cùng thậm chí có khả năng bởi vì bị để mắt tới, bị phát hiện thánh kiếm tồn tại, tiến tới dẫn tới phiền toái càng lớn, cuối cùng được không đến mất. Có xét thấy đây, cân nhắc đến đủ loại vấn đề, Sỉ mới lựa chọn trở thành mạo hiểm giả, lấy cái thân phận này làm văn cậu, dung nhập thế giới này. Lại đến tính toán. Kể từ đó, đợi đến đẳng cấp thăng được không sai biệt lắm, tình báo cũng thu thập đến không sai biệt lắm, có thể đánh ngã ma vương về sau, xin liền có thể trực tiếp khởi hành, vì đạt thành mục tiêu mà hành động. Khi đó, vì ở thế giới này tự do bút đầu, xin đồng dạng cần một cái thân phận. Thế là, xin mới có thể đi hướng hiện tại con đường này. Ai có thể nghĩ? Chưa xuất sư đã chết ra. Lần này, mục tiêu lớn nhất liền đánh mất. Kỳ thật, liền cá nhân tới nói. Đối với cái này trọng đại tình báo, xin cảm thấy, chính mình vẫn là có thể cao hứng một chút. Nếu ma vương đã bị đánh ngã, thế giới cũng sớm liền khôi phục hòa bình, vậy ta cũng không cần tần tân khổ khổ đi cùng loại kia ngay cả thần đều kiêng kỵ ra hỏa chém giết, cũng có thể an an tâm tâm triển khai chính mình nhân sinh thứ hai, bình thường làm cái mạo hiểm giả xuống qua. Từ hướng này đến xem, chuyện này, đó là tương đương thật đáng mừng. Nhưng mà, xin không cho rằng... Cái kia đem chính mình triệu hoán đến trong thế giới này tới nữ thần sẽ vẹn vẹn chỉ là vì chơi vui, vừa rồi đem hắn cho phục sinh, để hắn trở thành rũt giả. Nữ thần kia tuyệt đối là có mục đích gì mới có thể triệu hoán xỉn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đồng thời, đối phương còn lấy đã bị đánh ngã ma vương làm lấy cớ, lừa gạt hắn. Cái này khiến xỉn có loại tựa hồ bị quấn vào cái gì nhìn không thấy trong âm như cảm giác. Dù sao giống như vậy triển khai cũng là một loại sáo lộ A. Xin liên nhìn rất thoáng. Hoàn toàn như trước đây lấy không thể làm gì tâm thái, đem bất thình lình tình thế cho tiếp nhận xuống. Huống hồ, hiện tại còn không thể xác định, hết thể liền đều là cái âm yêu. Có lẽ ma vương còn chưa có chết, ni ẻn chính là biết điểm ấy mới có thể một lần nữa cử hành dũng giả triệu hoáng nghi thức, vậy cũng nói không chừng đâu. Cũng hoặc là, kỳ thật ma tộc bên kia tại trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, vì vãn hồi đã từng thua với thần tộc sĩ nụ, dự định lần nữa bước lên chiến tranh. Cho nên nỉ ẹn mới có thể lần nữa tiến hành dũng giả triệu hoán, dạng này thiết lập thì như thế nào? Chỉ là giống vị vì ẩn người ôn nhu như vậy đều dùng tuyệt đối ngựa khí công bố dũng giả không có khả năng lại xuất hiện, chắc hẳn, hiện tại tam tộc quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác không cho phép nửa điểm biến hóa. Nếu như dũng giả xuất hiện lần nữa sự tình bại lộ, như vậy, mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu nội tình, lại có bao nhiêu tấm màn đen, tam tộc quan hệ trong đó nhất định sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tựa như vị vị Ẩn nói như vậy, bất kể như thế nào, bị ma tộc biết dũng giả tồn tại mà nói, bên kia vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không có khả năng không nhìn uy hiếp này. Ma nhân tộc một khi biết thần tộc tiến hành dũng giả triệu hoán, thì nhất định sẽ hoài nghi ma tộc làm cái gì, đối với ma tộc sinh ra khúc mắc. Ngay sau đó, thần tộc cũng có khả năng muốn mượn dũng giả lực lượng, chết để diệt trừ đã từng là tử từ địch ma tộc. Vô luận là ở thế giới nào, giã tâm cùng ác ý chính là tuyệt sẽ không thiếu hụt đồ vật. Tam tộc ở giữa có người khát vọng hòa bình tồn tại, liền khẳng định có muốn phá hư đây hết thể gia hỏa. một khi dũng giả tồn tại được xác nhận, xìn hơi ngấm lại cũng có thể nghĩ ra được mấy chục loại đem chuyện này xem như thời cơ cùng lấy cớ, cũng để người hưu tâm bọn họ tùy ý làm bậy phát triển. Chắc hẳn, vì vị ẩn chính là biết những này mới có thể kiên quyết như vậy công bố dũng giả không có khả năng lại xuất hiện à. Một khi dũng giả xuất hiện, vô luận nguyên nhân vì sao, nó tồn tại bản thân đều sẽ trở thành đánh vỡ hòa bình hòa tr Mà đây tuyệt đối là đại đa số người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, thế giới này đã không cần dũng giả. Sao? Xin lần nữa thở dài một hơi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào xỉn trong hai. Hoàn toàn chính xác, thế giới này đã không cần dũng giả. Một câu nói như vậy liền giữa khu rừng mờ tối vang động mà lên, để xỉn bỗng nhiên dừng lại. Chương 036 tại sao muốn khổ sở? Xin dùng sức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phía trước. Sau một khắc, xỉn thấy được. Chào buổi tối, ta hẳn là nói như vậy sao? Lấy dạng này giống như cười mà không phải cười ngự khí nói ra dễ nghe êm thai lời nói chính là một thiếu nữ. Một người mặc bị tôn lên giống như váy công chúa một dạng lễ phục có được tóc đen mắt đỏ, giống như nhảy dây một dạng ngồi ở phía trước một cái cây trên nhánh cây, một bên lung lay một đôi bàn chân nhỏ, một bên hai tay dâng một phần món điểm tâm ngọt, ngay tại ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn thiếu nữ. Thiếu nữ này, xin là gặp qua. Mà lại, ngay tại hôm qua... Ngươi là ngày hôm qua trang bức phạm kia. Câu nói này trực tiếp từ xỉn trong miệng thoát ra. Trang bức phạm? Thiếu nữ lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mới giống như không vui như mày, nói, ngươi có thể trực tiếp gọi ta lẹt Xỉ ạ, nhưng trang bức phạm, cái từ này, ta mặc dù không biết là có ý tứ gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nó không phải vật gì tốt, có thể xin ngươi đừng gọi ta như vậy sao? Nghe vậy, xỉ lông mày ngược lại trống lên. Tốt như vậy sao? Xỉn tựa như vừa mới Lệ Xỉ ạ như thế. Dùng giống như cười mà không phải cười giọng nói, trước đó ngươi thật giống như nói qua, không phải là người nào cũng có thể làm cho ngươi báo lên tính danh A. Đúng là như thế. Lẹ si A nhìn về hướng xỉn, giữa lông mày không vui biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị một kia buồn cười cảm xúc cho thay thế, nói như thế, nhưng ta không muốn ngươi giống lần trước như thế, trực tiếp chạy mất, cho nên, lần này hay là ngoan ngoan báo lên tính danh tốt. Như vậy, ngoan ngoan báo lên tính danh lẹ si A đại nhân. Xin hỏi ngươi xuất hiện ở loại địa phương này làm gì chứ? Xin hiếm thấy dùng hùng hổ dọa người giọng nói, cũng đừng nói cho ta biết là trùng hợp A. Có lẽ là bởi vì vừa mới nói một mình bị đối phương nghe được quan hệ, xin tâm tình xấu liền đều biểu hiện tại ngựa khí cùng trên thái độ. Chỉ là, Lexi A lại tựa hồ như không có chút nào quan tâm. Ngươi liền xem như là trùng hợp đi. Lexi A liền đối với xin đáp lại nhẹ nhàng ngựa khí, nói, nếu không phải trùng hợp lời nói, Ta làm sao có thể nghe được như vậy có ý tứ thì sao đây? Quả nhiên, vừa mới mà nói, đối phương nghe là nhất thanh nhị sở. Lúc đầu chỉ là tại trong quá trình đào vong ngẫu nhiên đi ngang qua rẹ mị gần mà thôi, thật không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Lê Sì A nhìn thẳng hướng xỉn, như là muốn xem thấu nó tất cả bí mật một dạng, nói, bất quá, nhờ cái này ban tặng, lần này có vẻ như sẽ có ngoài dự liệu thu hoạch đâu. Một câu, lại là nói cho xỉn, đối phương quả thật là hướng về phía hắn mà đến. Có lẽ, ngày hôm qua chạm mặt qua đi, đối phương vẫn tại lưu ý xỉn, lưu ý đến không tiếp theo tới loại địa phương này tới tình trạng. Nói cách khác, ta bị theo dõi sao? Xin mỉ non lên tiếng. Lê xỉ ạ không có đối với cái này làm ra phản ứng chút nào, chỉ là thẳng mà cười cười, nhìn xem xỉn nhãn thần trở nên ý vị sâu xa. Cùng lần trước một dạng, lần này, ngươi thật giống như cũng đang nói rất có ý a Lê xỉ ạ cười tủm tỉm nói, lần này ngươi nói ngược lại là sự thật thế giới này đã không còn cần dũng giả, có phải hay không rất khó chịu à? khổ sở. xin meo mắt lại, ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm nói, ta tại sao muốn khổ sở? chỉ lấy sự thật mà nói, xin kỳ thật cao hứng còn không kịp đâu. thế giới không cần dũng giả, vậy hắn liền có thể ném rơi phần này trách nhiệm, vô câu vô thuốc sống qua không phải? chỉ là, ngươi hẳn là đang lo lắng có thể hay không cuốn vào trong vòng xoáy âm mưu gì à? lesie át liếc mắt xem thấu xin nội tâm, nói. Không biết thần tộc là căn cứ vào lý do gì triệu hoán chính mình, cũng không biết thế giới này tam tộc trước mắt lại là cái gì tình thế, đơn giản tới nói chính là tình báo thiếu nghiêm trọng, cho nên ngươi không biết nên tin tưởng một bên nào tốt. Ta nói không sai à. Dũng giả mới. Khi lẹt sỉ ạ tiếng nói lúc rơi xuống, hiện trường không khí lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề, Xin cũng triệt để từ bỏ may mắn. Bởi vì, sự thật đã rất rõ. Thân phận của hắn, bại lộ. Không đem người trên vai cóng trong bao thánh kiếm lấy ra sao? Lẹ si ạ giống như khiêu khích nói, nếu như không sử dụng thanh kiếm, chỉ bằng vào ngươi bây giờ cấp bậc là không có cách nào coi ta đối thủ à? Đối thủ? Xin đối mặt lẹ si ạ ánh mắt, nói, ngươi là tới đối phó ta sao? Làm sao? Lẹ si ạ vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Xin không để ý đến lẹ si ạ khiêu khích, trực tiếp chỉ trích nói, nếu như ngươi thật là tới đối phó ta? Vậy ta đã sớm phát hiện ngươi tồn tại. Dù sao, xin thế nhưng là có được cảm giác địch dạng này kỹ năng, có thể phát giác được đối với mình có địch dí đối tượng. Dưới tình huống như vậy, nếu là có người mang theo địch dí nhích lại gần mình, cái kia xìn cũng sớm đã phát hiện đối phương. Nhưng mà, xìn nhưng không có kịp thời phát hiện lẽ si à tồn tại. Cái này chứng minh, đối phương kỳ thật cũng không có đối với xìn ôm lấy địch dí. Đương nhiên, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a Ta dũng giả đại nhân. Lê xì như là bị trọc phát cười một dạng, trong mắt ý cười thì bắt đầu biến mất. Hoàn toàn chính xác, ta không có đối với ngươi sinh ra địch ý. Thế nhưng là à, trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có nhất định phải đối địch mới chiến đấu. Tựa như ta, nếu như chỉ là muốn thử một chút ngươi bản lĩnh thật sự, mà không phải muốn cùng ngươi là địch, vậy ngươi không cảm thấy, dạng này liền đã có đầy đủ lý do có thể đối phó ngươi sao. Thoại âm rơi xuống, lê xì trên thân, phảng phất đen kịt như gió lốc ma lực thăng lên. Cái kia ma lực nhấc lên gió lốc, thổi đến hướng bốn phía, để bốn phía cây cối đều chập chờn mà lên, vang xào xạc, lá rụng cũng đi theo bốn chỗ bay loạn. Xỉn trong lòng căng thẳng, không chút do dự rút vũ khí ra. Bị rút ra vũ khí cũng không phải là thanh kiếm, mà là bị xỉn treo ở bên hông kiếm lưới rộng. Một giây sau, "oeng", từ Leslie ạ trên thân dâng lên ma lực hóa thành trọng lực, như là lập trường đồng dạng, chấn động tới toàn bộ thiên địa, cũng ép hướng về phía Xỉn. Chỉ một thoáng, trong không khí bay múa lá rụng toàn bộ đều bị ép hướng đại địa giống như rơi xuống, trung quanh cây cối cũng là như là bị nhìn không thấy lực lượng đè lại giống như không chỉ có giật chít chít rung động, còn đứt thành từng khúc. Sinh đồng dạng cảm thấy mình toàn thân đều bị kinh người trọng lực đè ở, đem hắn ép hướng về phía mặt đất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này trọng lực hẳn là đủ để đem sinh áp đảo trên mặt đất mới đúng. Nhưng không biết là ma pháp kháng tính kỹ năng hay là trạng thái dị thường kháng tính kỹ năng có hiệu lực. Tác dụng trên người xỉn trọng lực tại đem nó ép hướng mặt đất trước đó, đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. a Thấy cảnh này, a cực kỳ ngoài ý lên tiếng. Không có sử dụng thánh kiếm liền chống cự ta ma pháp trọng lực. Điểm này, a hoàn toàn không nghĩ tới. Đáng tiếc, lúc này ngoài ý muốn, đã muộn. Biến thiên, hệ vùn vờ. Xín ngay tại trọng lực biến yếu trong nháy mắt, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt phát động cực hạn biến thiên kỹ năng. Lập tức, ma lực du tẩu toàn thân. Để xin lực lượng trong nháy mắt trên phạm vi lớn dâng lên. Bảnh. Thế là, xỉ tại trong âm thanh trầm đục đạp vỡ mặt đất, đỉnh lấy trọng lực, như tên lửa chạy về phía Lexi ạ phương hướng. Nếu đối phương đã xuất thủ, vậy bên này liền không cần có bất kỳ do dự. Cái này tức là xin cái kia cường đại năng lực tiếp nhận mang tới quả quyết, cũng là tại rừng rậm trong 10 ngày kia ma luyện đi ra chơi liều Thấy thế, thế Lexi ạ không sợ hãi ngược lại cười. Sự tính bắt đầu trở nên có ý tứ đi lên. Trường 037 ta liền không? Bảnh! Trong rừng yên tĩnh trong đường nhỏ, tiếng anh minh liền không có bất kỳ cái gì điểm báo vang lên, để kình phong như bạo phong một dạng thổi để lấy, xen lẫn cát bụi mạn thiên phi vũ, tráng quan không thôi. Trong bạo phong, hai bóng người liền một trước một sau từ đó lướt đi. Cắt! Lê xì ạ giống như là tại bay ngược lấy một dạng hướng về hậu phương lao đi, một bên bay lượn, còn vừa đưa tay đưa về phía phía trước, tại một tiếng khép kêu âm thanh bên trong, phóng xuất ra ma lực. ma lực kia trực tiếp hóa thành như thực chất sóng trọng lực, như là từ trong lỗ đen tuôn ra vô hình mạch nước ngầm một dạng, đánh phía đồng dạng bay lượn mà đến xỉn. Xỉn tự nhiên là nhìn không thấy sóng trọng lực vô hình kia. Cái này có lẽ cũng là loại ma pháp này khó giải quyết chỗ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng là, coi như nhìn không thấy sóng trọng lực cũng không sao. Bởi vì, xỉn còn có né tránh kỹ năng tại tác dụng, tăng thêm quân thần kỹ năng mang tới trực giác chiến đấu cùng bản năng chiến đấu, căn bản không cần xỉn làm cái gì thân thể của hắn liền tự nhiên mà vậy hướng về một bên một bên, tránh đi cái kia nhìn không thấy ma pháp đạn tháo. Bảng, cường lực trọng lực bốn tấn lúc sát xỉn thân thể đánh hụt, rơi trên mặt đất, đem vùng kia cho nổ bay. Xỉn thì trực tiếp đáp lấy cái kia bạo tạc sóng gió, tại phát động mà lên trong cắt bụi ra tốc, bạo vọt đến lẹ ạ trước mặt. trong nháy mắt kế tiếp kiếm lưỡi rộng vàng phất xét đánh, xét qua lạnh lẽo hồ quang, không lưu tình chút nào chém về phía thiếu nữ trước mặt. Keng, giống như gõ chuông vang rội một kích cứ như vậy trong đối chiến giữa nam nữ xuất hiện xìn không lưu tình chút nào chém xuống một kích bị lèn xì ạ cái kia tinh tế lại đẹp mắt tay ngăn cản xuống dưới lèn xì ạ tay không đỡ được xìn chẳng kích để giống như gõ chuông vang dội tiếng và chạm vang lên mở xìn có thể cảm giác được chính mình một chém này phảng phất chạm tại trên một đoàn nước mềm nhũn dạng không cách nào thụ lực nhìn kỹ tại lèn xì ạ nâng lên bàn tay trước chẳng biết lúc nào một vòng không ngừng xoay tròn dao động ma lực toẹ hiện lấy Ma lực kia đồng dạng hóa thành trọng lực, như có vô số cỗ sóng trọng lực tại loạn quyền một dạng, tạo thành trọng lực loạn lưu. Xin một kích này liền không phải chém vào lẹ xì ạ trên tay, mà là chém vào trong trọng lực loạn lưu kia, giống như là tại bất quy tắc dòng nước xiết bên trong bị không ngừng cọ rửa tảng đá giống như, tức không cách nào rơi xuống, lại không cách nào nổi lên, càng không cách nào phiêu hướng bất kỳ một phương hướng nào, chỉ có thể ở trong đó đung đưa không ngừng. Giống như gõ chung tiếng vang cũng không phải đụng phải vật cứng thanh âm chỉ là kiếm lưới rộng lưỡi kiếm tại trọng lực loạn lưu bên trong không ngừng cao tốc lắc lư sinh ra chấn động âm thanh. Có thể nghĩ, Leslie ạ đến cùng sử dụng cỡ nào kinh người ma pháp. Nhưng là, bản nhân lại là một mặt kinh nghi. Ngươi thật là mới đẳng cấp 10 tân thủ mạo hiểm giả sao? Leslie ạ cực kỳ kinh ngạc mà nói, không sử dụng thánh kiếm liền có loại trình độ này lực lượng, đến cùng là thế nào làm được. Nghe vậy, xin về lấy một cái không có bất luận cái gì ý cười mỉm cười. Câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng chứ? Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ma pháp không phải đến niệm một đoạn lớn chú ngữ mới có thể sử dụng sao. Người cái này dơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện ném loạn ma pháp bản sự lại là chuyện gì xảy ra a Dứt lời, xin lại là không đợi lẹt xỉ ạ làm ra hồi phục, đột nhiên chống đi một bàn tay, bắt lấy trên vai con bao khỏa, đem nó xem như độn khí đồng dạng, trực tiếp đối với lẹt xỉ ạ phương hướng hung hăng ném ra. Lẹt xỉ ạ không chút hoang mang triệt bỏ trọng lực loạn lưu, tự thân thì như là nhẹ nhàng lá dụng tựa hồ cải biến chính mình cùng quanh người trọng lực, như diều bay ra ngoài, kéo dài khoảng cách. Chỉ cần vịnh sướng kỹ năng đẳng cấp đầy đủ cao, vậy liền có thể ở một mức độ nào đó từ bỏ vịnh sướng, trực tiếp phóng thích ma pháp A. Lê ạ cười nói, đương nhiên, coi như vịnh sướng kỹ năng đẳng cấp lại cao hơn, bình thường hay là phải đem ma pháp danh cho vịnh sướng đi ra mới có thể phát động ma pháp, tình huống của ta là kỹ năng độc hữu mang tới hiệu quả, để cho ta ngay cả ma pháp danh đều không cần vịnh sướng, chỉ cần ma lực sung túc. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể thành công phóng thích ma pháp. Cũng chính là chỉ cần ma lực sung túc, vậy liền có thể vô hạn tuấn phát ma pháp a. Nha, phương diện này thiết lập cũng là thường xuyên xuất hiện là được. Xin một lần nữa đóng lên bao khỏa, một tay giơ lên kiếm lư rộng, chỉ hướng Leslie ạ. Đối với cái này, Leslie ạ hay là một mặt cười khẽ. Nói đến, dũng giả ngoại trừ thánh kiếm bên ngoài, đồng dạng cũng có được hơn người kỹ năng độc hữu a. Leslie ạ đánh giá xỉn, có chút hăng hái giống như mà nói. Ngươi có thể tại đẳng cấp 10 thời điểm cứ như vậy mạnh, chẳng lẽ chính là kỹ năng độc lưu hiệu quả? Vấn đề này còn không có đạt được trả lời chắc chắn. Lệ Sĩ si ạ liền sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên trôi hướng giữa không trung. Bằng một thanh nặng nề kiếm lưỡi rộng lập tức vạch phá không khí, trung điệp rơi vào Lệ Sĩ si ạ trước một giây đồng hồ vị trí bên trên, đánh chúng vào mặt đất, phá hủy nơi đó nhang cuộn, tại nhấc lên đá vụn cùng gạch ngói vụn cắt bụi bên trong cắm vào nơi đó, kích thích lấy tiếng nổ tung. Xin đúng là đem vũ khí cho trực tiếp ném mạnh ra ngoài, suýt nữa đánh chúng vào lẹt xì ạ. Uy, cái này rất nguy hiểm a. Trôi hướng giữa không trung lẹt xì ạ tức giận giống như hướng về phía duy trì ném mạnh tư thế xin nổ nào. Chẳng lẽ ngươi còn chờ mong ta giống như ngươi trong chiến đấu nghiêm túc giải thích năng lực của mình sao? Xin phảng phất nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem lẹt xì ạ, như vậy nói, chẳng lẽ ngươi không biết có thể động thủ cũng đừng bước bước nhân vật phản diện bình thường đều sẽ chết bởi nói nhiều sao? Nói. Xín lông mày cũng là đột nhiên vẩy một cái, chạy về phía một bên. Bảnh. Cùng lúc trước một dạng tiếng nổ tung liền vang vọng mà lên, quanh quần tại buôn phía. Một cỗ nhìn không thấy song trọng lực liền đánh vào xỉn trước đó vị trí bên trên, đem nơi đó bụi đất đều cho nổ bay. Cực kỳ âm hiểm. Vọt hướng một bên, tránh đi một kích này xỉn nhịn không được trách cứ. Không, ngươi có tư cách nói ta sao. Giữa không chung, Lexia cũng không nhịn được đầu đen rau muống. Hai người giống đang chơi náo đồng dạng. Đối thoại lộ ra vô cùng không có khẩn trương cảm giác. Thế nhưng là, một bên tiến hành loại đối thoại này, một bên, hai người động thủ lại không lưu tình chút nào. Bành, bành, bành, bành, bành. bành. Liên miên không dứt tiếng nổ tung bên trong, vô số sóng trọng lực như mưa đạn oanh tạc mà xuống, nhấc lên một trận lại một trận bạo tạc, làm cho bụi đất cùng bạo phong không nổi bay lên. Đối mặt cái này liên miên không dứt oanh tạc, xỉn tựa như quỷ mị, thân hình cực nhanh, phi tốc toán loạn đúng là đem lẹt xì ạ tất cả công kích đều cho tránh đi, còn thành công nhặt về chính mình kiếm lưỡi rộng nhảy lên một cái phóng tơi giữa không trung như lưu tinh chém về phía lẹt xì ạ. Lẹt xì ạ nương tựa theo chính mình ma pháp trọng lực đối với trọng lực thao túng đồng dạng một lần lại một lần tránh đi xỉn trảm kích, một khi tránh không khỏi vậy liền sẽ nhấc lên trọng lực loạn lưu hoặc là nhiễu loạn xỉn thân hình để hắn không cách nào tới gần, hoặc là bắn ra xỉn kiếm hóa giải hắn chẳng kích. Thế là ma lực ba động tại tàn phá bừa bãi. Kiếm lươi rộng chém ánh sáng cũng mang theo từng đợt đao quang kiếm ảnh, phi tốc chợt hiện. Hai người chiến đấu liền cực kỳ kịch liệt, nhưng Thủy Trung không làm gì được đối phương. Ta đã nói rồi, lấy ngươi bây giờ đẳng cấp, không sử dụng thanh kiếm, đó là không đối phó được ta. Lê xì ạ như vậy tuyên muốn nói, mặc dù không nghĩ tới ngươi không sử dụng thanh kiếm còn có thể thể hiện ra loại trình độ này thực lực, nhưng nếu như muốn chiến thắng ta, chỉ bằng vào dạng này là không đủ. Tốt, đem thanh kiếm rút ra đi, để cho ta kiến thức một chút. Thời gian qua đi ngàn năm dũng giả, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Nghe vậy, xin về lấy một câu. Ngươi cảm thấy ta giống dễ nói chuyện như vậy chính phái nhân vật chính sao. Bị ngươi nói dùng liền dùng. Đó không nói có hay không mặt mùi vấn đề, vẹn vẹn là ở trong đó đến cùng có hay không bấy dập hoặc âm yêu, đều đủ để để cho người ta do dự. Giống loại kia bị đối thủ nói chút gì khiêu khích hoặc là kích thích một chút liền lập tức làm theo nhân vật chính, xin vẫn luôn cảm thấy đầu của bọn hắn có chút vấn đề. Cho nên. Ta liền không. Chương 038 không đối phó được ngươi. Nam nhân này. Mắt thấy xin tiếp tục dẫn theo kiếm lươi rộng hướng về chính mình vào tới. Lê si lại là cảm thấy tức giận, lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Nam nhân này chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích làm ngoài người ta dự liệu sự tình sao. Mặc dù cái này xác thực rất có ý tứ, nhưng không cách nào tọa nguyện làm cho đối phương sử xuất thánh kiếm. Lê si đồng dạng cảm thấy tương đương không thể làm gì chẳng lẽ liền không thể dựa theo bầu không khí đi một chút không? đương nhiên đối phương cố kỵ kỳ thật cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng. chí ít Lệ Sĩ A muốn bước xỉn xuất ra thanh kiếm, đúng là có tính toán của mình. nếu mục đích rõ ràng như vậy, vậy đối phương không chiếu chính mình ý tứ hành động, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. bất quá, tựa như Lệ Sĩ A nói như vậy, nếu quả như thật không sử dụng thanh kiếm, lấy xin hiện tại đẳng cấp, căn bản không đối phó được nàng. bởi vì ta không có đối với hắn sinh ra ý Cho nên hắn cũng không có chăm chú muốn cầm ra toàn bộ thủ đoạn a. Nếu là Lệ Xỉ ạ thật thể hiện ra muốn giết chết đối phương ý tứ mà nói, vậy đối phương tự nhiên là không có khả năng giống như vậy, một mực không xuất ra đòn sát thủ. Rõ ràng nhìn hoàn toàn không có dũng giả dạng, nhưng hắn ánh mắt lại ngay cả một chút xíu mê vong đều không có. Theo lý tới nói, phát hiện Ma Vương đã bị đánh ngã, chính mình dũng giả thân phận có khả năng trở thành chiến tranh hòa chủng, mình bị triệu hoán chuyện này cũng là có thể là to lớn gì âm như bắt đầu mà nói, dù nói thế nào thân là người trong cuộc, vẫn sẽ có chỗ bất an. Nhưng trước mắt tân sinh này, dũng giả mặc dù đang xoắn xuýt chuyện này, bản thân tựa hồ nhưng không có bao lớn mê vong dáng vẻ. Cái này tức không phải là bởi vì đối phương có được không gì sánh được ý chí kiên cường, càng không phải là bởi vì đối phương tâm tính tỉnh táo vừa trầm lấy, mà là năng lực tiếp nhận có chút khác hẳn với thường nhân. Bởi vậy, dũng giả tân sinh này có lẽ sẽ một mực xoắn xuýt chuyện này, nhưng tuyệt đối sẽ không có chỗ mê vong à. Cái này đại biểu đối phương kỳ thật cũng không có mánh liệt bực nào đem đánh ngã ma vương chuyện này làm sứ mạng của mình. Nghe nói những này thế giới khác dũng giả đều là tại chết đi về sau được triệu hoán đến trong thế giới này, cũng bị phục sinh tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể lấy phục sinh làm điều kiện trao đổi, giúp thần tộc đánh ngã ma vương. Có lẽ, người nam nhân trước mắt này liền đem chuyện này xem như thuần túy giao dịch, cũng hoặc là là một lần báo ân. Như vậy, đối phương không chấp nhất ở đây, cũng là chuyện rất bình thường có dạng này năng lực tiếp nhận nếu như Lệ Sĩ sì A thể hiện ra chân chính địch ý vậy đối phương khẳng định cũng sẽ không do dự nữa trực tiếp xuất ra thanh kiếm A thật sự là không có cách nào nghĩ tới đây Lệ Sĩ sì A nhắm một con mắt lại lập tức chậm rãi mở ra đang chuẩn bị một lần nữa phóng tới Lệ Sĩ sì A xỉn đột nhiên đã ngừng lại động tác bởi vì xỉn cảm giác địch kỹ năng đột nhiên điên cuồng phản ứng đứng lên hóa thành sắc thực báo động đánh út về phía toàn thân của hắn với anh cùng lúc đó tại xỉn phía trước Tung bay ở giữa không trung lẹt xì ạ toàn thân đều nổ lên khí lãng. Xa so với vừa mới còn đáng sợ hơn ma lực, từ thiếu nữ này trên thân, liên tục không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Không sai biệt lắm cũng nên chơi chắn A. Dũng giả. Nói ra lời như vậy lẹt xì ạ không chỉ có toàn thân đều dâng lên kinh người ma lực, ánh mắt cùng biểu lộ cũng là trở nên vô cùng băng lãnh. Dạng như vậy, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Cảm thụ được cảm giác địch kỹ năng phản hồi về tới báo động, xin minh bạch Từ giờ khắc này bắt đầu, đối phương chân chính đối với mình sinh ra địch ý. Không, phải nói là sát ý mới đúng. Không kiên nhẫn được nữa sao? Xin kéo ra một cái dáng tươi cười. Không sai, ta đã chơi chán. Lẹ xì thản nhiên nói, tiếp xuống ta sẽ ôm giết chết người quyết tâm xuất thủ. Nếu như vậy ngươi còn cảm thấy không quan trọng mà nói, vậy liền tiếp tục cẩn tặng ngươi thanh kiếm đi. Lời nói như vậy, đổi lấy lại là xìn một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. Xin liền không còn công hướng lẹ xì Bình tĩnh đứng ở đằng kia. Có thể làm được mà nói, ngươi liền đến thử nhìn một chút chứ sao? Trả lời, chỉ lần này là đủ rồi. Nhìn xem xin hay là không chuẩn bị sử dụng thanh kiếm, Lexia liền lại là tâm phiền, lại là tức giận. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nói, Lexia hướng về xin vơn một bàn tay. Ta sử dụng ma pháp có không ít, nhưng cường đại nhất lại có hai loại. Lexia lên tiếng như vậy. Một loại là trọng lực ma pháp. Một loại là không gian ma pháp. Hai loại ma pháp, có thể nói là lẹ ạ lớn nhất thủ đoạn. Nhất là không gian ma pháp, vô luận là công kích, phòng ngự, trói buộc hay là di động cũng đều ở vào tất cả loại hình ma pháp hàng đầu. Thựa như dạng này, lẹ ạ rôi ra tay nhắm ngay xỉn. Ông! Trong lúc bất chợt xỉn không gian bốn phía phảng phất chập trần đồng dạng, tràn đầy không hiểu cảm giác các bách. Xỉn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị gắt gao đính tại bên trong vùng không gian này một dạng, rốt cuộc không thể động đậy. Đây là đem không gian bản thân cho trực tiếp cố định trụ ma pháp, một khi làm như vậy, cái kia bị cố định không gian bản thân liền sẽ không lại sinh ra bất kỳ biến hóa nào, giống như là hóa thành nham thạch tự thân một dạng, đồ vật bên trong tức không cách nào di động, cũng sẽ không sinh ra biến động, trừ phi có thể đem không gian bản thân cho đánh nát. Không phải vậy, bị khóa ở bên trong vùng không gian này, ngươi liền vô luận như thế nào đều trốn không thoát ta. Lê Sì à vô tình nói rõ. Đương nhiên, chỉ cần ma pháp không gian kỹ năng đẳng cấp đủ cao. Vậy liền không chỉ có là cố định mà thôi, như là không gian vặn mẹo, không gian di động thậm chí là cắt chém không gian cũng là có thể làm được. Thậm chí, liền ngay cả không gian tiêu diệt cũng có thể làm đến. Lời nói này, để cho người ta không khỏi từ trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Như thế nào? Còn không có ý định rút ra người thành kiếm sao? Let's ạ xác nhận lấy. Không đúng, phải nói là làm ra sau cùng cảnh cáo mới đúng. Nhưng mà, tại cái kia bị cố định trong không gian... Xin lại là làm theo nhìn xem lẹ ạ. Nó trong mắt, nghiền ngẫm tình cảm vẫn như cũ. Ngu xuẩn. Lẹ si ánh mắt lạnh lẽo, cũng không tiếp tục do dự. đùng, Theo lẹ si bắn ra một cái búng tay, vùng thiên địa này bị cải biến. Xin chỗ vùng không gian kia liền giống như là bị lỗ đen cho nuốt lấy một dạng, đột nhiên hóa thành một cái hộp đen. ầm, Chật, hộp đen pha thoái, để vùng không gian kia triệt để biến mất. Không gian nội bộ, cứ như vậy trở nên không có vật gì. Mặc kệ là đại địa hay là bùng đất, cũng đều giống như là bị trống rỗng lột hết ra đồng dạng, chỉ còn lại có một cái đen như mực cái hố. Thẳng đến. ầm Cái thứ hai phá toái tiếng vang. Cái gì? Giữa không trung Lexi ạ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Bởi vì, không gian tiêu diệt, nghe hay là rất đáng sợ. Chỉ gặp, tại đen như mực trong hố, một bóng người như từ không gian phá toái bên trong nổi lên giống như, trống rỗng xuất hiện. Xin liền không bị thương chút nào đứng ở đằng kia. Vui vẻ mở miệng. Đáng tiếc, ma pháp đối với ta là vô hiệu. Đúng thế. Ma pháp đối với xỉn là vô hiệu. Không chỉ có là ma pháp mà thôi, ngay cả vật lý công kích đều không thể đối với xỉn đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Dù sao, mặc kệ là vật lý kháng tính hay là ma pháp kháng tính đều đã bị xỉn luyện đến mắt cấp, cơ hồ vô hiệu hóa tất cả vật lý cùng ma pháp công kích. Có một việc, lệ si ạ liền sai lầm. Đối phó ngươi, ta căn bản cũng không cần sử dụng thanh kiếm. Coi như không có thanh kiếm lực lượng, xìn cũng là rất khó bị giết chết. Không sử dụng thanh kiếm, ta liền không đối phó được ngươi sao. Có lẽ là như vậy đi. Nhưng là, vậy không có nghĩa là dạng này ngươi liền có thể đối phó ta, trang bức phạm tiểu thư. Đây mới là xìn không có sợ hãi nguyên nhân. Chương 039 như vậy liền không sao. Giờ khắc này, Lexia thật giao động đi lên. Thế mà đem không gian tiêu diệt cho triệt tiêu. Không, không đúng. Đây không phải là triệt tiêu, mà là chống cự. Nếu như là triệt tiêu mà nói, vậy đối phương hẳn là phóng xuất ra không thua chính mình cường lực ma pháp mới vừa có khả năng làm đến. Thế nhưng là, đối phương lại hoàn toàn không có làm như thế, thật chỉ là đem lẹt xỉ ạ ma pháp cho tiếp tục chống đỡ mà thôi. Sẽ không phải. Hắn Tập có kháng tính kỹ năng. Kháng tính kỹ năng. Đó là tại phòng ngự hệ kỹ năng ở trong có thể xương cao nhất cấp độ kỹ năng. Bởi vì, bình thường phòng ngự hệ kỹ năng cơ bản đều là lấy để cao lực phòng ngự làm mục đích. Để người sử dụng tiếp nhận tổn thương, dùng cái này đến để tổn thương không cách nào chạm đến người sử dụng loại hình. Tỉ như, một người nguyên bản lực phòng ngự chỉ có thể chống được đẳng cấp 10 đối tượng công kích, vậy nếu là tập được phòng ngự hệ kỹ năng, lực phòng ngự này liền sẽ thu hoạch được tăng lên, đạt tới đẳng cấp 20 cũng hoặc là 30 công kích đều có thể chống được tình trạng. Có thể kháng tính kỹ năng lại khác. Kháng tính kỹ năng sẽ không gia tăng người sử dụng lực phòng ngự, càng sẽ không để người sử dụng tiếp nhận đến tổn thương. Thông qua đem nó chống cự đến đạt thành phòng ngự mục đích, mà là trực tiếp đối với tác dụng đang sử dụng người vết thương trên người hại bản thân tiến hành suy yếu. Cái này cùng người trước là hoàn toàn không đồng ý nghĩa. Nếu như là người trước, coi như lại thế nào điệp ra lực phòng ngự, cuối cùng đều sẽ gặp được vượt qua lực phòng ngự này lực công kích, cũng chính là cái gọi là bị phá phòng. Mà kháng tính kỹ năng lại khác. Vô luận công kích của đối thủ lực mạnh bao nhiêu, kháng tính kỹ năng đều có thể trực tiếp suy yếu tổn thương bản thân. Lại kỹ năng đẳng cấp càng cao, có thể suy yếu tổn thương thì càng nhiều. Nói cách khác, người trước có cái gọi là cực hạn chịu đựng, người sau thì hoàn toàn không có, mặc kệ là đẳng cấp 1 tổn thương cũng tốt, đẳng cấp 100 tổn thương cũng được, đều có thể đối xử như nhau tiến hành tổn thương suy yếu. Chỉ là, muốn tập được kháng tính loại kỹ năng mà nói, nhất định phải để tự thân không ngừng tiếp nhận tổn thương, làm tự thân đối với nhất định loại hình tổn thương xuất hiện sức chống cự cùng sức miễn dịch về sau mới có thể tập được, tương đương khó khăn. Cho nên Kháng tính loại kỹ năng là phòng ngự hệ kỹ năng ở trong khó khăn nhất tập được, nhưng cũng là cường lực nhất phòng ngự kỹ năng. Xin nếu ngay cả không gian tiêu diệt ma pháp đều có thể chống cự, như vậy, trừ phi là thi triển cái gì hi hữu kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù, cũng hoặc là là sử dụng truyền thuyết cấp bậc ma pháp đạo cụ, nếu không, chỉ có có thể là tập được có thể suy yếu ma pháp tổn thương kháng tính kỹ năng. Vấn đề là, đây chính là dùng cấp 7 ma pháp không gian kỹ năng thi triển ra thượng cấp ma pháp A. Cho dù là kháng tính kỹ năng, có thể chống cự một bộ phận tổn thương còn có thể thông cảm được, hoàn toàn vô hiệu hóa loại sự tình này, đến cùng nên đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cao bao nhiêu mới có thể làm đến. Chí ít cũng phải cùng ma pháp không gian kỹ năng nâng cấp, cũng chính là đạt tới cấp 7 mới có biện pháp làm đến A. Malaysia còn có kỹ năng độc hữu phụ trợ, chẳng những miễn trừ vịnh sướng điều kiện, đối với ma pháp cũng là có tăng phúc hiệu quả. Kể từ đó, trừ phi đối phương tập được cấp 8 thậm chí là cấp 9 kháng tính kỹ năng. Không phải vậy tuyệt đối không thể làm đến chuyện này. Nhưng nam nhân này rõ ràng mới đẳng cấp 10A. Đẳng cấp 10 mà tôi, làm sao có thể tập có cao cấp như vậy cấp lại yêu cầu cao độ kỹ năng đâu. Đó nhất định là hắn sử dụng kỹ năng độc hưu, hoặc là thánh kiếm lực lượng. Nghe nói, các dũng giả thánh kiếm liền có được các loại hiệu quả kinh người. Thì như, có thể tăng lên người sử dụng đẳng cấp. Thì như, có thể tăng lên người sử dụng kỹ năng. Lại thì như, còn có thể giúp người sử dụng ngăn cản tổn thương như kháng tính kỹ năng như vậy, trực tiếp miễn dịch trình độ nhất định tổn thương. Truyền thuyết trong cố sự liền từng có miêu tả, tại các dũng giả ngăn cản ma tộc cường giả lúc, nương tựa theo thánh kiếm gia hộ, mặc kệ là bao nhiêu ma tộc, nó công kích đều sẽ bị trình độ nhất định miễn dịch. Nhất là ngàn năm trước đánh ngã ma vương dũng giả, thậm chí có thể miễn dịch bất kỳ đối thủ nào một nửa tổn thương. Chuyện này cho đến nay cũng còn bị coi là truyền thuyết, viết tại truyền kỳ truyện biệu loại sách thậm chí là các loại tiểu thuyết trong chuyện xưa. Đã như vậy, Xin nhất định là sử dụng thanh kiếm. Lệ Sĩ A một bên như vậy vững tin, một bên nhưng lại không chịu được nhìn chăm chú hướng về phía Xìn một mực vác tại trên vai bao khỏa. Bao khỏa kia căn bản không có bị mở ra qua dấu hiệu. Cái này khiến Lệ Sĩ A một lần nữa dao động. Trên mặt đất thấy rõ ràng một màn này Xìn hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt, thừa dịp đối phương dao động, trực tiếp đánh chó mù đường đi. Xìn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà lúc này. Leslie A tựa hồ đè xuống giao động cảm xúc, phun ra một hơi. Xem ra, không chỉ có là thánh kiếm mà thôi, ngươi kỹ năng độc hữu cũng tương đương cường lực a. Leslie A nói ra lời ấy. Hiển nhiên, cuối cùng, Leslie A đem nguyên nhân về đến dũng giả kỹ năng độc hữu cường lực lên. Tựa như ngươi nói một dạng, ta cũng hẳn là không đối phó được ngươi. Leslie A nhìn thật sâu xỉn một chút, nói, ngươi so ta tưởng tượng càng bất phàm, có lẽ ngay cả ngàn năm trước đánh ngã ma vương dũng giả đều. Nói đến đây, Leslie A đã ngừng lại, lập tức lại thở dài một hơi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Leslie A thu liễm lại tất cả ma lực, biểu lộ cũng từ băng lãnh hồi phục đến trước đó trạng thái. Ngươi muốn chạy trốn sao? Xin lập tức như thế kích thích đi qua. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại đến? Leslie A giống như cười mà không phải cười nói, hay là tạm biệt, cho dù ngươi sử dụng thanh kiếm, chiến thắng ta không có vấn đề, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản ta rời đi. Ai bảo Lexi A tập có không gian hệ mà phát đâu? Chỉ cần một cái không gian di động, Lexi A liền có thể dễ dàng thoát ly chiến trường. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ trốn, ta chỉ là không muốn lại đánh với ngươi đi xuống mà thôi. Lexi A đem một phong tựa hồ là thư mời một dạng phong thư từ lồng ngực của mình chỗ lấy ra, ném về xỉn phương hướng. Xin nhìn xem một màn này. Sau đó, tùy ý phong thư rơi tại trên mặt đất. Vì cái gì không tiếp a? Leslie ạ lần nữa nhịn không được đầu đen rau muống. Mà xin trả lời cũng rất cường đại. Nhìn thấy vừa mới còn muốn giết chết chính mình địch nhân ném đồ vật tới còn đi đón. Đây không phải là ngốc sao. Xin cứ như vậy đối trở về. Dựa theo vừa mới bầu không khí, có lẽ tự nhiên mà vậy đem nó tiếp xuống mới là đẹp trai nhất. Trong tiểu thuyết cũng thường xuyên như thế viết, có thể trước xin đang nhìn tiểu thuyết lúc sau liền thường xuyên nghĩ tới. Vạn nhất cái kia ném tới là tạc đạn làm sao bây giờ. Bởi vậy, xin theo bản năng liền kháng cự. Ngươi, Lexi A bị đối tức gần chết, ngực thẳng lên nằm, ngược lại bao nhiêu hấp dẫn xỉn ánh mắt. Không thể không nói, nha đầu này giá người thật tốt. Được rồi, Lexi A liền nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ trở lại rẻ mị gần bên trong, nếu như ngươi muốn gặp ta, liền trực tiếp đến trên đó viết địa chỉ tới tìm ta đi. Nói xong, Lexi A còn giống như là lo lắng xỉn lại không theo sáo lộ ra bài dáng vẻ, liên tục cồn nào. Nhớ ký đến. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Lưu lại lời như vậy. Leslie ạ mới xoay người một cái, giống như dung nhập trong không gian giống như, biến mất không thấy gì nữa. Xin nhìn chằm chằm đối phương biến mất vị trí, thẳng đến thật lâu về sau mới buông lỏng bả vai, di động ánh mắt, nhìn về phía rất xuống đất trên mặt phong thư mời kia. Hối hận. Sao? Luôn cảm thấy, cứ như vậy chạy đi tìm đối phương, chính mình mới sẽ cảm thấy hối hận. Vậy làm sao nhìn đều giống như muốn cuốn vào phiền phức mới sự tình tiết tấu a. Xin nhưng không có quên, Leslie ạ khi mới xuất hiện nói qua, Chính mình là đảo vong đến dẹ mị gần. Cùng một cái đảo phạm thông đồng làm bậy. Phiền phước. Thương đương phiền phước. Thế là. Cắt. Một nắm đất liền bay lên mà đến, đem cái kia phong dễ thấy thư mời trò trôn kỹ. Dạng này liền không sao. Xin như là sự tình gì đều không có phát sinh qua, hoạt động một chút thân thể về sau, quay người, rời khỏi nơi này. Nhưng là, tại xin rời đi về sau, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, đem phong thư mời kia từ trong đất chọn lấy đi ra. Người khoác hắc bảo thiếu nữ cư như vậy nhìn chăm chú lên rồi đi xỉn, trầm mặc một hồi lâu sau. Trưng 0400 không có khả năng ủy khuất chính mình. Đai núi mạng gạn, chân núi doanh địa. Khi xỉn về tới đây lúc, toàn bộ doanh địa chỉ còn lại có vị vị ẩn một người đợi tại bên cạnh đống lửa. Trở về sao? Nhìn thấy xỉn trở về, vị vị ẩn liền đứng lên. Thật có lỗi, ngươi một mực chờ đợi ta sao? Xin nhìn xem khi nhìn đến sau này mình liền bung lòng thần sắc vị vị ẩn, trong lòng dù sao cũng hơi xúc động tiến lên mà đến, có chút xin lỗi nói, những người còn lại đâu? Lục Mỹ Dạ cùng lì cả đã đi nghỉ ngơi, chỉ có ta ở chỗ này phụ trách gác đêm, nửa đêm về sáng đổi lại ban. Vi Vi Ân mỉm cười, nói, về phần tỷ ở mà nói, nàng hẳn là đến phụ cận đi tuần tra, nhìn xem có hay không từ trên núi chạy xuống ma vật tiếp cận tới. Nói như vậy lấy Vi Vi Ân còn nhìn xem xỉn, lo lắng giống như mà nói, thế nào? người không sao chứ? đương nhiên không có việc gì. Xin lập tức trả lời. Thật sao? vị Vy Ấn lúc này mới yên tâm nói, xem ra, ngươi đã nghĩ thông suốt. Xin lập tức gãi đầu một cái. Nghĩ thông suốt sao? Thuyết pháp này, đơn giản tựa như là nói xỉn vừa mới có không nghĩ ra chuyện bộ dáng. Kỳ thật ngươi không cần như vậy quan tâm. Xin có chút ngượng ngùng nói, ta đích xác đối với có một số việc cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng không có đến không nghĩ ra tình trạng. Đây là lời nói thật. Tựa như lẹt xỉ ạ suy nghĩ như thế. Xin mặc dù có đang xoắn xuýt dũng giả triệu hoán cùng ma vương đã bị đánh ngã sự tình, nhưng bản thân cũng không có cớ nào mê vóng. Xin sở dĩ sẽ hưởng ứng đánh ngã ma vương sứ mệnh, chính là vì thuần túy giao dịch mà thôi. Nhi en đem đã chết đi một lần chính mình phục sinh, để cho mình có được nhân sinh thứ hai, chính mình thì lại lấy này làm điều kiện, trợ giúp nó đánh ngã ma vương, chẳng qua là dạng này thôi. Dưới tình huống như vậy, coi như ma vương đã bị đánh ngã, xỉn cũng sẽ không có bất kỳ khốn nhiễu. Chân chính khốn nhiễu đồ vật. Lấy hiện tại tình huống đến xem, ngược lại là chính mình dũng giả thân phận.